Hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương bảy trăm tám mươi hai bảy trăm tám mươi hai chỉ cần có thanh máu, coi như là thần. Trí cao kia không sao rồi. nguyệt sinh kia đỏ như máu đến biến thành màu đen ít cùng tên gọi tiền tố, để các người chơi nhìn tê cả ra đầu. trong lòng khẽ run bên ngoài, cũng r ồ n r ậ p kích động lên. mẹ nó, soạt bốt rồi. ta vừa nãy ném đi cái giò x ế p qua đi. Trực tiếp cho một hàng dấu chấm hỏi, quá nhiều chân thực rồi, có dò xét kỹ năng độ ưu tiên cao điểm đại lão qua lại me, liền tình báo đều không lấy được, công l ư ợ c thành công xác suất quá thấp, gào, đồ chó nơi bê cơ nhân lúc lão t ử phân tâm chơi đánh lén, cho ra chờ, các huyên để tỉ m ũ i sao sao trên à, chính diện g i a n g hắn, n à y bốt lớn lên còn r ồ n g lấy, khí chất đó là thật giọt không sai. đáng tiếc rồi. kia áo bảo đen nam. còn không mau mau xuống. ta muốn ngươi giúp ta tu hành. ngươi phảng phất ở đùa ta cười. ai, đều do triệu quan lan kéo hung. ngay cả ta trên thực tế siêu năng lực đều mang không đến. nếu không thì. ra cũng là biết bay nam nhân. mười cm trôi nổi thuật. hoặc, ta đột nhiên nhớ lại ngươi là c á c h nào rồi. chúng ta đám này người chơi vừa mới ra tân thủ thôn miễn cưỡng đứng vững bí chức tinh dân bản địa công kích chỉ có thể nói là ở kéo dài hơi tàn căn bản không có phát triển lên liền muốn trực tiếp đánh đại bốt này không móc một làn sóng cầu trù h o ặ c tiền lương có thể chịu nghe nói chư thiên um trù h o ặ c trong đoàn đội mặt có tiên tri a là ta nhiên ra thủ bút kia không sao rồi làm rất khá a mã nhiên nói đúng, ta liền yêu thích độ khó cao, chơi cái trò chơi cũng không dám khiêu chiến địa ngục độ khó, kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, ta mở trực tiếp rồi, mẹ nó, không h ổ là chư thiên ôn mở phục tới nay cái thứ nhất siêu cấp đại bốt, người chơi trên diễn đàn, nhiệt độ trực tiếp nổ, máu kiếm lời, pha pha pha pha pha, các người chơi n h ị luận, cũng hấp dẫn đến nguyệt sinh chú ý. Hắn cúi đầu nhìn xuống đám này người chơi, quanh thân đen dịt hạt mịt mờ lượn lờ, trong con ngươi ánh sao lóng lánh, tựa hồ chính đang giải thích các người chơi chỗ đặc thù. Nửa ngày, nguyệt sinh cười khẽ lên. một đám liền linh hồn đều không có ngụy sinh mệnh, bản thân vô pháp sản sinh bất kỳ giá trị gì, trong đó tiềm tàng huyền bí nhưng là không tầm thường. Trí i đối niềm tin của ngươi rồi. ngươi ệ u quan lan. Ta của càng ngày càng vọng vong là thực tử t đầy đủ、rồi. Hy r sự cầu a ta o Có cùng c thể thành truy hình sung. Vì bổ tiến thêm một bước, vượt qua trí cao chi phối giả. Nguyệt sinh đã từng suy nghĩ quá trăm triệu vạn loại phương pháp, trong đó tính khả thi cao nhất. Loại thứ nhất là đánh giết quang minh trí cao lâm khả, quang á m đan dệt. ở lẫn nhau chôn vùi bên trong, sáng tạo ra vượt qua trí cao sức mạnh, đối phương thành tựu này. đáng tiếc, loại kia phương pháp căn bản là không có cách thực tiễn, vô tận vì diện thống hợp ý chí không thể cho phép nguyệt sinh ở nó dưới mí mắt đối lâm khả động thủ. sở dĩ, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, xâm lấn chư thiên un chọn lựa ra trò chơi địa đồ, tìm tới triệu quan lan, gửi hy vọng vào tử vong cùng hắc á m tương tính d u n g hợp tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa nguyệt sinh bắn ra một ngón tay nhẹ nhàng trên không trung vạc h một cái bạch một thanh đen giệt h trường kiếm từ trên trời giáng xuống phát ra vô cùng sức hấp dẫn trong khoảnh khắc bên trong đất trời tất cả vật chất đều rồn d ậ p tràn vào này đen giệt h trong tiên kiếm chỉ nhìn bề ngoài những ghia cát bay đá chạy Hoa và cây cối lá cây tựa hồ cũng bị luyện hóa, hấp thu, trở thành đen g ị c h tiên kiếm một phần. tình huống thực tế nhưng không phải như vậy, liền giống như thiêu đốt than củi, sẽ phóng xạ quang minh cùng nhiệt lượng bình thường. những kia bị luyện hóa vật chất, đều trở thành tiên kiếm trên mịt mờ hắc ám, đứng mũi chịu xào các người chơi, càng là ở một dây bên trong. liền bị đen g ị c h tiên kiếm trên mịt mờ hắc á m làn sóng x o ắ n nát, luyện hóa, cấp t úc giết chết. sau đó, người chơi ở ngay gần trong doanh trại một lần nữa phục sinh lại, không chờ đám này chư thiên ôm người chơi phục hồi tinh thần lại, bọn họ lại bị hắc á m dẫn sắt, cuốn vào đến đen g ị c h trong tiên kiếm, lần thứ hai chết đi, vì duy trì các người chơi phục sinh hiệu suất, nguyệt sinh cũng không tiêu diệt người chơi nơi đ ó n g quân. Hắn chỉ là yên lặng mà tàn sát các người chơi. yên t ĩ n h nhìn bọn họ chết đi sống lại dáng vẻ. t r i ệ u quan lan. mau nhanh xuất hiện đi. ta sắp không kịp đợi rồi. v ô ngân thế giới để nhất tiên vinh dự. cho không được nguyệt sinh cảm giác an toàn. sở dĩ, hắn trở thành hắc á n trí cao. nhưng mà, Chí cao chi phối giả mặc dù là trong chư thiên vạn giới cá thể thực lực đỉnh điểm nhưng đạt đến tầm thứ này tồn tại cũng không phải là hắn nguyệt sinh một c á c h mà thôi hắc á m chí cao vị cách cùng với những cái khác rất nhiều vị cách so ra cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù không tồn tại ngoài ngạch ưu t h í hiện tại vô tận vị diện cùng giữa tội vũ trụ chiến tranh sắp toàn diện bạo phát h ắ c ám t r í cao thân phận, tựa hồ cũng không cách nào để nguyệt sinh bảo đảm mình có thể bảo vệ thủy tinh sao bên trong kia bảy trăm ba mươi triệu tên ư u yếm bầu bạn nhóm. Lừa gạt mình không có ý gì, không đem vấn đề sáng tỏ vạch ra đến, liền vĩnh viễn vô pháp giải quyết vấn đề, chỉ là bịt tai trộm c h u n thôi. nguyệt sinh sống vẫn rất bằng phẳng, dưới cái nhìn của hắn, Sở dĩ, dù cho biết rõ triệu quan lan rất nguy hiểm, chư thiên ô n có thể trở thành vô tận vì diện thống hợp ý chí cùng tội vũ trụ ý chí đánh cờ chiến trường. Mặc dù chuyến này tất cả thuận lợi, thành công đánh giết triệu quan lan. cũng xác suất lớn sẽ ở xâm chiếm đối phương vì cách thời điểm xuất hiện trí cao bản nguyên xung đột cuối cùng dẫn đến thần hình đều diệt hoàn toàn chết đi hắn vẫn cứ đến rồi đen d ị c h tiên kiếm bên trên tinh khiết lại thâm t h ú y hắc ám làn sóng mịt mờ tựa hồ khúc xả ra một chút vô tận vì diện bản chất nhất huyền diệu nhịp điệu các người chơi không ngừng phục sinh lại bị tiên kiếm kia tản mát ra gợn sóng đánh chết từ đầu tới cuối, nguyệt sinh đều chưa từng vận dụng nửa phần bản lãnh thật sự. dằn vặt đám này người chơi, vèn vèn là muốn đem triệu quan lan đưa tới thôi. ở đen k ị c h tiên kiếm tàn phá bên dưới, các người chơi tử vong tốc độ càng lúc càng nhanh. rất nhiều không chịu nhục nổi người chơi tạm thời từ bỏ phục sinh, trực tiếp lấy tử vong trạng thái ở trò chơi kinh bên trong lên tiếng. ta xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ bị bốt chắn nước suối, làm ta đều nghĩ trực tiếp hạ tuyến rồi. Nay bốt không ràng v õ đức, có loại chờ r a thăng cái cấp thêm cái điểm lại đến một trận chiến. những thế giới khác toàn bộ người chơi, có hay không đại lão lại đây giúp đỡ a. cái này bốt tặng chiêm chiếp cường lực, chúng ta hoàn toàn không chịu nổi này. Này. a. u đó đừng nói các ngươi là đệ nói ngươi thiên tai. các là tứ Thật mẹ nó mất mặt ném đến gì thế giới rồi. h ừ chúng ta tu sĩ. ngại gì đánh một trận. nghe nói có bí chức tinh người chơi ở mở trực tiếp. ta đi xem xem tình hình trận chiến. lại tới cho các ngươi làm công lược phân tích. ta công lược chi hồn chính đang thiêu đốt h ừ n g h ự c chỉ cần có thanh máu. coi như là thần vậy. c h í cao. kia không sao rồi. coi như ta chưa nói. h ấ p ám t r í cao nguyệt sinh, đăng lâm t r í cao trước, từng được khen là vô ngân thế giới để nhất tiên. Phía sau chi tiết cặn kẽ tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cắt vị, ta tận lực rồi. Mẹ ư, bức cách thật cao. nhìn kỹ một chút, nay bốt cũng đỉnh x o á y chính là xa điêu chủ bá vẫn ở chết đi sống lại. màn hình một lúc màu sắc rực rỡ một lúc trắng đen. có thể hay không biệt mẹ nó điểm phục sinh rồi n g ư ờ i thương mại nhiều không địa phương đốt không thấy thanh trạng thái trên đặc thù bút sao đặc thù sự kiện trí cao s â n lấn kéo dài trong quá trình người chơi tử vong là sẽ không rơi kinh nghiệm tuy nói để tứ thiên tai xác thực vô địch nhưng cùng trí cao cương chính diện hay là thôi đi ta có thể chưa quên lúc trước địa cầu chiến lực lũy thừa b ả n g ship hạng kia một chối chú thích một cực lực lượng đừng nói bí chức tinh chỉ có mười ngàn người chơi coi như là mười tỷ người chơi cùng tiến lên trận cũng không đánh được a này xem như là nội dung vở kịp c rết đi phía chính phủ cho bốt số liệu đi ra rồi hương để manh mau đến xem công kích vô hạn phòng ngự vô hạn né tránh vô hạn vô hạn hồi huyết về lam cấp sơ sơ sơ kỹ năng hơn vạn cái tiểu thuyết cũng không dám như thế viết ta đánh ngươi mẹ cái tôn tít chuyện này làm sao thắng căn bản thắng không được a triệu quan lan có chí cao đến đập bãi đi ra t r i u đòn hắc án lưu men k ê u hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra hai mươi bảy chương bảy trăm tám mươi ba bảy trăm tám mươi ba trí cao d ư ớ i kiếm cho tàn ngộ tính mười thành tựu tuy nói các người chơi nói không biết lựa lời nói xong để triệu quan lan đi ra triệu đòn nhưng trên thực tế đại gia sâu trong nội tâm vẫn là đồng ý chống đỡ vị này huyền tiên bất luận làm sao đầu tiên là có hắn phía sau mới có chư thiên un để địa cầu cùng thương minh tinh các cư dân hưởng thụ đến chư thiên người trên người đãi ngộ đã từng có cái gì xấu xa khập khiễng liền để nó theo gió rồi biến mất đi nói một ngàn nói mười ngàn cũng không bằng thực tế l ợ i í c h đến ra sức cầm triệu quan lan cho chỗ tốt lại quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ một hồi vị này h u y ề n tiên trừ bỏ tính tình ác liệt bên ngoài cũng vẫn có không ít ưu điểm t Ở như nhăn chỉ cao, khí chất tà m ị tuấn giật, lòng dạ rộng rãi, bị đen cũng không tức giận, chỉ cần không phải ngay mặt khiêu khích, liền chuyện gì không có, sẽ không bởi vì đám bạn trên mạng vài câu tất tất mà thèn quá thành giận trực tiếp theo dây mạng chém người, làm các người chơi ở kinh thế giới bên trong t h â m tình hô hoán triệu quan lan thời điểm, hắc ám trí cao nguyệt sinh chuôi kia đen k ị c h tiên kiếm, cũng đã để bí chức tinh trên các người chơi bị máu ngược trăm nghìn lần chết đi sống lại vô hạn tuần hoàn đến cuối cùng bí chức tinh trên mười ngàn người chơi chỉ còn dư lại rất ít mấy cái đầu sắc h o a còn không phục không ngừng lặp lại bị đánh giết tắm suối nước nóng từ căn cứ phục sinh quá trình còn đặt nơi này đầu thiết a nhân ra là trí cao chi phối giả c h í cao hai chữ này ngươi có hiểu hay không là có ý gì. Ta xem các ngươi thật giống không hiểu lắm nha. Kẻ đ ị c h xác thực rất mạnh. nhưng chuyện này cũng không hề là c h ú n g ta từ bỏ lý do. Bất luận làm sao. chỉ cần không buông tha. kiên trì đến cuối cùng. nhất định có thể tìm tới sơ hở của đối phương. ta không tin phía trên thế giới này có mười phân vẹn mười đối thủ. tán thành. Nếu số liệu bảng có thể phân tích r a vị này tên của hắc áng trí cao cùng lai lịch, vậy khẳng định có phá cuộc chuyên dụng công lược đạo cụ, hoặc là có cái gì địa phương trọng yếu, bị c h ú n g ta để sót rồi. Tha <cười> hạ, <cười> các ngươi đều như thế yêu thích động não suy nghĩ bè, ta vẫn phục sinh đi đ ổ i hắn, chỉ là bởi vì ta nghĩ tiếp xúc nhiều mấy lần trí cao mà thôi. Xác thực. có thể khiêu khích trí cao mà không bị giết chết cơ hội e sợ đời này đều không gặp được lần thứ hai chứ tiếp xúc gần gũi số lần nhiều nói không chừng vẫn có thể cảm ngộ ra một ít đồ đây nắm c ỏ ta không biết được chính mình chết rồi bao nhiêu lần lại soạt ra một cái thành tựu gọi trí cao dưới kiếm cho tàn c á c h này thành tựu khen thưởng là ngộ tính trực tiếp cho ta bỏ thêm mười giờ thật lòng sao, mở phục thời gian dài như vậy, ta mẹ nó còn làm cái thêm ngộ tính ánh nắng ban mai pháp thần truyền thừa nhiệm vụ, đến hiện tại ngộ tính tổng giá trị đều chỉ có bảy giờ mà thôi à, như thế làm liền vô vị rồi, triệu quan lan ngươi có thể chơi hay không điểm dương gian đồ vật, c ú c thường trực tiếp b à y ở ngoài sáng xe c h i t há, ngươi không lấy được chỗ tốt, liền trách người khác, biệt mắng biệt mắng, Ta ngược lại, thật ra có thể lý giải có ca lại lý lão kia thật thể ra vị đ á n h g i á Hắn cũng hy vọng chư thiên ôn là loại kia vừa mới mở phục liền đo lường ra chính mình là thứ tám mươi tám n g h n tám trăm tám mươi tám tên người sử dụng. Bắt đầu trực tiếp b i ể u tặng cấp sơ sơ sơ thiên phú. đỉnh cấp trưởng thành hình trang bị. nghề nghiệp bí ẩn cộng thêm một ngàn lần thương tổn bình thường võng du đi. dĩ nhiên quản c á c h này gọi là bình thường võng du. có thể nói ra lời này, xác suất lớn không phải thương minh người, là địa cầu bằng hữu chứ, biệt tưởng thật, hắn này rõ ràng là đang câu cá, thảo thảo thảo, các anh em biệt lười biếng rồi, mau nhanh phục sinh, sóng vai trên a, này thành tựu, ra muốn, không công bằng, lần này hoạt động chỉ có bí chức tinh có thể hưởng thụ đến, Rời ạ nếu là đánh chết bốt đại bảo một làn sóng ta đều có thể tiếp thu. Này bị vô hạn máu ngược đều có thể lên mặt thường. Liền có chút không hợp thói thường chứ. Ha ha ha ha. Ta liền biết huyền tiên chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ta vị trí thế giới trò chơi cũng xuất hiện hắc áng trí cao rồi. triệu quan lan vĩnh viễn tích thần. sự thực chính như các người chơi nói tới. Bí chức tinh trên. h ắ c ám t r í cao nguyệt sinh mi tâm nhíu chặt trên mặt hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc triệu quan lan rất mạnh so với tưởng tượng càng cường vốn là nguyệt sinh sở dĩ ở tại bí chức tinh trên lặp đi lặp lại hành hạ đến chết người chơi một mặt là muốn phân tích nó tồn tại cùng không ngừng phục sinh căn nguyên cơ chế mặt khác cũng là muốn muốn dẫn xà xuất động đem triệu quan lan câu đi ra giữa hai người đ a o thật súng thật làm trận trước, đánh nhau chết sống, lấy người thất bại hài cốt thành tựu người thắng huy hoàng. nhưng mà, cuộc diện bây giờ đã từ từ rõ ràng rồi. rõ ràng, nguyệt sinh kế hoạch chỉ miễn c ư ỡ n g thành công một nửa. đối mặt sự khiêu khích của hắn, triệu quan lan xác thực đưa ra phản ứng. nhưng là hắn bản thân nhưng chưa hiện thân, vô cùng cẩn thận. không có lộ ra nửa điểm kẽ hở, thậm chí nguyệt sinh có thể cảm giác được, triệu quan lan căn bản không có s á n g lâm đến vô tận vì diện bên trong, vẹn vẹn là mượn t r ư thiên u n c á c h này bình đài làm làm ván nhảy, thả ra bộ phận sức mạnh cùng mình đánh cờ thôi, ở vừa nãy trong nháy mắt đó, một luồng v ĩ đại trí cao bản nguyên s á n g lâm, với trong nháy mắt Đem nguyệt sinh chia nhỏ thành hơn một triệu cái tương đồng cá thể, này hơn một triệu tháng sinh, mỗi một cái đều là thật sự hắn, đều có thể thuyên truyền hắc á n trí cao vì cách sức mạnh. Lần này giao chiến, hắn cũng không có bị bất luận cái gì tính thực chất thương tồn, chỉ cần đối phương giải trừ cố g h i trí cao bản nguyên hóa thành màng ngăn, hoặc là do nguyệt sinh bạo lực đem nó phá giải. Hắn liền có thể lập tức trở về đ ỉ n h phong. h ả ta hiện tại đồng thời thân ở với chư thiên u n trăm vạn cách trong địa đồ. bị các người chơi xem là có thể công lược đối tượng. nguyệt sinh trước mắt nhận rõ chính mình tình cảnh. tâm tình lại hết sức bình tĩnh. vẫn chưa sản sinh nửa điểm bị mạo phạm tức giận tâm tình. đối mặt các người chơi thăm dò tính công khích cùng khiêu khích. Hắn thậm chí ngay cả động đều lười động đậy. coi như chư thiên ôn bên trong hết thảy người chơi đều trở nên so với hiện tại mạnh hơn gấp một vạn lần cũng tuyệt đối không thể xúc phạm tới hắn mảy may dù cho hắn ở mỗi cái trong địa đồ chỉ có thể sử dụng một phần một triệu sức mạnh kết quả cũng không sẽ vì vậy sản sinh nửa điểm thay đổi vào giờ phút này nguyệt sinh quan tâm nhất ngược lại là vừa n ã y cố kia sức mạnh thần bí có thể đem chính mình không tổn hại chia nhỏ là trăm vạn c á c h độc lập với nhau rồi lại lẫn nhau liên hệ cá thể nguồn sức mạnh kia không giống thế giới nguyệt sinh lại hoàn toàn không thấy tốc độ thời gian trôi qua đều trong cùng một lúc bỗng nhiên mở hai con mắt tử vong từ chối tử vong ôm ập tử vong phó thác tử vong cướp đoạt tử vong nguyệt sinh nhích lên khó miệng trên mặt hiện ra một vệt cười khẽ. quả nhiên, tình báo không có phạm sai lầm. triệu quan lan xác thực là tử vong trí cao. mặc dù đối với chính mình có đầy đủ tự tin. nhưng nguyệt sinh cũng không phải bị ngạo mạn che đậy lý trí tồn tại. hắn cũng không tính vọt thằng tiến tội vũ trụ cùng triệu quan lan chơi vật lộn. lần này xâm lẫn chư thiên un. vẹn vẹn là vì điều tra thôi. ở chứng thực thân phận của triệu quan lan cùng năng lực sau, nguyệt sinh chuyến này hàng đầu mục đích đã đạt thành. tiếp đó, muốn chiến thắng triệu quan lan, cướp đoạt nó t ử vong trí cao vì cách, phải làm tốt quy hoạch, từ từ đ ổ chi, tội vũ chủ mấy tôn trí cao chiến lực ở vô tận vì diện bên trong, đã không tính là bí mật gì rồi. thần đình phương diện, có năm vị, phân biệt là, nguyên sơ trí cao thương liên, công đức trí cao kim vực, lực lượng trí cao lam h y thời gian trí cao mặc hành, luôn hồi trí cao xích kiêu, địa cầu phương diện, chỉ có hai vị, vô vị trí cao mã nhiên, thôn phệ trí cao tô sắc vi, thương minh tinh trí cao chiến lực, xen vào thần đình cùng địa cầu ở giữa, có hồng liên lính chủ diệp phong khinh, kiếm thủ lâm cầu bại, huyện tiên triệu quan lan cùng với ma tử trương cuồng, này bốn tôn thương minh bá chủ trên người, đều khoác một tầm khăn che mặt bí ẩn. Bất quá, theo thời gian trôi qua, trải qua lần lượt xung đột cùng chiến đấu, những này thương minh bá chủ bí mật cùng năng lực cũng từ từ hiện hiện ra. trước mặt giai đoạn, thần bí nhất khó lường, vẫn là cực nhỏ ra tay ma tử trương cuồng. Bất quá, nguyệt sinh cũng không chú ý những người khác, hắn chỉ muốn triệu quan lan tử vong trí cao v ì cách, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết, triệu quan lan tính tình tam quan khác hẳn với người thường, lãnh khúc vô tình, tàn nhẫn giả dối, tà khí nghiêm nhị, g thiếu hụt cũng không bằng mã nhiên rõ ràng như vậy, là khối xương khó gặm, trải qua một phen suy tư sau. nguyệt sinh dự định t ử t r ư thiên ôn ra tay. Hắc án lưu. Men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. Nơi vơ bê ít cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. Hí tinh sinh ra hai mươi bảy. chương bảy trăm tám mươi bốn bảy trăm tám mươi bốn. không quản triệu quan lan có kế hoạch gì. chỉ cần gặp chiêu phá chiêu. từng cái từng cái phá giải liền được rồi. nguyệt sinh là nghĩ như vậy, triệu quan lan muốn vận doanh c h ư thiên un, g vậy hãy để cho hắn vận doanh không xuống, đem những c á c h được gọi là người chơi tất cả đều giết tới lui ra server, đợi được vào lúc ấy, triệu quan lan như thế nào đi nữa cậu, cũng nên làm ra một ít phản ứng chứ, chỉ cần hắn có phản ứng, nguyệt sinh liền nhất định có thể nắm lấy kẽ hở, tìm tới giết chết triệu quan lan biện pháp, đây là nguyệt sinh trải qua vô số lần mài r ũ a mà sinh ra tự tin tuy rằng bị chia nhỏ thành trăm vạn cá thể nhưng nguyệt sinh vẫn cứ tràn đầy tự tin hắn có thể rõ ràng cảm giác được n à y trăm vạn cái chính mình cũng không có bị nửa điểm tổn hại trên người cũng không có bị đối phương lưu lại hậu thủ gì cùng cửa ngầm không thể bị đánh lén tính toán theo nguyệt sinh c h i ệ u quan lan động tác này ngược lại c h ữ a lợn lành thành lợn què, giúp mình một tay, miễn cho còn muốn lãng phí tâm lực đi từng c á c h từng c á c h tìm kiếm chư thiên ôn thế giới trò chơi, rốt cuộc hắn là hắc ám trí cao, cũng không phải là không gian trí cao, ở vô tận vị diện bên trong tìm ra trăm vạn cái thế giới đặc thù, vẫn còn có chút phiền phức, những này c á c h gọi là người chơi, trên bản chất là địa cầu cùng thương minh tinh cư dân, nguyệt sinh hơi suy nghĩ, chư thiên u n g các đại địa đồ trên liền cuồng phong bao phủ, sấm sét hám thế, ngọn lửa hừng hực mút trời, quang minh tiêu tàn, một phái t ầ n thế cảnh tượng, mới nhìn, tựa hồ là một đám không có linh hồn ngụy vật, cho người cảm giác, như là ở viễn trình điều khiển từ xa, thao túng khôi l ỗ i thân thể, trên thực tế nhưng không phải như vậy, ta đến giết chậm một chút, một chút phân tích những người chơi này huyền bí. hiện tại, ưu thế ở ta, ngược lại những người chơi này, nguyệt sinh chú ý tới. ở bí chức tinh trên, từng có một c á c h đầu thiết người chơi, mạch não khác hẳn với người thường, hay là biết mình chịu đến tử vong chí cao triệu quan lan che trở. thế là căn bản không sợ tử vong, thậm chí đem cảm giác đau tham số tăng lên tới trăm phần trăm. Muốn thông qua lặp đi lặp lại tử vong rèn luyện t ử thân tinh thần ý chí, tình huống thông thường, đây chính là tự sát hành vi, rốt cuộc bất luận cái gì cơ thể sống có trí tuệ năng lực chịu đựng đều có cực hạn, muốn thông qua mài d ũ a trở nên mạnh mẽ, phải nắm chặt một cái mức độ, vượt qua cực hạn có thể, có thể nhiều lần vượt qua cực hạn, không chỉ sẽ tổn hại tiềm lực, thậm chí còn sẽ dẫn đến tinh thần phân liệt, linh hồn tan vỡ thậm chí còn tiêu tan, có thể vấn đề ở chỗ, cái kia đầu thiết bệnh thần kinh người chơi, đang bị đen k ị c h tiên kiếm chém giết hơn một trăm kém hơn sau, chân linh nhiễm một tia trí cao khí tức phúc phận, biểu hiện bên ngoài chính là đột nhiên khai khiếu, ngộ tính tăng lên dữ dội, này rất bình thường, rốt cuộc, hơi hơi nhiễm một tia trí cao khí tức, liền có thể trở thành thiên mệnh c h i tử, Vận mệnh con cưng, có đại khí v ậ n kề bên người, nguyệt sinh chỉ là ánh mắt ngưng lại, liền chú ý tới đối phương người chơi chuyên môn số liệu bảng, phát hiện đối phương thu được một c á c h tăng cường ngộ tính đặc thù thành tựu, hắn tuy rằng không phải rất để ý những này, nhưng cũng cũng không mong muốn tư địch, đơn giản vận dụng ngàn tỷ năm trước liền đào thải tiên đạo thủ đoạn, đơn giản ngự kiếm chém giết này mười tỷ người chơi, Đáp như thế, không quản bị hắn hành hạ đến chết bao nhiêu lần, các người chơi đều không thể lại nhiễm nửa điểm trí cao khí tức, từ bên trong thu được chỗ tốt rồi, chư thiên ôn trăm vạn cách trong địa đồ, chinh chiến vạn giới các người chơi rất nhanh nhận được đến từ chư thiên trợ thủ thông báo, r ồ n dập thẹn quá thành giận, chửi â m lên lên, mẹ nó, nguyệt sinh thu hút trí cao khí tức, quyết định vận dụng một mạng nhất thủ đoạn nghiền nát tên là người chơi run dế là ý tứ gì xem thường người ra nhổ ra c h í cao dưới kiếm cho tàn cái này ngộ tính mười thành tựu không rồi cái này nguyệt sinh thật nhỏ mọn a hiện tại g i ế t chúng ta đều không quyết tâm rồi các người chơi không sợ chết không sợ khó khăn lại xuất phát từ nội tâm chống cử bảo gan sau lại chỗ tốt gì cũng không chiếm được chiến đấu nguyệt sinh không nhìn đám này phàm tục run rế nhóm kêu to chỉ là ánh mắt bình tĩnh ngữ khí ung dung cất cao giọng nói tử vong trí cao triệu quan lan ngươi còn không ra tay muốn chờ tới khi nào phép khích tướng là phi thường một mạc cũng cực kỳ hữu dụng thủ đoạn có thể nguyệt sinh cũng không hy vọng triệu quan lan loại này không cần mặt mũi ra hỏa sẽ bị chính mình hai câu k í c h thích đến tự mình hạ tràng Hắn chỉ hy vọng đối phương có thể dành cho đáp lại. Bất luận cái gì đáp lại đều tốt. d ứ t tiếng. Nguyệt sinh cũng không có được bất luận cái gì trả lời chắc chắn. ngược lại là các người chơi lại được mới đề tài. huyền tiên dĩ nhiên là tử vong trí cao. rời ạ t này nghe tới cùng đùa g i ỡ n sống như tử vong trí cao. chỉ là nghe tên gọi đều cảm thấy bức cách rất cao rồi. triệu quan lan. Lẽ nào ta không xứng, sở dĩ, lâm cầu bại, diệp phong khinh cùng trương cuồng đây, kiếm đạo trí cao, quang âm trí cao, trí cao, kéo con bê, sạch đặt nơi này đoán mò, ta đại hồng liên lính chủ cầm cái sinh mệnh trí cao không tật xấu chứ, nhân ra đều có thể sắc phong thiên đạo rồi, ta cảm thấy kiếm thủ so với kiếm đạo trí cao nghe tới càng có ý cảnh một điểm, xuống hồ, thời gian cùng thời gian có cái gì khác nhau, này không cùng thần đình vị kia tung xe sao, ma tử là thật mê, quá mẹ nó thần bí, từ vừa tới địa cầu thời điểm, liền là như vậy, cảm giác lòng hiếu kỳ của ta đều nhanh bể mất rồi, có hay không đại lão phân tích một hồi ma tử vì cách ăn, g ô i sao m ấ t một cách trên đầu ít là chân thực tiên tri hộp cơm người chơi lên tiếng, hấp dẫn nguyệt sinh sự chú ý. trên người ta nhiều c á c h búp hay. tử vong chúc phúc. trên người các ngươi có hay không món đồ này. nguyệt sinh hơi nheo cặp mắt lại. phát hiện nên người chơi các đồng đội. cũng phải đến triệu quan lan chúc phúc. giả tạo tiên tri đường đao. được. hiệu quả là chỉ cần ta không có xuống tuyến. huyền tiên liền có thể bằng vào ta là miêu điểm. khóa chặt thế giới này hắc ám trí cao. hạn chế năng lực khôi phục của hắn đồng thời đem hắn đối hoàn cảnh lực phá hoại áp chế đến thấp nhất bất quá vừa nhìn này bút hiệu quả ta liền biết ý nghĩ của huyền tiên rồi hắn căn bản không có ý định cùng hắc ám chí cao một mình đâu hy vọng c h ú n g ta đám này người chơi làm cô ly chậm rãi cho đối phương mài chết đã túng mà h u n g nay xác thực rất chịu quan lan sa mạc chi điêu ai các ngươi không nói ta còn thực sự không phát hiện quả thật có cái này bút triệu quan lan rít không tất tất nhìn ta ít liền xong việc rồi ta muốn làm hoàng đế triệu quan lan lấy một đ ị c h ba mẹ nó ngươi đây là cái gì phen não tàn a quá cho ta đại huyền tiên chiêu đen một phấn đỉnh mười đen nói chính là ngươi giờ khắc này n g u y ệ t sinh tâm thái từ từ phát sinh ra biến hóa, tử vong trí cao triệu quan lan, trung quy vẫn là xính hung q uy, tên kia là tử vong c h ú c phúc bút liền giống như vi rút bình thường, ở quần thể người chơi bên trong điên cuồng truyền bá, một c á i truyền hai cái, hai c á i truyền bốn cái, hầu như ở trong nháy mắt, trăm vạn trong địa đồ hơn trăm ước người chơi, toàn đều chiếm được nên bút, mà nguyệt sinh cũng bừng tình kinh cảm giác bị chia nhỏ trở thành trăm vạn phần sau chính mình tuy rằng vẫn chưa bị thương nhưng cũng bị giam cầm ở chư thiên ôm trong rất nhiều thế giới sức khôi phục bị hạn chế đến thấp nhất lực phá hoại cũng gặp phải áp chế vốn là nguyệt sinh có thể dùng một ngón tay đâm bạo một cái tinh cầu một khẩu khí thổi tắt hàng tinh một ý nghĩ liền hủy diệt một mảnh tròm sao nhưng là, đang bị t r ư thiên ôm chọn lựa c á c h gọi là trong thế giới g a me, gặp phải t ử vong c h ú c phúc áp chế. Hắn nhưng không cách nào làm tiếp đến điểm này, đến từ triệu quan lan chí cao bản nguyên áp chế, để Hắn thậm chí ngay cả hất bàn đều không làm được. triệu quan lan, nguyệt sinh ánh mắt lấp lóe, cái tên này, đến tột cùng tích góp bao nhiêu tiền vốn, gốc gác của Hắn, dựa vào cái gì như vậy thâm hậu, này vẫn là mã nhiên giữ lời hứa, không có xuống trường tình huống, hắc án trí cao bắt đầu có chút hoảng rồi, nếu như vô vị trí cao nuốt lời, hoặc là đùa b ấ n văn tự cảm bẫy, để thôn phải trí cao quá đến giúp đỡ, không, khả năng này cũng không tồn tại, tuy rằng lẫn nhau đối địch, nhưng cũng phải thừa nhận, mã nhiên là nhất ngôn c ử u đ ỉ n h quân tử rồi s a o lòng tư vinh để hắn gì thường để ý bộ mặt cuộc đời coi trọng nhất hứa hẹn mặc dù là đối với kẻ địch cũng từ không xem thường lừa gạt mã nhiên nói mỗi một câu nói đều đáng giá tín nhiệm thuấn t h i ệ m ở giữa hắc ám gợn sóng hiện lên đem tất cả tạp niệm đồng hóa ánh mắt của nguyệt sinh quay về lạnh lẽo trong suốt tâm tư trong vắt vì bảo vệ đầu bạn nhóm dù cho chỉ có một phần ngàn tỷ phần thắng hắn cũng tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ huống hồ hiện tại chỉ là rơi vào hạ phong mà thôi cũng không ý nghĩa thất bại ngay lập tức sẽ muốn đến mặc dù là có đến từ triệu quan lan gián tiếp hạn chế những này chư thiên ôn mười tỷ người chơi muốn đem chính mình mài chết cũng là nói mơ giữa ban ngày nói chuyện viển vông Hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương bảy trăm tám mươi năm bảy trăm tám mươi năm công lược trí cao những năm kia đen chết thiên, hắc á n trí cao nguyệt sinh xâm lấn chư thiên ôn tin tức ở trong thời gian cực ngắn truyền khắp địa cầu cùng thương minh tinh, thu được ngộ tính mười thành tựu may mắn người chơi, tại hạ tuyến sau, bị địa phương truyền thông tranh nhau đưa tin, đồng thời thu được học xã đặc chiêu tiêu chuẩn, lý do rất đơn giản, căn cứ chuyên nghiệp máy móc cùng siêu năng nhân sĩ nghiên cứu phát hiện, đến từ trí cao d ư ớ i kiếm cho tàn thành tựu ngoài ngạch thuộc tính, không chỉ chỉ ở chư thiên thế giới có hiệu lực, đồng dạng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, cố định có hiệu lực, xác suất lớn có thể vẫn duy trì đến nên người chơi tử vong mới thôi, ngộ tính người là cái khái niệm gì, có lẽ rất nhiều người không có quá mức trực quan cảm thụ, nhưng cái này cũng không trọng yếu trên thế giới chính là không bao giờ thiếu chuyên gia thiếu hụt chỉ là có giá trị đề tài cùng tin tức thôi đại chúng không hiểu tự nhiên có hiểu người tới làm phổ cập khoa học kết quả là địa cầu cùng thương minh tinh trên các lộ nhân sĩ chuyên nghiệp lấy ra tư liệu số liệu dẫn chứng đến phân tích so sánh cấp tốt đạt được một ít để quảng đại đám bạn trên mạng tín phục kết luận bình thường địa cầu nhân loại ở siêu phàm thời đại giáng lâm trước bình quân ngộ tính là ba ở linh khí thức tỉnh mà được thần bí t ử khí hôn đúc sau nó bình quân ngộ tính tăng vọt đến năm điểm vượt qua thương minh tinh nhân loại chỉ số trung bình bốn điểm không chút khách khí nói hiện tại người địa cầu tùy ý chọn một cách đi ra đều là tai thính mắt tinh đầu ấp rõ ràng tâm tư nhanh nhẹn ngộ tính mạnh mẽ, có thể xưng là tiểu thiên tài rồi, một cách chư thiên ôn thành tựu, liền thu được ngoài ngạch mười điểm ngộ tính chỉ số, trong đó chỗ tốt quá lớn quá lớn rồi, như thế nào đi nữa chỉ đổn người, cũng có thể ý thức được, đây là mãi mãi tiềm lực tăng lên, có thể mang một tên phổ thông tiểu thiên tài tư chất trước mắt đ ể bạt đến nghe một biết trăm yêu nhiệt cấp độ, địa cầu cùng thương minh tinh trên, rất nhiều tài phiệt thế gia đều r ồ n dập hướng tên kia may mắn người chơi tung ra cành ô l i u hy vọng có thể cùng với thông gia, cải tiến huyết mạch các loại dấu hiệu cho thấy người này ở thu được trí cao dưới kiếm cho tàn thành tựu sau. ghen cùng linh hồn đều lột xác thăng hoa đến t ầ n g thứ càng cao hơn. vượt xa phàm tục ngộ tính, có lẽ có thể di truyền cho hậu thế, tức cũng chỉ có thể di truyền một phần nhỏ nhất. cũng đầy đủ để một cái gia tộc gốc gác tăng nhiều c á c h đề tài này bị xào nhiệt đồng thời rất nhiều bởi vì đã có tuổi không chịu đánh đánh zết zết chờ lý do từ chối tiến vào chư thiên ôm đồng lòng người rồi ở một phần này người bên trong có ít nhất tám mươi phần trăm lựa chọn tiến trò chơi nhìn một chút ngược lại đều là miễn phí trải nghiệm một hồi cũng sẽ không thiếu rơi mấy khối thịt vạn nhất cùng vị kia đầu thiết may mắn người chơi một dạng, được thần bí thành tựu, ngộ tính vĩnh cửu thêm mười, kia chẳng phải là máu kiếm lời, dù cho triệu quan lan tín dự là âm mấy, cũng không sao, chư thiên un còn có mã nhiên làm đảm bảo đây, không tin huyền tiên đúng là bình thường, hoài nghi tiên tri tín dự, kia liền bao nhiêu có điểm không đúng rồi, đáng nhắc tới chính là, Thăng cấp thành thôn phễ trí cao tô sắc vi. Ở chư thiên ôn các người chơi công lược trăm vạn thế giới đồng thời, cũng thôn phễ rất nhiều đến từ chính văn minh khác nhau tin tức, tài nguyên, năng lượng, văn hóa, siêu phàm kỹ thuật truyền thừa, được lợi rất nhiều. thuận tay đem địa siêu diễn đàn cường hóa thăng cấp một phen, cùng mã nhiên dựa vào với ngụy địa cầu bí cảnh mở ra chư thiên công lược. Trực tiếp tinh thần treo đầy mô đu le liền ở cùng nhau. đến đây, địa i siêu diễn đàn chính thức thoát ly nhân công giữ gìn và phục vụ khí hạn chế, dựa vào h à n g tinh g ầ n sóng, tia vũ trụ, sinh mệnh có trí t u ổ tiêu tán lực lượng tinh thần chờ năng lượng làm động lực nguyên, công năng cũng càng mạnh mẽ hơn, gánh chịu hạn mức tối đa càng cao hơn, cũng lại không còn tan vỡ khả năng, địa cầu cùng thương minh tinh đám bạn trên mạng muốn lẫn nhau giao lưu liền trở nên càng thêm dễ dàng đại gia thậm chí không cần điện thoại di động máy tính bàng máy vi tính làm môi giới trực tiếp ý niệm tiếp vào liền có thể có tiếp xúc giao lưu sẽ xuất hiện mâu thuẫn lý giải tranh chấp cùng bao dung thương minh cùng địa cầu hai phe hình thái ý thức ở giữa giao lưu để song phương âm thầm phân cao thấp, nghĩ phải biến đổi đến mức càng tốt hơn, vượt trên đối phương danh tiếng, bởi vì t ầ n g cao nhất hữu hảo quan hệ, để phần này cạnh tranh ổn định ở tốt trạng thái, không có trở thành ác liệt so với nát tuần hoàn, chư thiên un,、um, g toàn phục giao lưu kinh, thân ở không giống thế giới các người chơi chính nóng bỏng giao lưu, từ vị này hắc ám trí cao xuất hiện, đã qua bao lâu rồi, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, đại gia tốc độ thời gian trôi qua không giống, không tiện tính toán, bất quá, ở c h ố n g đánh phương diện, ta đồng ý gọi hắn là tối c ư ờ n g thành thật mà nói, đánh nhiều năm như vậy trò chơi, ta cho tới bây giờ đều không có gặp phải như thế tàn nhẫn bốt, nhất định phải tam ban đảo mới có thể bảo đảm ổn định háo máu, không phải vậy một cái trước mắt liền giải trừ khóa chặt, trạng thái toàn đầy, thật gà buồn nôn, rốt cuộc nhân ra là trí cao, có thể bị chúng ta phá vỡ, đều xem như là triệu quan lan châu bò được rồi, cùng nguyệt sinh đánh nhiều năm như vậy, cảm giác đều sắp đánh ra cảm tình rồi, ta quãng thời gian trước thậm chí còn ở địa siêu diễn đàn trên nhìn thấy triệu quan lan cùng nguyệt sinh cùng người tràn, sách, Hủ là thật hủ. thật là là Xoái xoái. cũng là thật xoái. ồ n h a cái này ta cũng nhìn, công lược trí cao những năm kia hệ liệt đen chết thiên, không nhìn ra nơi nào hủ, rất bình thường nội dung vở kịch, dạng chính là hắc áng trí cao bỏ chỗ tối theo chỗ sáng sau hàng ngày, như thế không nỡ, vậy các ngươi đừng với nhân gia động thủ a, nói một chút mà thôi, rốt cuộc triệu quan lan cho quá nhiều, Ai cam lòng những kia công lược khen thưởng a, h ô thêm ít sức mạnh. g i ế t chết nguyệt sinh, một làn sóng cất cánh, tuy nói nóng ruột ăn không được đậu hố nóng, nhưng đại gia hẳn là đều cảm giác được, triệu quan lan cho nguyệt sinh áp chế càng ngày càng mạnh. Lúc đầu phòng chừng, đại gia muốn mài chết hắn, cần một trăm ba trăm năm, hiện đang rõ ràng chưa dùng tới lâu như vậy. Luôn cảm giác quá ung dung một điểm, không nên đơn giản như vậy mới đúng. Con mẹ nó ngươi p h ả n phất ở đùa ta cười. nguyệt sinh này mức vừa tới thời điểm ta mới tốt nghiệp đại học, hiện tại ta đã đem ra ra rồi. Nếu không là ta tu vi đột phá, tăng điểm tuổi thọ, nói không chừng này sẽ người đều không rồi. ngươi nói với ta đơn giản, này đã rất nhanh. rốt cuộc nhân ra là v ô ngân thế giới để nhất tiên là hắc á m trí cao khó xếp mới bình thường khoảng cách hắc á m trí cao nguyệt sinh g á n g lâm chư thiên đến hiện tại thời gian trái đất mới đi qua ba tháng lẻ bảy trời ngươi làm kiểu gì ra ra ta cùng đối tượng ở chư thiên ôn bên trong kết hôn thành r a không được sao ít thấy thì lạ nhiều bắt sống bội số lớn tốt đại lão một cái làm ra ra lão ca xem như là vận khí không tệ. năm đó cùng ta đồng thời khai hoang anh em hiện tại mộ phần cỏ đều rất cao. hàng năm hắn cháu trai đều cho hắn đốt công lược. thật ra tế vô vong cáo nai ông. ta nói nguyệt sinh là trong lịch sử dài nhất mệnh bốt không ai phản đối chứ. các người chơi còn có khoác lác lẫn nhau đ ố i nhàn hạ thoải mái. nguyệt sinh lại chỉ còn dư lại ớt ớt. hắn bị triệu quan lan sau khi áp chế. Chư thiên ôm các người chơi liền bùng nổ ra trước nay chưa từng có công lược cảm xúc mãnh liệt. theo thời gian trôi qua, nguyệt sinh rốt cuộc bị mài đến chỉ còn cuối cùng một tia máu ra rồi. trong quá trình này, hắn thậm chí đều không có từng đụng phải triệu quan lan dù cho là nửa lần. đến hiện tại, nguyệt sinh rốt cuộc ý thức được. chính mình đánh giá thấp triệu quan lan bản lĩnh, cũng quá đáng đánh giá cao đối phương cường giả phong độ. Rõ ràng tự mình hạ tràng giết chết chính mình xác suất càng to lớn hơn. Lại tình nguyện giả tay người chơi lực lượng. Không lo lắng chút nào kéo đến quá lâu này sinh khúc c h ế t triệu quan lan. nguyệt sinh thở dài. Kẻ này là thật cậu. Hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương bảy trăm tám mươi sáu bảy trăm tám mươi sáu. Lúc trước bỏ phiếu quyết định chư thiên u n g các nơi đồ tốc độ thời gian trôi qua lần suất thời điểm. h u y ệ t đại đa số các người chơi không chút do dự mà đem bội số kéo đầy. Mặc dù có người cân nhắc đến ngàn lần tốc độ thời gian trôi qua kém khả năng mang đến vấn đề. nhưng đó chỉ là số rất ít. điều này cũng dẫn đến rồi. trên địa cầu ngăn ngắn hơn ba tháng, đổi đến chư thiên ôn bất luận cái nào trong địa đồ, đều tương đương với một đoạn cực kỳ dài lâu thời gian dài lâu đến làm xong kết hôn. thành ra, sinh sôi nhiệm vụ các người chơi từ mới vừa đi vào xã hội thanh niên nhiệt huyết bị thời gian điêu khắc thành bên ngoài non nớt linh hồn tang thương trung lão niên rồi bởi vì siêu phàm thời đại phúc lợi tuyệt đại đa số làm ông nội bà nội các người chơi vẫn cứ tinh thần q u ắ c thước khí huyết r ồ i dào không nói long tinh hổ mãnh chí ít cũng so với chín mươi chín 9% trở lên thế kỷ hai mươi một bình thường đô thị thanh niên càng khỏe mạnh. Cường tráng, sở dĩ ở t r ư thiên un bên trong, tổ tôn ba đời cộng đồng phấn khởi chiến đấu cảnh tượng tùy ý thấy rõ, mã nhiên cũng không có việc phải tự làm quen thuộc, hắn yêu thích đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm, liên quan với t r ư thiên un v ẫ n doanh mang đến l u ô n lý cùng pháp luật chờ khắp mọi mặt vấn đề, mã nhiên toàn quyền ủy thác cho các đại học xã, siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng cùng địa cầu thiên đạo, sau đó liền ít giao du với bên ngoài, vừa linh hồn chiếu giỏi t h ư thiên, sưu tập tình báo, phòng ngừa chu đáo, vừa cùng tô sắc vi luận bàn giao lưu, tăng lên mình cùng trí cao chiến lược kinh nghiệm chiến đấu, vốn là, dựa theo đ ệ tứ thiên tai lực phá hoại cùng xâm lược tính đến nhìn, thời gian dài như vậy đi qua, người chơi hẳn là chí ít thành công công lược dưới con số hàng triệu thế giới mới đúng. nhưng là ở trong quá trình này, hắc ám chí cao nguyệt sinh cũng không phải không hề làm gì cả. mặc dù không cách nào phá cuộc mà ra, một lần nữa đem trăm vạn cách chính mình thu hút làm một thể. nhưng hắn một đời, l à bất khuất một đời, l à phấn đấu một đời, triệu quan lan mạnh hơn, Biểu hiện ra nhiều hơn nữa thần bí. hiện nhiều đi nữa có lời cho hắn. Cũng không thể để cuộc Nguyệt hơn thần Thế như thế cho hắn. không nữa nào nữa Cũng ra có Sở i lại. đối sinh biện giải. n chống luận nào cảnh khốn khó, Nguyệt sinh đều sẽ cố gắng nghĩ h thế khó. pháp phá từ Bất mặt bỏ cố đều sẽ s dĩ, mặc dù là bị phân liệt trở thành trăm vạn phần, giam cầm với chư thiên u n g bên trong, nguyệt sinh vẫn đang cố gắng tìm kiếm phá cuộc sách lược, dẫn vào n g o ạ i bộ sức mạnh, hướng cái khác t r í cao phát ra giao dịch, hỗ trợ cùng lâm thời kết minh tín hiệu, thanh trừ thổ dân, giảm thiểu thu được, ngăn chặn các người chơi trưởng thành tốc độ, ban tặng thổ lực lượng, phát triển tiên đạo siêu phàm hệ thống, đề b ạ c những này nơi bê cơ chiến lược, ngăn được người chơi, đứng ở nguyệt sinh cá nhân góc độ đến nhìn, những thủ đoạn này hiệu quả rất ít, nhưng hắn thành tựu s á t thực nghiêm trọng trở ngại địa cầu cùng thương minh tinh các người chơi công lược tiến độ ở tuyệt đại đa số thời điểm thậm chí có thể mang chư thiên ôn các người chơi đè xuống đất ma sát để bọn họ trở thành đệ tứ thiên tai xỉ nhục trăm vạn trong thế giới n g u y ệ t sinh với cũng trong lúc đó thuấn sát không biết sống chết tiến đến trước mặt các người chơi tâm tư trước mắt cùng liên tiếp ta cùng triệu quan lan ở giữa tranh đấu nhanh muốn đi vào kết thúc a. triệu quan lan rất cầu, làm việc nhưng là kín kẽ không một lỗ hồng. nguyệt sinh vẫn không có thể tìm tới bất luận cái gì kẽ hở. dù vậy, hắn vẫn cứ chưa từng lười miếng, thậm chí còn bí ẩn tìm tới chu đình. thanh đại cùng bùi minh này kẻ tù tội tổ ba người, nỗ lực thông qua cùng mấy vị này giao lưu câu thông, là triệu quan lan sáng tạo kẽ hở. chỉ tạo phá cuộc thời cơ nhưng mà trải qua thời gian dài như vậy nguyệt sinh trung quy không thể đến đến bất kỳ có lời đáp lại chu đ ỉ n h tính khí vừa thối vừa cứng từ lần thứ nhất tiếp xúc bắt đầu hắn liền sáng tỏ tỏ thái độ không có thể trở thành phản đồ thậm chí còn tuyên bố muốn đem chuyện này báo cho triệu quan lan sự thực chứng minh hắn xác thực muốn làm như vậy chỉ là không có được ý kiến triệu quan lan tư cách thôi điều này cũng làm cho nguyệt sinh nhận rõ chu đỉnh bản chất không còn đối hắn ôm ập bất luận cái gì ả à tưởng không gian trí cao bùi minh cùng dung hợp trí cao thanh đại tuy rằng không sợ triệu quan lan lại đều là một bộ bị mã nhiên cùng diệp phong k i n h sợ vỡ mật r á n g dấp đang bị nguyệt sinh chủ động liên hệ sau bọn hắn sợ bị bắt cá nhân tang cũng hoạt để mã nhiên tìm tới giết bọn hắn mượn cớ, biểu hiện so với chu đ ỉ n h càng quyết tuyệt, không có lưu lại bất luận cái gì hồi hoàn chỗ trống, đối mặt nguyệt sinh liên lạc, ám chỉ, bùi minh cùng thanh đại không chỉ có không có tích cực đáp lại, thậm chí còn tăng nhanh công lược tiến độ. nhiều năm qua, bọn hắn lúc ẩ m lúc hiện ở giữa, đã có một chút người chơi lãnh tù phong độ, Bất luận là công thành hơi chì cũng hoặc là mang đội soạt hắc ám t r í cao hàng ngày, đều anh dũng trước tiên chỉ lo lạc hậu người chơi khác nửa bước bị coi là nguyệt sinh đồng mưu kết quả là nguyệt sinh chỉ có thể đối mặt mình những kia r ế t không chết r ế t không tiêu tan dường như dính người b ỏ chết bình thường các người chơi nếu như không có triệu quan lan ở những người chơi này số lượng lại lập ngàn vạn lần Hắn cũng chỉ cần một khẩu khí thổi qua đến liền diệt sạc rơi mất, thậm chí ngay cả phục sinh cơ hội đều không thể có. đ á n g tiếc, không có nếu như, đến hiện tại, nguyệt sinh kỳ thực đã tương đương rõ ràng. chính Hắn một h ắ t ám trí cao, bây giờ rất khả năng đã trở thành vô tận vì diện thống hợp ý chí con rơi, bị vô tình vứt bỏ rồi. tại ý thức đến điểm này sau, Hắn không có cảm thấy phấn nộ, rốt cuộc, vô tận vì diện thống hợp ý chí đến tột cùng là cái cái gì đức hạnh, hắn đã sớm rõ rõ ràng ràng rồi, lý chí đến lãnh khúc trình độ, không hiểu nhân tính, lợi ích ưu tiên, lựa chọn xâm lấn chư thiên ôn trước, nguyệt sinh liền đối kết cuộc của chính mình có sáng tỏ suy đoán, nếu như có thể thắng, đồng thời có thể thuận lợi chiếm cứ triệu quan lan tử vong trí cao vì cách vậy thì có tiến thêm một bước khả năng nếu như thua muốn cứu vứt hắn ném vào lớn hơn nhiều so với tiền lời hắn kia liền nhất định sẽ bị vứt bỏ không còn gì cả sở dĩ nguyệt sinh không có sản sinh nửa điểm p h ấ n nộ tâm tình chỉ cảm thấy uất ức hắn thế tới hung hăng tràn đầy tự tin đình liệu trước cho rằng mặc dù là cuối cùng không địch lại triệu quan lan cũng có thể ở quyết tử trong trận chiến ấy đem triệu quan lan trọng thương, lệnh tội vũ trụ đỉnh tiêm chiến lực giảm quân số, phóng ra thuộc về mình ứng ánh phong cảnh, để thủy tinh sao trên bầu bạn nhóm vì đó mê, nếu như có thể làm được trình độ đó, vô tận vì diện thống hợp ý chí không thể không nhìn hắn công lao, xác suất lớn sẽ trợ giúp hắn củng cố vì cách, một lần nữa hoàn mỹ phục sinh lại, Hắn thậm chí khả năng nắm chắc được thường trước mắt, thâm nhập thể ngộ vô tận vì diện thống hợp ý chí huyền diệu, phiên dịch trong đó huyền bí, thu được đột phá đến tầm thứ càng cao hơn bí thượng, lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn k h ố c từ đầu tới đuôi, Hắn đều không nhìn thấy triệu quan lan dù cho là một lần, chỉ là bị đối phương lấy tử vong vì cách phân liệt, cũng cứ thế cao bản nguyên tiến hành áp chế, sai phái ra đến các người chơi một chút đem lòng dạ làm hao mòn hầu như không còn tại ý thức đến chính mình không có cách nào chân chính xếp chết đám kia người chơi thời điểm hắn kỳ thực đã mơ hồ ý thức được đến tiếp sau tình thế phát triển ha ha ha giao thủ mấy chục năm ta rốt cuộc trở thành h o á t ca địa đồ tối cường chư thiên ôn người chơi hát ám chí cao ngày hôm nay ta kẹo không ngọt liền muốn cùng ngươi làm c á c h đoạn khiến ngươi mở mang ngày hôm nay ta đến tột cùng có mấy phần giống như trước nhìn đột nhiên nhảy nhót đến trước mắt tiểu bò chép nguyệt sinh không nhìn được một lòng bàn tay đem nó đập thành cho bụi chợt hạ quyết tâm hắn đối tình trạng của chính mình rất rõ ràng hắn biết còn như vậy tiếp tục nữa e sợ không bao lâu nữa liền muốn triệt để mất sạch sức phản kháng rồi Hắn chủ động thu hút sức mạnh, đ ộ n thân với trăm vạn thế giới vô ngần trong bóng tối, rùa rụt cổ lên, trốn tránh tuy rằng đáng thẹn, hơn nữa rất mất mặt, lại đặc biệt có hiểu, phải biết, có quan địa phương, tất có hắc áng tồn tại, nằm ở nằm trong loại trạng thái này nguyệt sinh tự tin, trừ phi triệu quan lan tự mình giáng lâm, nếu không thì, x o ạ t x o ạ t một đảo lanh lành vỡ tan tiếng, ở nguyệt sinh sâu trong linh hồn đột ngột vang lên, ở chỗ này thuấn thiềm ở giữa, trước mắt của hắn xuất hiện quái l ạ ảo giác chìm nổi với vô ngần hoàn v ũ đen k ị ệ t vật hình cầu, bị một c á c h tà khí nghiêm nghị màu đỏ vàng thần long chỗ bảo ngược xé nát, vô tình nhai ăn, nuốt vào long trong bụng, mà diêm giúa lẳng lơ tuấn tú triệu quan lan, tắt ngồi đàng hoàng ở trên đầu sồng, miệng không tiếng động m à khép mở tựa hồ nói rồi gì đó nguyệt sinh nỗ lực phân biệt triệu quan lan khẩu hình lại bất luận làm sao đều nhìn không rõ không chỉ có như vậy tầm mắt của hắn cũng từ từ mơ hồ ý thức cũng biến thành hỗn độn lên nửa ngày nguyệt sinh r ố t cuộc sợ hãi kinh cảm giác ta đã chết rồi vụ vụ hí tinh sinh ra hai mươi bảy chương bảy trăm tám mươi bảy bảy trăm tám mươi bảy mã nhiên cành ô l i u nguyệt sinh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại sản sinh cái ý niệm này trong nháy mắt chư thiên un trăm vạn cái trong địa đồ tất cả hắc ám tất cả đều tiêu tan phảng phất xôn dương hóa tuyết bình thường triệt để tiêu diệt cùng lúc đó linh hồn của hắn triệt để t r ô n vùi thân thể đổ nát chiết xuất trong đó một thành hóa thành vô hình Trở thành chư thiên um các người chơi trưởng thành quân lương, mặt khác chín phần mười, thì bị sức mạnh vô hình ràng buộc, sửa chữa, đã biến thành cố hóa, tăng cường nên chư thiên um công năng phần cứng chống đỡ. ở triệu quan lan tập kích bên dưới, nguyệt sinh dấu ấm chân linh cũng xuất hiện vết g i ã n nứt, ca đùng, chân linh của hắn in dấu cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó, đột nhiên nứt toát ra. tình huống thông thường, nguyệt sinh hẳn là đã thân t ử đạo tiêu rồi. Nếu không có hắc á n trí cao vị cách vẫn còn, bảo toàn hắn bất diệt ý chí. Hắn hiện tại đã triệt để trở thành trong lịch sử bùi trần. từ vừa mới bắt đầu, triệu quan lan liền đang quan sát ta. từ không có chút nào thả lỏng cùng lười biếng, hắn tóm lấy ta hóa vào hắc á n trước mắt, nhân cơ hội đánh lén. Trực tiếp đánh nát ta dấu ấm chân linh, một đòn mất mạng, hoàn hoàn liên kết cảm bẫy, không ràng mặt mũi đê hèn đánh lén, không, đều không phải, sai rồi, đây là nhắm thẳng vào bản nguyên một đòn, ở trên cao nhìn xuống, ban tặng tử vong, nguyệt sinh tâm sinh hiểu ra, ý niệm rung động với bên trong đất trời, hiện ra một chút bằng phẳng cùng nhìn thấu sinh t ử hào hiệp, thủ đoạn như thế, tưởng thật tuyệt diệu tuyệt luôn, tử vong trí cao chịu quan lan, ta chịu thua rồi, tiếp đó, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, mặc dù là này hắc ám trí cao vị cách, nếu như ngươi có thể tìm tới thích cách già, cầm cũng không sao, căn nguyên gầy yếu hắn, trải qua quá nhiều quá nhiều, cũng không e ngại thất bại cùng tiêu vong, có thể ở chư thiên vạn giới sống quá một chuyến, đáp xem như là không uổng đời này rồi. đối với sống và chết, nguyệt sinh nhìn vô cùng hào hiệp. nhưng mà, hắn cũng không có được đến từ triệu quan lan đáp lại, chỉ cảm thấy tự thân ý chí bị một luồng mạnh mẽ không tên sức mạnh nhốt lại, đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. trong khoảnh khắc, nguyệt sinh tất cả năng lực cảm nhận đều bị triệt để phong tỏa. thậm chí ngay cả trùng đế g i à y năng lực nhận biết cũng không bằng đối với tầm thường đỉnh tiêm siêu phàm cường giả mà nói tiến vào như vậy khốn đốn trong trạng thái quả thực sống không bằng chết có thể theo n g u y ệ t sinh này nhưng là một loại yên t ĩ n h hưởng thụ không thể không biết buồn khổ tất ức. có thể nói bây giờ trạng thái là hắn xâm lấn chư thiên ôn、um、sau mấy chục năm bên trong thư thích nhất trạng thái không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì, không cần lo lắng thủy tinh sao trên những kia bầu bạn nhóm, cũng không cần vì đột phá đến cảnh giới cao hơn mà mệt mỏi, ngộ ra sông tới trong lòng, nguyệt sinh ở hốn hốn đổn đổn trạng thái, thu dọn lại bản tâm, từ vừa mới bắt đầu, hắn ngưng tụ hình người, cũng chỉ là vì trải nghiệm một hồi không giống thân phận cùng thị giác, thỏa mãn từ thân lòng hiếu kỳ thôi, đến tiếp sau tất cả trách nhiệm nghĩa vụ đều chỉ là trong quá trình trưởng thành bị áp đặt ở trên người mình thôi chúng nó không có chút ý nghĩa nào không có bất kỳ giá trị gì nguyệt sinh vì những kia trách nhiệm cùng nghĩa vụ chết ở phấn đấu phấn đấu trên đường hắn không t h è m với lương tâm đã làm được chính mình chỗ có thể làm được tốt nhất đến đây cơ duyên giải quyết nhân quả thanh toán xong trong lòng hắn yên lặng làm ra quyết định mặc dù là chính mình vận khí ngập trời hắc ám trí cao vì cách không có bị tước đoạt một lần nữa phục sinh lại cũng không cần lại đi liên hệ thủy tinh sao trên bảy trăm triệu nhiều tên bầu bạn rồi đương nhiên khả năng này cực nhỏ càng to lớn hơn xác suất là từ đây rơi vào v ĩ n h hằng ngủ say cũng không còn cách nào tỉnh lại chỉ có điều l i ê n triệt để như vậy ngã xuống, kỳ thực cũng cũng không tệ lắm, vô c h i vô giác, vô thanh vô tức, không cần suy nghĩ, không cần nỗ lực, không cần vì một c á c h mục tiêu phấn đấu, đ ỉ n h tốt đẹp, bị chư thiên ôn các người chơi nhiều loạn tiếng lòng từ từ bình tĩnh lại, nguyệt sinh chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh an bình, dường như trở lại lúc đầu thời điểm, hốn hốn đổn đổn bên trong, không biết được đến tột cùng quá rồi bao lâu một vệt ánh sáng rõ cắt ra hắc ám chiếu vào nguyệt sinh trong tầm mắt ta có thể thấy được rồi nguyệt sinh ý thức được chính mình không chỉ lần nữa khôi phục đối ngoại giới năng lực cảm nhận thậm chí còn thu được một bộ thân thể bộ thân thể này trên nhiễm một chút t r í cao bản nguyên cũng không phải triệu quan lan thủ bút tuy rằng hầu như không có cùng triệu quan lan chính diện chém rết quá nhưng đại gia trong bóng tối giao chiến mấy chục năm hắn đối vì kia tử vong chí cao khí tức ít nhiều gì vẫn hơi hiểu biết nguyệt sinh nắm nắm nắm đấm một luồng cảm giác suy yếu nhất thời sông lên đầu chỉ cảm thấy tứ chi như nhũng ra cả người vô lực vốn định cùng hắc á m g chí cao vì cách cộng hưởng khôi phục một tia sức mạnh rồi lại rất nhanh phát hiện, mình cùng trí cao vì cách gian liên hệ, bị một luồng mạnh mẽ không tên sức mạnh chỗ cô lập ra đến. Nếu không có như vậy, chỉ cần một cái chớp mắt, hắn liền có thể làm cho bộ thân thể này nắm giữ chư thiên ôn bên trong chín trăm cấp trái phải thuộc tính, l o ạ i kia trạng thái. tuy rằng vẫn không vào còn lại trí cao pháp nhãn, nhưng thẳng nếu là muốn tàn sát thần chỉ tiên phật, cũng như đồ gà tể cầu bình thường ung dung, hào không lao lực, nguyệt sinh ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện mình chính ở vào một viên hạt mùa đông tận thế bối cảnh trên tinh cầu, viên tinh cầu này, hắn thực sự là quá quen thuộc rồi, mặc dù là siêu phàm năng lực bị hạn chế, chỉ là quét mắt qua một cái, cũng lập tức đem nó nhận ra đến, nơi này chính là bí chức tinh, chư thiên un địa đ ổ một trong, được gọi là nơi bê cơ thổ dân các cư dân ở dài lâu tranh đấu trong quá trình từ từ chuyển sang hoạt động bí mật chỗ che chở vì tiêu diệt ngăn chở các người chơi trưởng thành các thổ dân vận dụng tất cả có thể vận dụng khoa học kỹ thuật vũ khí đem cả hành tinh mặt ngoài đều dùng vũ khí hạt nhân thanh tẩy một lần ở trăm vạn c á c h trò chơi địa đồ bên trong bí chức tinh cũng không phải là cảnh ngộ tốt nhất một cái cũng không phải thê thảm nhất trên đường phố chống phóng xạ che đ ẩ y ra hộ bí thuật bốn chỗ tán loạn các người chơi vẫn cứ cùng thường ngày bình thường làm một ít để người không thể nào hiểu được sự tình rõ ràng nguyệt sinh cuối đầu thở dài biểu hiện phức tạp nói mã nhiên miệng hạ cảm tạ ngài giữ gìn chi ăn vừa dứt lời chỉ nghe bá một tiếng bốn phía không gian liền bị chém nước ra. cùng lúc đó, một tên dung mạo thuấn tú, khí chất xuất trần thiếu niên tóc bạc cũng từ không gian ghé nước bên trong đi dạo mà ra, đi tới nguyệt sinh trước mắt, đối phương thân mang nền đen viền bạc cổ thẳng áo gió, màu trắng bạc tóc dối theo gió chập trờn, chân đạp l ụ c mang tinh tường vân chiến ngoa, trong tròng mắt sán kim quang đoạn lưu c h u y ể n chính c h ầ m rãi đem chém ra không gian lưới thẳng đường đao vào vỏ, không phải vô vị trí cao mã nhiên, thì là người nào đây, ta vốn là chỉ là suy đoán, còn không dám xác định, hiện tại vừa nhìn, thân thể này, quả thật là thủ đ ú c của ngài, nguyệt sinh ánh mắt tang thương, k h ó e môi phát họa ra một vệt quái lạ ý cười, nhân duyên tế hội, Nếu như ta chẳng biết xấu hổ mượn bộ thân thể này tiếp tục cầu sống tiếp, e sợ lại muốn thiếu miệng lần sau. đây là ta chỗ không chịu nhìn thấy kết quả. Hắn không sợ chết, lại không chịu thua thiệt an tình, không cần phải nói những thứ này, mã nhiên ngữ khí bằng phẳng nói. n g ư ờ i ta ở giữa lập trường đối địch, đại thế mang theo bên dưới, cá nhân an oán không đáng nhắc tới, ngược lại hiện tại, ắc hà có bằng lòng hay không cùng chu đỉnh. Thanh đại, bùi minh một dạng, trở thành chư thiên u n đặc biệt người chơi. đây là ta có khả năng vì ngươi tranh thủ đến tốt nhất điều kiện rồi. nguyệt sinh trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu lên, nhìn về phía mã nhiên hai con mắt. Hắn hiện tại chỉ muốn trả lại trước đây g h i nợ mã nhiên một phần kia an tình. sau đó tại chỗ t ự sát, từ chối mã nhiên cảnh ô l i u nhất niệm đến đây, nguyệt sinh biểu hiện nghiêm n h ị nghiêm túc nói, lòng tốt của ngươi, ta chân thành ghi nhớ, bất quá, hắn vừa mới nói được nửa câu, liền bị mã nhiên trực tiếp đánh gãy, ta rõ ràng ý của ngươi rồi, mã nhiên khẽ gật đầu, ngứ khí bằng phẳng nói, bất quá, có vài thứ, ngươi vẫn là sau khi xem xong ra quyết định sau tốt hơn, Hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương bảy trăm tám mươi tám bảy trăm tám mươi tám, mã nhiên cũng không thừa nước đục thả câu, dứt tiếng, liền giơ lên tay trái, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại thành chỉ kiếm s á n g dấp, hướng về phía trước nhẹ nhàng nhất truyền, xì xì xì, một mặt đường kính đoán là ba mươi cm hình tròn màn ánh sáng xuất hiện tại hai người trước mắt, ở màn ánh sáng này bên trong hiện ra cảnh tượng đối với nguyệt sinh mà nói hết sức quen thuộc trong đó hiện hiện ra tinh cầu chính là hắn một tay chế tạo ra đến thủy tinh sao mà nên trên tinh cầu hơn bảy trăm triệu người đều là hắn thân mật bầu bản một đời trí yêu chiến hòa hoảng sợ hỗn loạn tử vong tuyệt vọng là trí cao sức mạnh lan đến thủy tinh tinh cầu ở trong khoảnh khắc sụt đổ nguyệt sinh chỗ yêu lưu ý đám người tất cả đều thê thảm chết đi vào mắt tất cả đều là cục tay cục chân cảnh tượng thê thảm khiến người mục không đành lòng coi nguyệt sinh nhưng là thần thái hờ hứng một bộ không có chút rung động nào dáng dấp thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái làm ra lời bình những n à y tình cảnh diễn dịch là tương lai hình ảnh chứ ta đã sớm nghe nói qua mã nhiên miệng hạ nắm giữ quan c h ắ c tương lai năng lực hiện tại vừa thấy quả thực không tầm thường kỳ thực coi như không có những này bằng chứng đối với kết cục của các nàng ta cũng là có thể đoán ra một ít trong chư thiên vạn giới vạn sự vạn vật đều cuối cùng rồi sẽ nghênh tiếp từng người quy tụ tốt kết cục xấu kết cục dưới cái nhìn của ta, đều không có gì khác nhau. trên thực tế, coi như là khắc ám trí cao vì cách bị triệu quan lan cướp đoạt. dưới cái nhìn của ta, cũng là có thể tiếp thu. ta vừa nãy đã làm tốt hoàn toàn chết đi chuẩn bị. nghe nói như thế, mã nhiên không khỏi nhíu mày. so sánh khủng bố địa phương ở chỗ, những này xác thực tất cả đều là lời nói thật lòng. Ở mã nhiên hai đời gặp qua sinh mệnh cá thể bên trong, nguyệt sinh cũng tuyệt đối được cho là một đóa kỳ hoa rồi. liền sự sống chết của chính mình đều không để ý. cầu sinh dục như vậy b ạ c n h ư ợ c lại vẫn có thể xông lên trí cao vì cách. mã nhiên không phải không thừa nhận. nguyệt sinh xác thực là cái lang diệt. khi mới gặp lần đầu, mã nhiên cảm thấy vị này hắc ám trí cao tựa hồ cùng mình k h í chất phản phất. có chỗ giống nhau có thể càng là thâm nhập hiểu rõ liền càng là có thể lĩnh hội được hai giả ở giữa bản chất không giống bất luận bất cứ lúc nào thân ở thế nào tình cảnh chỉ cần có một tí phần thắng mã nhiên đều sẽ không chút nghĩ ngời phấn đấu đến cùng hắn chỉ tiếp thu hạnh phúc vui sướng đại viên mãn kết cục có lẽ đây chính là mã nhiên cùng nguyệt sinh ở giữa lớn nhất sai biệt đã từng có người nói, trên thế giới đáng sợ nhất, cũng không phải là dục vọng h ô n tâm giã tâm gia, mà là vô d ụ c vô cầu người. Dù vậy, đối phó nguyệt sinh như vậy văn thanh bệnh tận xương vào tuổi gia hỏa, mã nhiên vẫn có chút biện pháp, người chiến bại thì tương đương với một cái nhen lửa dây dẫn lửa, mã nhiên ngữ khí bằng phẳng, như là ở theo người đàm luận khí trời cùng bữa sáng ăn cái gì bình thường, không nhanh không chầm trong ngữ điệu lại mang theo một luồng để người không kìm lòng được đem sự chú ý tập trung lại đây ma lực cây này dây dẫn l ử a chẳng mấy c h ố c sẽ tướng chủ vũ chủ cùng vô tận vì diện ở giữa chiến tranh toàn diện làm nổ này sẽ trở thành quyết định tất cả trận chiến cuối cùng không muốn tận mắt chứng kiến một hồi nghe đến đó nguyệt sinh hơi biến sắc mặt ánh mắt cũng không còn giống trước như vậy kiên định rồi phải thừa nhận, ngươi móc lên lòng hiếu kỳ của ta. theo nguyệt sinh, mã nhiên lòng dạ rộng rãi, bất kể hiềm khích lúc trước, thậm chí từ trong tay triệu quan lan đem hắn chuộc đồ, không biết được trả giá bao nhiêu đánh đổi. tuy rằng nguyệt sinh dám khẳng định, đối phương khẳng định đối với mình có chỗ yêu cầu, nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm kích mã nhiên, không sợ tử vong, cũng không ý nghĩa không biết điều hắn không có lập tức đưa ra đáp lại chỉ là yên lặng suy nghĩ vừa mới r á n g lâm bí trước tinh thời điểm hắn liền thiếu mã nhiên một lần có chỗ thua thiệt tự nhiên nghĩ trả lại có thể hiện tại trên người hắn có món đồ gì có thể đem ra trả lại thua thiệt ăn tình đây tình báo nguyệt sinh lắc lắc đầu hắn cùng quang minh trí cao dừng nhưng bất đồng không muốn phản bội chiến hữu, dù cho là vì tự vệ, như vậy hành vi cũng quá mức đê hèn rồi. vào lúc này, nhấp nhô bất bình nói trên đường, đột nhiên vang lên các người chơi âm thanh, nguyên bản như là mù một dạng để tứ thiên tai nhóm, trước sau đem sự chú ý tập trung đến nguyệt sinh cùng trên người mã nhiên. Nắm cò, đó là nhiên thần chứ, dĩ nhiên có người dám dùng ta đại nhiên thần hình tượng, quả thực không thể tha thứ. xa đ i ề u lăn thô. tiên tri cùng võ thần hình tượng là chịu đến bảo vệ. coi như ngươi chọn nắm người hình thức, điều chỉnh tinh tế một vạn lần, cũng không thể nặn ra bên ngoài giống như bọn họ trò chơi nhân vật. hiểu, rõ ràng. ngươi từng thử, Tas, đứng ở tiên tri bên cạnh cái kia, là v ô ngân thế giới để nhất tiên chứ, hắn không phải đã treo me. hệ thống thông cáo ra, khen thường phát, kinh nghiệm cũng cho, thành tựu cũng cầm, n g ư ờ i theo ta giảng nguyệt sinh còn sống sót, rốt cuộc nhân ra là hắc ám trí cao, thủ đoạn bảo mệnh hơn trăm triệu điểm điểm cũng là hoàn toàn có thể lý giải, s a điêu thuộc tính là sẽ truyền nhiễm, đám này bước đi đều cho người một loại sàn nhà nóng chân cảm giác các người chơi, xưa nay sẽ không sản sinh bất kỳ kiêng dè nào, bọn họ ở phát hiện mã nhiên cùng nguyệt sinh ngay lập tức liền dồn dập nhảy nhảy nhót nhót vọt lên nguyệt sinh kết luận nếu không có là cách một tầng vô hình vô chất bình phong e sợ đám người kia đã bắt đầu thiếp mặt chụp ảnh chung bắt đầu đào trang bị h o ặ c là dùng ốm tiêm cho mình hút máu rồi các người chơi kề sát ở không khí trên hàng rào khua tay múa chân động tác nhìn nguyệt sinh khói mắt hơi co giật Cảm g i á c m ì n h như nếu này người rơi vào đám chi, ơ ta r o n g t y là ờ i nói. triệt Còn không bằng triệt để chết trong tay triệu quan lan.、Vô、hình chết h triệu để tay Vô ngươi rào tựa thể hồ chỉ có thể ngăn cản các ngăn n g ờ i c h động、tác. Nhưng không cách nào ngăn cản âm thanh tác. cách của âm bột ọ họ. n Tiên người tri. Ta là b sắt a, chư thiên ôn mở phục mấy chục năm trước, ta chính là ngươi cùng võ thần cơ bê đảng, ta ở bí chức tinh trên con gái cùng cháu trai cũng đều rất sùng bái ngươi. có thể hay không cho chương ghi tên, van cầu rồi, ai, tuy rằng lớn lên tuổi trẻ, vẫn là lúc trước chừng hai mươi tuổi, nhưng linh hồn của ta đã rất tang thương, may là dùng cho nhiên võ điểm đến thập tam đoạn thời điểm bỏ thêm nửa cái thế kỷ tuổi thọ, cường hóa một hồi linh hồn của ta, nếu không thì, phỏng chừng vào lúc này ta người cũng đã chớ được, nhắc tới tuổi thọ, có chút chuyên gia nói chư thiên ôn ở tiêu hao địa cầu cùng thương minh phát triển tiềm lực kia gấp mấy trăm lần hơn một nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua kém cũng không phải đơn thuần phúc lợi đồng d ạ n g sẽ tạo thành linh hồn d à i yếu rất khả năng dẫn đến dân số địa cầu trong tương lai mấy năm mức độ lớn co lại muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản a nếu như có thể đem ở gì giới đời sau mang về Địa cầu cùng thương minh tinh nhân khẩu t r ư ớ c mắt nổ tung ngươi có tin hay không không tin ở gì giới sinh tể tể không thể mang về địa cầu liền siêu cấp đất ướp ta độc thân cầu ngược lại không những này quấy nhiếu một cách bốt đánh mấy chục năm thật vất vả thành công giết chết tuy rằng cảm giác thành công tràn đầy nhưng cũng cảm thấy có chút trống vắng không bằng để nhiên thần đánh huyền tiên một trận cho đại gia t r ợ t r ợ hứng. ra lần này, ngươi rất vui vẻ. sống sót không tốt sao. mã nhiên không hề trả lời những này cợt nhả xa điêu người chơi. chỉ là vuốt nhẹ trong tay đường đao c h u i đao. tựa hồ chính đang suy tư điều gì tối n g h ĩ a huyền ảng vấn đề khó. hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương bảy trăm tám mươi chín bảy trăm tám mươi chín nước đổ đầu vịt suối g ụ c mã nhiên đương nhiên sẽ không giống xa điêu các người chơi nói như vậy. đạo diễn vừa ra tiên tri vơ sơ huyền tiên vở kịch lớn. ở vừa nãy, trong đầu của hắn linh quang thoáng hiện, thăm dò đến vô số loại tương lai khả năng tính, mơ hồ sản sinh một loại dự cảm. rất nhiều người chơi đều đã từng hướng chư thiên ôn、um、dịch vụ khách hàng phản ứng sinh con dưỡng cái sinh sôi đời sau vấn đề mà vấn đề này. có lẽ đem sẽ trở thành thay đổi chủ vũ trụ cùng vô tận vì diện chiến lược so sánh then chốt cho tới nay t r ư thiên ôn phía chính phủ dịch vụ khách hàng mỗi khi đối mặt những vấn đề này thời điểm lại đều dường như chết rồi một dạng căn bản sẽ không đưa ra nửa điểm đáp lại đối mặt hiện tượng này phụ trách có nổi người tự nhiên là triệu quan lan trên thực tế mặc dù là mã nhiên cũng phải thừa nhận những vấn đề này có chút khó có thể xử lý. Nếu như cho phép trong chư thiên vạn giới sinh ra sinh linh thông qua chư thiên ôn xuyên qua đến chủ vũ trụ, cũng rất dễ dàng bị trộn tiến hạt cát, thật vất và mở ra cục diện. trong khoảnh khắc, sẽ trở nên thùng trăm ngàn lỗ, dẫn đến chủ vũ trụ bị vô tận vì diện thầm thấu. nếu như vẫn đè lên, lấy quyền hạn ngăn chặn loại này hiện hiện, xa điêu các người chơi tuy rằng đại thể là yên vui phái hơn nữa thường thường sẽ làm ra một ít thần kỳ thao tác cho mã nhiên mang đến không ít lạc thú nhưng mã nhiên chưa bao giờ quên người chơi vốn có thuộc tính là hỗn loạn hy vọng bọn họ có trinh tiết vốn là nói chuyện viển vung áp c h í một cách cứng ếp nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện một nhóm lớn người chơi bị vô tận vì diện thống hợp ý chí s u ố i dục Bọn họ năng lực chiến đấu bé nhỏ không đáng kể, t h ê m chốt là có thể sẽ trở thành phe địch phản công chủ vũ trụ tọa độ cùng miêu điểm. rất phiền phức, một khi bại lộ kẽ hở, liền không thể hy vọng đối thủ ngoảnh mặt làm ngơ. bất quá, mã nhiên đối này sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không cảm thấy đột ngột, cũng không có cảm thấy các người chơi cầm chỗ tốt. l i ê n hẳn là đứng ở bên mình t ử chiến đến cùng yêu cầu tất cả mọi người đều nắm giữ như vậy tư tưởng giác ngộ thực sự là có chút làm người khác khó chịu một ít h u n g hồ coi như là có thể làm được trình độ đó mã nhiên cũng không muốn đi làm hoàn toàn bị tiêu trừ cá thể cùng đặc chất địa cầu văn minh sẽ trở nên máy móc đông cứng cứng nhắc như ao t ù nước động tuyệt đối không phải hắn suy nghĩ nhìn thấy tương lai, mã nhiên cho rằng, chính mình bây giờ đã từ chư thiên ôn bên trong được đầy đủ chỗ tốt, nhờ vào đó bình đài hoàn thành diễn dịch, để huyền tiên h u n chương lên cấp đến cấp độ trí cao, nắm giữ sức mạnh của cái chết, chịu đựng đối ứng ảnh hướng trái chiều, cũng là ứng hữu chi lý, chỉ cần tư tưởng không đất lở, biện pháp dù sao cũng hơn vấn đề nhiều, bất quá là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn thôi. đứng ở mã nhiên đối diện nguyệt sinh. bởi vì chịu đến đặc thù thân thể ràng buộc. khắp mọi mặt năng lực đều hạ thấp cực h ạ n cũng không có nhận ra được mã nhiên tâm tình biến hóa. nguyệt sinh sự chú ý đều tập trung ở t r ê n c h ú t mà tới các người chơi trên người. hắn không hy vọng cùng đám này chư thiên ôn các người chơi lại có thêm bất luận cái gì gặp nhau. chỉ là nhìn thấy đám này r ế t không chết đồ không rứt đồ vật, hắn đều cảm thấy chán ngấy, không nhìn được muốn nôn khan, nguyệt sinh đơn giản học mã nhiên, duy trì im tiếng, nỗ lực hạ thấp từ thân cảm giác tồn tại. đ á n g tiếc, hắn tất cả thử nghiệm ở xa điêu các người chơi trước mặt, đều không có chút ý nghĩa nào. các người chơi mặc dù đối với mã nhiên thân cận thân mật, nhưng cũng có kiêng xè. không dám thật được đà lẫn tới nhưng là t r e o chọc nguyệt sinh cái này từ trước tới nay tuổi thọ dài nhất trung cực bốt các người chơi nhưng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng không quan tâm hắn đã từng có phải là vô ngân thế giới để nhất tiên phải t r ă n g đăng lâm hắc án trí cao vương tỏa hắn bây giờ trên người đã bị dán lên chiến bại giả nhãn mát đầu óc tỉnh táo các người chơi đều biết nguyệt sinh chiến bại chín mươi chín chín mươi chín phần trăm công lao đều phải thuộc về với triệu quan lan có thể tuyệt đại đa số người đều không chịu nổi sâu trong nội tâm kia từ từ bành chứng tham dự cảm đã biết điều kiện như sau một nguyệt sinh lấy bốt thân phận ở chư thiên ôn bên trong bị mười tỷ các người chơi đánh bại hai ta bằng người chơi ba nguyệt sinh bằng hắc ám t r í cao đến chứng ta đánh bại hắc ám t r í cao ôi ôi ôi đây không phải trong truyền thuyết vô ngân thế giới để nhất tiên ạ. mới mấy tiếng không gặp. làm sao đột nhiên như thế lôi. ta đều quen thuộc trên đỉnh đầu hắn kia một chối đỏ đến biến thành màu đen danh hiệu. đột nhiên biến thành phổ thông màu lam nhạt. là thật giọt không quen. mở treo bị tóm lại sau trực tiếp tiêu số chứ. không phục lại mở tiểu hào. muốn đông sơn tái khởi. một lần nữa chứng minh chính mình. kết quả mới xuất đạo liền bị gơ mơ bắt được cá nhân t ă n g cũng hoạch đại khái là như vậy mùa ba l á p ba sàm nhạt ta còn nói nguyệt sinh yêu huyền tiên sở d ĩ chủ động tống đầu người đây các ngươi căn cối trí tưởng tượng liền tới đây mới thôi sao chớ có nói hưu nói vượng luôn cảm giác trên người nguyệt sinh khả năng có ẩm dấu nhiệm vụ có đại lão lại đây phân tích một làn sóng be xác thực các huyên để tỉ muội, chú t h í m nhóm, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua, đại gia đều đến phân tích một làn sóng a, nói không chừng liền có thể từ trên người hắn cầm c â y ngộ tính vĩnh cửu mười hạn định thành tựu đây, nhân ra nếu có thể phân tích ra ít đồ đến, tại sao muốn cùng ngươi cùng trung a, ngươi coi chính mình là ai, ngựa không cỏ ăn đêm chẳng béo, n g ư ờ i không tiền bất nghĩa chẳng giàu, tiền của phi n g h ĩ a không giàu người nghèo mệnh, đêm cỏ không phì lao mệnh ngựa, giống ta như vậy lao lực giả, cũng chỉ có thể vừa lúc điểm tàn canh lạnh c h í c h rồi, có người chơi trò chuyện trò chuyện liền bắt đầu đối t r ò i gay gắt lẫn nhau đ ố i lên, có người chơi nhưng là ánh mắt sáng q u ắ c nhìn chằm chằm nguyệt sinh, trong mắt hầu như lập lò n e xanh m ư ợ t hào quang, cực kỳ giống từng con từng con trong b ụ n g trống trơn sói đói, bọn họ hoặc là nói bóng gió hoặc là tiến thẳng vào xào huyệt địch vận dụng các loại cách nói chuyện thủ đoạn nỗ lực cậy ra nguyệt sinh miệng từ trong tay hắn được ẩm dấu nhiệm vụ các người chơi thay phiên thử nghiệm xuống đều không có đạt thành mục đích có thể một tên trong đó trung quốc người chơi mèo mù đụng tới chuột chít không may sách câu mạnh từ bên trong kinh điển trích lời vừa vặn đụng tới nguyệt sinh ẩm nấp tâm tình công tắc nguyệt sinh mi tâm nhíu chặt, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, lặp lại kia người chơi lời nói, quân chi coi thần như tay chân, t ắ c thần coi quân như tim gan, quân chi coi thần như khuyển mã, t ắ c thần coi quân như quốc nhân, quân chi coi thần như đất giới, t ắ c thần coi quân như kẻ thù, nên người chơi nói những câu nói này bản ý, là nghĩ không trinh tiết ném vào nguyệt sinh dưới trướng, cho vị này chán nản hắc á n trí cao làm tiểu đ ệ hoặc là chân chạy nỗ lực sớm giảng giá tiền cao để nguyệt sinh đối xử tốt với hắn một điểm tốt nhất có thể sớm cho cái ẩn d ấ u nhiệm vụ chuyển chức manh mối làm thù lao nhưng mà nguyệt sinh nhưng là yên lặng đem tự thân cùng vô tận vì diện thống hợp ý chí đưa vào trong lời này mạnh tử bên trong đoạn văn này tương đương kinh điển ở trong chư thiên vạn giới rất nhiều văn minh nhà tư tưởng, các nhà triết học cũng từng nói lời tương tự. nguyên nhân chính là như vậy. nguyệt sinh theo bản năng nhiều mặt so sánh sau, mới càng thêm cảm động lây. rất là xúc động, không biết vô tận vì diện thống hợp ý chí tồn tại các người chơi. Rõ ràng là nước đổ đầu vịt, rồi lại chó ngáp phải r ồ i đâm chúng nguyệt sinh điểm mấu chốt. vào lúc này, mã nhiên vỗ vỗ vai của nguyệt sinh ngữ khí ôn hòa nói không cần phải gấp gáp làm quyết định ngươi có thể lại suy nghĩ một quãng thời gian đợi lát nữa ta đi phát điều thông cáo miễn cho những người chơi này lại tới quấy dày ngươi hai câu này thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ cảm nhận được mã nhiên chân thành nguyệt sinh cắn răng rốt cuộc quyết định không cần rồi những người chơi này nói không sai chim khôn chọn cây mà đậu mã nhiên miệng h ạ ta đồng ý trở thành chư thiên un đặc biệt người chơi mặt khác đồng d ạ n g là bị bắt bị nguy nguyệt sinh biểu hiện cùng chu đỉnh thanh đại bùi minh tuyệt nhiên không giống không biết là nhận mệnh vẫn là xuất phát từ đối vô tận vì diện thống hợp ý chí khó chịu hắn nhìn về phía mã nhiên trầm ngâm một lúc lâu thăm thắm mở miệng nói, ta chỗ này có một tin tình báo muốn giao cho ngài, hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê kích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương bảy trăm chín mươi bảy trăm chín mươi, thái độ của nguyệt sinh vô cùng rõ ràng hắn muốn giao đầu danh trạng rồi, vì này hắc á n trí cao liền chính mình sinh tử đều không để ý tính tình hào hiệp đến khó có thể dự đoán trình độ mạch não nhưng không giống dung hợp trí cao thanh đại như vậy nằm vùng một dạng phức tạp hắn phóng túng làm liều tùy ý làm b ậ y căm rét ngụy t r a n g nghe được nguyệt sinh lời nói sau mã nhiên k h ó e môi hơi nhích lên phát h ỏ a ra một vệt nồ cười xúi r i ụ c thành công bất luận nguyệt sinh phải chăng có thể tự mình hạ tràng vì bản thân mới tác chiến cũng không đáng kể. Hắn tỏ thái độ, không chỉ mang ý nghĩa mã nhiên tiểu kịch trường cố đ ị n h đỉnh cấp khán giả số lượng thêm một, hơn nữa thái độ của Hắn muốn so với chu đỉnh, thanh đại, bùi minh ba tên kia tù binh mềm mại rất nhiều, mâu thuẫn tính yếu kém, ở hữu hiệu khán giả giá trị phương diện, ngoại trừ thôn phệ trí cao tô sắc vi ngoài ra, cũng chỉ có thời gian trí cao mặt hành cao hơn nguyệt sinh một ít rồi nếu hiệu quả đã đạt đến còn lại xáo lộ tự nhiên là không cần lấy thêm ra đến rồi nguyệt sinh biểu tình nghiêm túc như là trình đầu danh trạng bình thường ngữ khí trầm trọng nói ta tùy tiện xâm lấn chư thiên un g đã trở thành vô tận vì diện thống hợp ý chí con rơi đối với chiến lược mức độ trọng yếu tình báo Ta biết cũng không nhiều, thế nhưng trên phương diện chiến thuật, ta trùng hợp hiểu rõ trong đó một phần nhỏ. hiện tại tính ra, nguyệt sinh tự giác đã thua thiệt mã nhiên hai lần ăn tình rồi, chỉ là trên đầu môi cảm kích, luôn có chút khuyết thiếu sức thuyết phục. nhất niệm đến đây, nguyệt sinh hít một hơi thật sâu, n g ứ khí chắc chắc, như chặt đinh chém sắt nói, Quang minh trí cao lâm khả đ á t lẻn vào chư thiên ôn quần thể người chơi bên trong, tên kia sứ mệnh, là tiêu diệt tử vong trí cao triệu quan lan, thôn phệ trí cao tô sắc vi bên trong một đến hai vị, trận chiến cuối cùng trước lúc, làm hết sức suy yếu sức mạnh của tội vũ trụ, rất rõ ràng, nguyệt sinh cùng lâm khả ở giữa quan hệ không được tốt lắm, bán đi đối phương tình báo lúc, Gian không có nửa điểm nửa bản có m do dự trù trừ. ã dòng, dòng, nhiên có thể tùy ý xem lướt qua trên tuyến thời gian phát sinh tất cả sự tình nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn đã toàn trí toàn năng. Trí cao chi phối giả vốn là mang ý nghĩa đếm mãi không hết. khó có thể t r ư ờ n g khống lượng biến đổi. hơn nữa có vô tận vì diện thống hợp ý chí tham dự. chư thiên ôn bị ẩ n núc thẩm thấu cũng là ứng hữu chi lý. bất quá, quang minh trí cao lâm khả đặt mình vào nguy hiểm khả năng này. mã nhiên cũng không có suy nghĩ qua. vị này lần trước tiến vào chủ vũ trụ sau, gặp phải mã nhiên trước mắt, liền làm r a đoạn đ u ô i cầu sinh quyết định, không chút do dự mà bán nằm vùng trăm vạn năm đ ổ i hữu thanh đại mới đổi lấy sống sót cơ hội, có thể nói, quang minh trí cao cùng trước mắt vị này cảm giác mình là chết hay sống cũng không đáng kể hắc áng trí cao là hai cái tuyệt nhiên ngược lại điển hình, cầu sinh dục tăng cao, tiếc mệnh vô cùng, thành thật mà nói, mã nhiên không biết lâm khả đến tột cùng là từ đâu tới can đảm, dám ở chính mình dưới mí mắt ẩ n nút. Lâm khả xác thực rất sợ chết, cũng vô cùng sợ hãi ngài. nguyệt sinh nhận ra được mã nhiên phức tạp biểu hiện, lúc này giải thích, tuy rằng không biết còn có ai tham dự đến cái này trảm thủ hành động bên trong, nhưng ta dám khẳng định, người chấp hành tuyệt đối không chỉ là lâm khả một cái, nói tới chỗ này, nguyệt sinh khinh bỉ là quang minh trí cao rơi xuống đ ỉ n h ngữ. Hắn không được. mã nhiên chuyển động cổ tay. Rõ ràng, nếu như ngươi phát hiện bất kỳ tình huống gì thường nào, hoặc là cần muốn trợ giúp, hô hoán tên của ta là tốt rồi. nguyệt sinh khẽ gật đầu, vẫn chưa đ ố i mã nhiên lên tiếng biểu t h ị nghi hoạt, hạ xuống trước mắt. Hắn liền ý thức được, bóng sáng của mã nhiên từ từ làm n h ạ t Tiêu t a nhiên ra n n h i là đi xử lý vô tận vì diện thống hợp ý chí phái tới người chấp hành rồi. Việc nơi này, có thể n g u y ệ t sinh phiền phức vừa mới bắt đầu. theo mã nhiên rời đi. nguyên bản bảo vệ hắn vô hình lồng phòng hộ cũng biến mất không còn tăng tích. chú ý tới điểm này các người chơi r ồ n dập chen chúc mà tới. bất quá, n g u y ệ t sinh ngẩng đầu lên, nhìn trên đỉnh đầu của mình kia một chối màu lam n h ạ t ít. trong lòng an tâm một chút, ở t r ư thiên un g bên trong bị giam cầm thời gian dài như vậy, đối với người chơi đặc quyền, hắn bao nhiêu là có chút hiểu rõ, bây giờ có được người chơi tầm thân phận này, hắn tự nhiên cũng biết nên làm sao đem nó lợi dụng, tránh khỏi đám này bỏ chết nhóm quấy dày. ta đi, hắn thật biến thành người chơi rồi, ta vừa nãy cho ném đi cái tinh thần kinh sợ, kết quả ta trực tiếp biến thành tên đỏ rồi. giờ, giờ, quờ, quờ, e, tờ. ai chém ta. có bệnh. hắn ít dĩ nhiên là hắc ám trí cao hay. đây không phải chuyện đương nhiên. có cái gì đáng giá ngạc nhiên. ta cảm thấy ngươi là cái n h ư ợ c trí. chính mình n g u cũng đừng bức bức ìa lại ìa lại. đóng quân vinh diệu đại lục thứ nhất công hội. biết chưa. không chính là thảo lư học xã sao. ta nhớ cho bọn họ hội trưởng gọi, nắm cò, mệnh vận chí cao, c ẩ n t h ậ n ngấm lại, kỳ thực cũng rất hợp lô giá, nhân ra dù sao cũng là mở phục ngày thứ nhất liền tự mình lính ngộ cấp sơ kỹ năng tồn tại, phía sau cũng là toàn phục cái thứ nhất lính ngộ cấp sơ sơ cùng cấp sơ sơ sơ kỹ năng đại lão, thậm chí ngay cả nghề nghiệp đều là tự nghĩ ra, nói vì kia mệnh vận chí cao là t h ậ t chí cao, Ta là tin, một điểm cũng không cảm thấy được đột ngột. Chờ đ ã vĩnh viễn treo ở mệnh vận trí cao phía sau thanh đại cùng một cái không gian năng lực giả, sẽ không phải cũng là trí cao chi phối giả chứ. Ta đi, mau nhìn thông cáo, muốn phiên bản đ ổ i mới rồi, nghe nói lần này trực tiếp tăng thêm bảy trăm ba mươi triệu tên nhan chỉ a n l a i hữu phương t r ầ n d o a n h n e r B, cơ, tiểu t ỷ t ỷ c h ư thiên u、um、n g dĩ nhiên cũng có một ngày như thế, ta còn tưởng rằng trong này nơi bê cơ chỉ có thể sao dao chém người chơi đây, hương để manh, ta khóc, nghe vậy, nguyệt sinh thần thái hờ hứng, một bộ không có chút rung động nào dáng dấp, nhưng trong lòng là tâm tư b a y tán loạn, vô vị trí cao, mã nhiên, thật là một u n g n h u người đâu, Nếu như vô tận vì diện thống hợp ý chí có thể giống như mã nhiên lời nói, chính mình e sợ cũng sẽ không đi tới hôm nay bước đi này. Chư thiên un,、um, g tên là hằng sinh đại thế giới vì diện, một chỗ trang sức phổ thông trong giáo đường, thập từ giá trước, một tên thân mang trắng đen giáo sĩ phục thần p h ủ đang cùng một tên thân mang màu vàng nhạt áo cà xa hòa thượng giao lưu cái gì, điều kiện vẫn còn chưa thành thục. ngươi dĩ nhiên trực tiếp tới bên này tìm ta chạm c h á n Lẽ nào liền không sợ bị s á t tinh kia nắm lấy. tại chỗ giết chết, hắn mạnh bao nhiêu. ngươi nên không thể nào không rõ ràng chứ. mã nhiên s á t thực rất mạnh. có thể ngươi đối với hắn sợ hãi. tựa hồ đã đến bệnh trạng trình độ. này cũng không tốt. ngươi lại dám trực tiếp nhắc tới vô vị trí cao tên huý. hắn hiểu ý sinh cảm ứng. đáng chết, ta thế nào lại gặp như ngươi vậy ngô xuẩn heo đội hữu. ngươi muốn chết, liền chính mình đi chết, tại sao muốn hại ta, chỉ là dăm ba câu. thần phụ liền sợ đến kinh hãi đến biến sắc, một bộ hồn vía lên mây r á n g sấp, hận không thể cho trước mắt hòa thượng tại chỗ đánh chết. hòa thượng nhưng là biểu hiện lạnh nhạt, ngữ khí dường như ao tù nước đọng vậy bình tĩnh, không cần lo lắng. ngươi ẩm nút ở chư thiên un g quần thể người chơi bên trong nhiều năm, không có công lao, cũng có khổ lao. Ta là vô tận vì diện thống hợp ý chí phái tới trợ giúp ngươi lâm thời đội hữu, sẽ không liên lụy đến ngươi. Nói tới chỗ này, hòa thượng chỉ chỉ bầu trời, dựa vào sự giúp đỡ của nó, thiên cơ đã bị hỗn độn vặn vẹo, mặc dù là mã nhiên, cũng không thể nhận ra được hành động của chúng ta. Mặc dù là gọi t h ẳ n g tên huý, cũng sẽ không sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Huống chi, chư thiên un là địa bàn của triệu quan lan, mã nhiên không thể vẫn đem ánh mắt ngừng ở lại chỗ này. Thần phủ hóa trang quang minh trí cao lâm khả nghe đến đó. Hận không thể dùng tay đi ngăn chặn miệng của đối phương. Hắn hạ thấp giọng, vẻ thần kinh nói, ngậm miệng, biệt nói với ta không thể ba chữ này. đây là cấm ngữ. Hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương bảy trăm chín mươi một bảy trăm chín mươi một linh hồn trí cao. bàn n h ư ợ n nói tất, quang minh trí cao lâm khả bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn kỹ bên người hòa thượng. hắn ý thức được, trước mắt vị này tiếp viện tựa hồ biết được hứa nhiều hơn mình cũng không hiểu then chốt tin tức. Nếu như sớm biết không cần lo lắng bị mã nhiên phát hiện lời nói, hắn những năm này gặp qua như thế sợ mất mật, như đi trên v ă n g mỏng sao, lâm khả cảm giác vô cùng u tất ướt, ướt, có loại thèn quá thành giận cảm giác, lại lại không tốt phát tác tại chỗ. Rốt cuộc, lâm khả rất rõ ràng, chính mình có bán đổi hữu tiền khoa, hắc lịch sử đến hiện tại đều còn không rửa sạch sẽ. phía trên đem hắn sắp x ế p gió gió ràng ràng, cũng không có bất kỳ lý do gì đi chôn oán chỉ trích rồi. Hòa thượng thần thái bình tĩnh mà nhìn lâm khả, nhìn k ỹ trên mặt hắn đó dường như mở ra phường n h ộ m giống như thần thái biến hóa, đem nó từ tức dẫn đến phiền muộn mưu trí lịch trình thu hết đáy mắt. đ ố i vị này lâm thời đội hữu tự mình biết mình phi thường hài lòng, xem ra ngươi đối mã nhiên sợ hãi, đã đến tận xương vào t u ổ i trình độ, hòa thượng ngữ khí hờ hững, c á c h gọi là cấm ngữ, chỉ có điều là người yếu cho mình hạn chế thôi, đó là n g u m ộ i giả mê tín, không có bất luận cái gì giá trị tồn tại cùng ý nghĩa, nếu như ngươi khuyết thiếu dũng khí, hoàn toàn có thể quy y với ta, ta sẽ che chở ngươi, khiến ngươi nắm giữ đối mặt tất cả gian nan hiểm trở tự tin, Địa cầu cùng thương minh tinh nhân khẩu có hạn, hơn mười tỷ người bình quân ném đến chư thiên ôn trăm vạn c á c h trò chơi địa đồ bên trong, cũng thì tương đương với một thế giới mười ngàn người chơi thôi, dẫn đến người chơi mật độ cực thấp. trên thực tế, bởi vì vị trí hẻo lánh, dù cho hai người lôi kéo cổ họng gào, cũng không cần lo lắng bị người chơi phát hiện, lâm khả tấm này biểu hiện, ở hòa thượng xem ra, thực sự là quá mức thấp kém một ít quả thực là ở cho cái k h á c chí cao chi phối g i ả mất mặt nghe nói như thế lâm khả lúc này phục hồi tinh thần lại ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương cười lạnh một tiếng tức giận đáp lại nói chuyện quá khẩn cấp biệt nói với ta phí lời ta còn muốn để ngươi làm ta nhà truyền giáo đây ngươi đồng ý sao trước mắt hòa thượng này là linh hồn trí cao bàn nhược ở đăng lâm trí cao trước b à o tỏa từng với chư thiên có vô số xưng hô như tam thế phật tổ thế tôn địa tàng là một tôn xa che cử phách nhưng hắn lâm khả làm quang minh trí cao ở cảnh giới cùng thực lực mức độ trên cũng không kém gì đối phương m ả y may ngươi còn đang lo lắng sợ sệt bị vô vị trí cao xóa bỏ Hòa thượng trang điểm bàn nhựt nhìn trái nhìn phải mà nói nó. ngươi kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng kinh hoàng. ta đã cảm nhận được rõ ràng rồi. như vậy nhìn tới. ngươi lần trước lèn vào chủ vũ trụ sau hành động. cũng miễn c ư ỡ n g có thể ở trên lô giá tự bào chữa rồi. mấy vị khắc t r í cao đều từ chối cùng ngươi hợp tác nhiệm vụ. cho rằng ngươi là phản đồ. là nằm vùng. Ta nhưng không cho là như vậy. Bây giờ nhìn đến ngươi tấm này biểu hiện, ta đã có thể khẳng định, phán đoán của chính mình không có phạm sai lầm. ngươi cũng không phải là ruồng b ỏ giả, chỉ là nhát gan nhát gan thôi. một phen lên tiếng xuống, dừng đ ắ n g dẫn quanh thân hào quang đại tác, hận không thể đem tên đầu chọc này bảo đánh một trận, lấy tiết trong lòng giận dữ và xấu hổ. bỗng nhiên, Lâm khả sắc mặt đột nhiên biến, ngư khí gấp gáp mà thấp d ò n quát, nguyệt sinh làm phản rồi, hắn bán đi tình báo của ta, không tên xác nhận tình thế biến hóa lâm khả, không còn nữa trước kia như đi trên băng mỏng r á n g sấp, bàn nhượng, ngươi đối mã nhiên hiểu rõ, v ẹ n v ẹ n hạn chế với những kia trắng xám không còn chút sức lực nào tình báo, chỉ có thực sự tiếp xúc qua đi, ngươi mới sẽ biết thực lực của hắn vượt xa sự tưởng tượng của ngươi tuyệt đối không phải tầm thường mới lên cấp trí cao bản nguyên của hắn tích lũy quả thực huyết đại đến làm ta cũng theo đó líu lưới trình độ nói tới chỗ này lâm khả đầy mặt buồn khổ ta liền biết nguyệt sinh cái kia thâm trầm ra hỏa nhìn như bác ái trên thực tế ai cũng không yêu phản bội đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì Bàn nhược, hiện tại n g ư ờ i ta liền liên thủ đột phá phương thế giới này che đậy, trực tiếp thoát đi nơi đây. tuy rằng không biết được mã nhiên là làm sao s u ố i ruột nguyệt sinh, nhưng vị này hắc áng trí cao lập trường chuyển đổi, mang ý nghĩa chiến lược cán cân nghiêng. Bàn nhược cũng không có hỏi dò lâm khả đến tột cùng làm sao biết điểm này. Mỗi một vị trí cao đều có thủ đoạn của chính mình cùng bí mật. Truy nguyên sẽ không mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn không chỉ có không có là lâm khả cung cấp cứu viện. ngược lại một phát bắt được đối phương cánh tay. khổng lồ vô ngần lực lượng linh hồn phun trào tàn phá. đem bốn phía tất cả vật chất cùng năng lượng đều tạm thời xua tan ra. bị đuổi t ả n ra nguyên tố. hạt cùng g ầ n sóng bên trong. tự nhiên cũng bao hàm quang. bị tóm lấy cánh tay lâm khả. trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, không chờ hắn mở miệng chất vấn, bàn nhược liền nhẹ như mây gió mở miệng động viên nói, không sao, nguyệt sinh thất lợi, là như đã đoán trước sự tình, hắn chỉ là một viên bé nhỏ không đáng kể con rơi thôi, tuy nói nguyệt sinh ruồng b ỏ cũng không ở trong dự liệu, nhưng hắn rơi xuống trong tay kẻ địch, bị c h a hỏi ra một ít tình báo khả năng, chúng ta đã sớm cân nhắc qua rồi nghe đến đó lâm khả rất nhanh chấn định lại tâm tư lưu truyền liền muốn thông khúc mắt trong đó làm một viên con rơi nguyệt sinh nắm giữ tình báo nhất định không toàn diện thậm chí khả năng là nửa thật nửa giả trong quá trình này lâm khả vai trò chính là tương đương với mồi nhử nhân vật Bàn nhựt tưởng như cười mà không phải cười nhìn về phía lâm khả. tiêu diệt tử vong trí cao triệu quan lan. thôn phệ trí cao tô sắc vi. nó chưa bao giờ hy vọng ngươi có thể làm được điểm này. cái gọi là trảm thủ hành động. từ vừa mới bắt đầu chính là cái x a n h nghĩa. bắt được vô vị trí cao mã nhiên. mới là chúng ta chuyến này mục đích cuối cùng. lâm khả mi tâm n h u chặt. rất muốn hỏi một câu này đầu chọc tự tin đến tột cùng đến từ đâu. Hắn vừa mới mở miệng, còn chưa kịp phát ra hỏi dò. liền cảm giác trước mắt một trận trời đất quay cuồng, đột nhiên hóa thành một chùm sáng rõ, bị một luồng sức mạnh to lớn dẫn sắt xuyên thấu một tầng bình phong, hướng về một cái nào đó không biết khu vực xuất phát, cố này không mang theo nửa phần áp ý hoặc là thiện ý sức mạnh, lạnh lẽo vô tình. rồi lại để lâm khả vạn phần quen thuộc, nó là, đến từ vô tận vì diện thống hợp ý chí sức mạnh, địa cầu, nước mỹ, new york, quảng trường thời đại, tuy rằng có người nói từ trước thời điểm, hàng năm từ cũ đón người mới đến thời khắc, tổng có mấy chục vạn bất đồng chủng tộc màu ra người ở đây hoan độ năm mới đến, nhưng siêu phàm thời đại g á n g lâm ngày hôm nay, tình huống tựa hồ phát sinh ra biến hóa. hai bên đường phố đèn nê ông đỏ cùng màn ảnh lớn cũng không còn cách nào hấp dẫn ánh mắt của người đi đường. cảnh tượng vội vã đám người hầu như đều hai mắt vô thần nhìn về phía trước h ư không. thường thường giơ tay lên h ư điểm không khí. hoàn toàn chưa từng phân ra nửa điểm sự chú ý đến dưới chân cùng bên người. siêu năng lực, nhiên võ, kiếm đạo, giáp máy, dịch tối ưu hóa sen, ma pháp, ảo thuật, đấu khí, tu chân, địa siêu diễn đàn, chư thiên ôn chờ từ khóa bị bọn họ lầm bầm lầu bầu bình thường liên tiếp nhấc lên, một nhà thi đấu trăm vị cửa hàng thức ăn nhanh trước, hai tên tóc vàng mắt xanh da trắng thanh niên thân hình loáng một cái, lảo đảo đi về phía trước mấy bước, lại lần nữa đứng vững bước chân, trong đó vóc người tương đối đơn bạc thanh niên sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt giếng cổ không giao động, phảng phất khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền đắc đảo cao nhân, mà một vị khác vóc người khôi ngô cao tráng, nhưng là ở trở nên hoảng hốt sau, khuôn mặt bắp thịt nhất thời co lại vặn vẹo lên, đem hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹp, bàn nhược, ta cùng ngươi không cừu không oán, tại sao muốn như vậy h ạ i ta. hắc án lưu. men kiêu hùng sát phạt quyết đoán. âm mưu tầng tầng lớp lớp. nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ. thời không hỗn loạn. hí tinh sinh ra hai mươi bảy. chương bảy trăm chín mươi hai bảy trăm chín mươi hai cái gì gọi là mở miệng thành phép thuật a. lâm khả tuyệt đối không phải không để ý đến chuyện bên ngoài ngốc dưa. phục hồi tinh thần lại sau. Hắn chỉ là trái phải quan sát một trận, liền lập tức ý thức được. mình đã đi đến địa cầu mã nhiên đại bản doanh. Loại hành vi này, đâu chỉ là thâm nhập địch hậu, quả thực chính là tự tìm đường chết. Hắn không dám oán giận làm ra quyết định vô tận vị diện thống hợp ý chí, lại đối cùng mình đồng hành bàn nhược hận đến nhến s a n g nhến lợi. ngươi hoàn toàn có thể lớn tiếng đến đâu một ít chiếm cứ gầy nhom thanh niên tóc vàng thân thể bàn n h ợ t ngữ khí bằng s h ẳ n g ùng dung thong thả nói. Ở giáng lâm địa cầu trước mắt, ta cũng đã bố trí k ỹ càng tuyệt âm thế giới. giả lập cảnh tượng, tức thời tình cảnh tính toán, hữu văn ảo giác, trí cao đồng t h u ậ t phật quang tạo vực chờ một trăm ba mươi chín loại bảo mật thủ đoạn. ngươi không cần lo lắng cho mình hành vi n g u xuẩn sẽ đem mã nhiên. tô sắc vi. diệp phong khiêng chờ tội vũ trụ bên trong trí cao chiến lược dẫn lại đây. Lâm khả bị nghẹn nói không ra lời. Nửa ngày, mới quái gờ d ế u cợt nói. Ta kia thật đúng là muốn cảm tả ngươi rồi. Bàn n h ư ợ c phảng phất nghe không ra hắn ý tại ngôn ngoại. Chỉ là lạnh nhạt từ quần j i a n bên trong lấy điện thoại di động ra. nhấc lên m ỹ mắt. n g ữ khí lạnh nhạt nói. không khách khí. b â y giờ trên cả trái đất. đều trải rộng mã nhiên quản chế, bao quát địa cầu ý chí, tương tự lưới trời trí năng số liệu sinh mệnh, thậm chí là d ì a đường một tên người đi đường bình thường, một cây cò dại, một viên đá, một hạt hạt cát, đều sẽ trở thành hắn hai mắt, mặc dù là có nó trợ giúp, sân khách tác chiến chúng ta vẫn muốn duy trì cảnh giác, mới có thể thu được thắng lời cuối cùng, đạt thành mục đích của chuyến này. nhìn thấy bàn nhựt tấm này lạnh nhạt thong rong ráng r ấ p lâm khả lúc này hít một hơi thật sâu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, việc đã đến nước này, hối hận không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể nói. h ắ n biết rõ, làm ra quyết định trung quy là vô tận vì diện thống hợp ý chí, bàn nhựt chỉ là thi hành mệnh lệnh đại hành giả thôi. trước vô tận vì diện thống hợp ý chí không có quá mức truy cứu chính mình bán đi đ ổ i hữu hành vi chỉ là hơi làm trừng phạt hóa ra là ở đây chờ đây xét đến cùng mình bị phái tới tiền tuyến chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất hay là bởi vì lần trước ủy thác chưa hoàn thành biểu hiện quá mức xấu xí gặp phải vô tận vì diện thống hợp ý chí r é p bỏ không quyết pháp càng chuẩn xác là bởi vì không thể hoàn thành ủy thác, sở dĩ dẫn đến quang minh trí cao lâm khả ở vô tận vì diện thống hợp ý chí giá trị phán đỉnh hệ thống bên trong điểm đại ngã, trong chư thiên vạn giới, đạt đến cảnh giới trí cao tồn tại đều rất rõ ràng, vô tận vì diện thống hợp ý chí quả thực lại như là một đài không có cảm tình cơ khí, không có nửa điểm ăn tình vị có thể nói, thành thật bản phận nghe lệnh hành động hoặc là dương thịnh âm suy đều không liên quan. Bất luận cái gì có can đảm quang minh chính đại c h ố n g chỉ tồn tại. không quản là vị nào trí cao. cuối cùng kết quả đều chạy không thoát hóa thành cho tàn kết cục. đây là trong chư thiên vạn giới vô số năm qua. rất nhiều đầu thiết trí cao lưu lại bi thảm giáo huấn. vô tận vì diện bên trong phồn vinh văn minh số lượng như ấm áng tinh hà. đếm không xuội. nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, chạm đến trí cao trở xuống siêu phàm trần nhà cá thể hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều đang sinh ra, xóa bỏ trí cao, chóc ra v ị cách, sắp xếp cho sau đó thích cách g i ả như vậy sáo lộ, vô tận vì diện thống hợp ý chí dùng cực kỳ thuần thục, cùng nó đối kháng, không khác nào tự tìm đường chết, rút cuộc, chư thiên vạn giới cùng chủ vũ trụ không giống, địa bàn rất lớn, chính là không bao giờ thiếu thích cách giả rồi. Lâm khả chu diệt danh sách trên, liền tồn tại ba trăm ngàn tên đối quang minh trí cao vì cách mắt nhìn chằm chằm kẻ ham muốn. những kia kẻ ham muốn nhóm, đều là quang minh thích cách giả. Nắm giữ sức mạnh cũng đều đạt đến chủ thần thậm chí thần vương cấp bậc. Nếu như có thể kế thừa chính mình vì cách, ngay lập tức sẽ có thể một bước lên trời. Trở thành trong chư thiên vạn giới trí cường cá thể, hô, làm mấy lần hít sâu lâm khả. trung quy vẫn không thể nào đè xuống từ từ s ô i trào tâm tình. d ư vị bàn nhựt mới vừa nói những câu nói kia. một bộ vò mẹ không sợ ném tư thái, cũng không còn cấm kỷ s ư n g hô. lời ngươi nói đạt thành mục đích, chỉ chính là, bắt được mã nhiên. nói tới chỗ này, lâm khả kém chút bị bàn nhựt khí đến bật cười. liền dựa vào c h ú n g ta, bàn nhựt ư hóa thân gầy nhom thanh niên tóc vàng đầy mặt cấm r ụ ộ t hệ kinh điển biểu tình, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, gần như, trừ bỏ ba chữ này bên ngoài, không có bất luận cái gì dư thừa giải thích, bàn nhựt chỉ là một bộ cao thâm khó dò, chẳng đáng lãng phí nước bọt tư thái, lâm khả lại không thể chịu đựng chính mình giống cái không đầu con r ồ i một dạng, cái gì cũng không hiểu trên địa cầu loạn đi dạo đem sinh mệnh ký thác ở người khác trong một ý nghĩ cảm giác thực sự là để hắn khó chịu đến cực điểm chúng ta chiếm cứ này hai cố thân thể không có đưa tới địa cầu thiên đạo chú ý lâm khả cố n é m c h á n ngấy mở miệng nói này không hợp lý bàn nhựt tay trái lót ở ngực bùng hoành cách m ô ở giữa tay phải làm niêm hoa hình khẽ mỉm cười Bức khí mười phần nói, n g ư ờ i ta g á n g lâm địa cầu, cũng không phải là đi đoạn xá con đường, n à y hai cố thân thể nguyên chủ, chủ động từ bỏ thân thể quyền sở hữu, ta vì bọn họ ở trong chư thiên vạn giới sắp xếp cấp thần huyết mạch, phó thác bọn họ một đoạn mới huy hoàng nhân sinh. Nghe đến đó, lâm k h ả chớp mắt liền đã hiểu, đây là tương tự với ý niệm đổi thành thủ đoạn, không tính được đoạt xá thế sinh thăng cấp tăng mạnh b ả n lại ở ẩm nấp tính phương diện mạnh hơn rất nhiều lần, toàn bộ quá trình sẽ không xuất hiện bất cứ gì thường nào dấu hiệu, hầu như vô pháp bị phát hiện, nếu như nói đoạt xá là thô bảo dã man cướp đoạt h o ặ c nhặt rác, như vậy ý niệm đổi thành lại là ở bề ngoài muốn văn minh rất nhiều giao dịch, ý niệm đổi thành then chốt là yêu cầu song phương biết chuyện mà tự nguyện, Bàn nhựt trưởng nắm tên là độ hóa thủ đoạn. So cái gì tẩy não cùng tư tưởng dấu chạm nổi đều muốn tà môn ngàn vạn lần. Có thể dễ như ăn cháo hoàn thành ý niệm đổi thành điều kiện tiên quyết. n à y hai cố thân thể nguyên chủ. Vẫn chưa bị ta độ hóa. Bàn nhựt trong con ngươi lập lò ánh sáng trí tuệ. tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của lâm khả. Bọn họ là tự nguyện hoàn thành ý niệm đổi thành. Lâm khả n g ỡ ngẩn. chợt k h ẽ gật đầu, biểu thì có thể lý giải, nhân tính bàn áp, đây căn bản không tính được cái gì mới mẻ sự, địa cầu bây giờ tài nguyên, điều kiện, mặc dù là đặt ở trong chư thiên vạn giới, cũng tuyệt đối được cho là đứng đầu nhất rồi. Dù vậy, vẫn cứ có người không vừa lòng, vô pháp ngăn chặn lòng tham bành trướng, n à y hai cố thân thể chủ nhân cũ n g đồng ý làm phản đồ lý do, Lâm khả đều có thể đoán được một ít tuy rằng trên địa cầu điều kiện rất hậu đãi nhưng đại gia đều là giống nhau hàng bắt đầu chính mình có người khác cũng có cứ như vậy muốn làm người trên người liền muốn cố gắng thông qua phấn đấu đi theo người khác tranh đoạt nhiều mẹ ta trực tiếp bán đi địa cầu văn minh liền có thể tiết kiệm vô số năm phấn đấu c ứ sao mà không làm đây Bất quá, nghe nói mã nhiên a n hiểu nhất thu thập tên khốn kiếp, bất luận cái gì sau đầu mọc ra phản cốt, liền phản bội cơ hội đều sẽ không có. chuyện này, p h ỏ n g chừng thiếu không được vô tận vì diện thống hợp ý chí can thiệp, hơn nữa này hai cố thân thể cùng mã nhiên ở giữa nhân quả liên hệ cũng có thể là trên cả trái đất ít nhất, nếu không thì Bàn nhựt ư hành động xác suất lớn sớm đã bị mã nhiên lấy quan chắc tương lai hình thức thấm nhuần đồng thời phá hỏng rồi. Lâm khả lắc lắc đầu, đem hỗn loạn tâm tư quên sạch sành xanh. Hắn học người qua đường lời nói, lấy điện thoại di động ra, ở thi đấu trăm vị bên trong mua cái khói hun chân giò hun khói san, vừa từng ngụm từng ngụm gặm, vừa mơ hồ không rõ nói, kế tiếp phải làm gì, ẩ n nút. nổ tung địa cầu, phá hủy toàn bộ thái dương hệ, hoặc là trong bóng tối b ú c lên thần đỉnh. địa cầu, thương minh ở giữa nội đấu, bàn nhược cao lạnh trở về hắn một chữ. chờ, lâm khả nhìn vị này trang bức phạm đội hữu khó chịu đến cực điểm, tiện tay đem gặm một nửa san bỏ vào ven đường, tức g i ậ n cứng đ ố i nói, chờ cái gì, chờ chết, thái độ của hắn ác liệt đến cực điểm. còn kém bổ một câu ngươi đang giả bộ rời ả rồi nhưng mà vừa dứt lời một bóng người ở lâm khả cùng bàn nhựt trước mắt từ từ ngưng tủ ra tóc bạc quanh quẩn màu vàng trói quang đoạn đen g ị p hai con mắt lưới thẳng đường đao nền đen viện bạc cổ thẳng áo gió lục mang tinh tường vân chiến ngoa không cần bất luận cái gì dư thừa nói rõ lâm khả ngay đầu tiên nhận ra thân phận của đối phương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 Quang minh trí cao lâm khả nhìn thấy mã nhiên, biểu hiện lại như là nhìn thấy mèo con chuột một dạng, nhất kinh nhất xạ, nghĩ đến chính mình mới vừa nói lời nói, hắn sắc mặt đỏ lên, hận không thể tại chỗ dùng ngón chân ở trên sàn nhà móc ra ba thất hai phòng, tránh vào bên trong, cũng không tiếp tục đi ra gặp người rồi, n à y có thể không phải thực sự là ở chờ chết sao, bất quá nói đi nói lại, mã i nhiên đến cùng là làm sao phát hiện bọn họ r á n g lâm địa cầu coi như không cân nhắc đến hắc á m trí cao nguyệt sinh kia không hoàn chỉnh quấy dày tin tức đơn tính cả vô tận vì diện thống hợp ý c h í tự mình ra tay liền không đến nỗi như thế kéo hung mới đúng lùi mười ngàn bước s ả n g linh hồn trí cao bàn nhược xác thực là một thân trang bức thói quen để lâm khả cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng dù cho như thế Lâm khả cũng không sẽ phủ định bản lãnh của hắn. tuy rằng trong lòng kiêng kỵ thậm chí hoàng sợ mã nhiên. nhưng lâm khả có thể ở vô số người cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng. cướp giật đến quang minh trí cao vì cách. đi cho tới bây giờ cấp độ. tự nhiên cũng có hắn chỗ độc đáo. thuấn thiềm ở giữa. lâm khả đại não điên cuồng vận chuyển lên. tâm tư ở trong trước mắt lấp l ó e không ngớt. không ngừng phân tích ứng đối trước mặt tình huống sách lược, suy t ừ chiến thắng mã nhiên, từ mã nhiên dưới tay chạy thoát độ khả thi. đ á n g tiếc, địa cầu nhân loại gầy yếu thân thể hoàn toàn không đủ để chống đỡ lâm khả ở trong nháy mắt tiến hàng trăm tỷ tỷ lần suy nghĩ cùng tính toán, mặc dù là có quang minh che chở, không để hắn tại chỗ bảo não, lâm khả sử dụng viên này đầu ấp vẫn cứ siêu gánh nặng vận chuyển rồi. bởi vì đại não mạnh, lâm khả tâm tư một mảnh hỗn độn, chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn hồ r á n hoàn toàn không có cách nào đạt được hữu hiệu phương án ứng đối, ngược lại linh hồn t r í cao bàn nhược, nhìn thấy mã nhiên hiện thân, hắn không chỉ có không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại là một bộ tất cả đều ở nắm trong bàn tay r á n g dấp, tựa hồ là đã sớm dự liệu được loại cuộc diện này, vô vị t r í cao, Bàn nhược ngữ khí bằng sẳng tụng đọc mã nhiên tên k u ú y cũng không tệ lắm. c h ỉ ít ngươi gặp thời quyết đoán năng lực cùng tốc độ phản ứng không có để ta thất vọng. Trong khi nói chuyện, hắn đầu đầy tóc vàng tất cả đều héo tàn, hóa thành cho b ụ i tiêu tan ở trong không khí. Một trận trói mắt kim quang né qua. trên người hắn quần áo thể dục cột cũng đã biến thành hào hoa phú quý trói mắt cầm ngọc áo cà s a r á n g sấp, da trắng, mắt lục tình hòa thượng, rõ ràng thấy thế nào đều sẽ để người cảm thấy quái lạ. có thể trên người hắn nhưng không có nửa phần buồn cười cảm, chỉ có vẻ dáng vẻ trang nghiêm. trên quảng trường lớn những người đi đường, tuy rằng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, thậm chí đều chưa từng ý thức được nơi đây biến hóa, nhưng nhưng vẫn bị biến ảo khí thế kinh sợ, thu lại nụ cười trên mặt, duy trì im tiếng, không dám có nửa phần cợt nhà cử động, linh hồn trí cao bàn nhựt ư không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn đặc thù, chỉ là hiện ra bổn tướng trăm tỷ tỷ phần có một, liền tự nhiên toát ra làm người c h ấ n động cả hồn phách uy nghiêm khí độ, bàn nhựt ư hai tay tạo thành chữ thập, nhìn c h ầ m c h ầ m không chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên, trong miệng nhảy ra ba chữ đến, hối hận sao, vấn đề này hỏi không đầu không đuôi, rồi lại để thật vất vả tỉnh táo lại lâm khả kém chút đại não ngừng máy hắn như là thấy ruộng i ố n g như nhìn bên cạnh đầu t r ọ c đầy mặt không dám tin tưởng lâm khả trước đây cũng cùng bàn nhược hợp tác quá càng chưa bao giờ phát hiện hắn ngông cuồng đến trình độ như thế này ở trước mặt mã nhiên nói ẩu nói tả hậu quả chỉ hắn một cái gánh vác nổi sao lâm khả trong miệng phát khổ do sự trù trừ Tiến thoái l ư ỡ n g nan, muốn cùng lần trước một dạng nhận túng nhận sai, lại sợ bàn nhược trên người mang theo vô tận vì diện thống hợp ý chí cho trở mình lá bài tẩy, trực tiếp cho hắn tại chỗ đánh chết, đáng lo tình cảnh, bình tĩnh, bị động ứng đối đủ loại có chuyện xảy ra, mày luyện ra một thân gặp thời quyết đoán năng lực, xa không nói, lần trước hắn xâm lấn tội vũ trụ, độc thân trực diện mã nhiên, không cũng sống sót rồi cùng hắn đồng d ạ n g tình cảnh được xưng nắm giữ chư thiên vạn giới thay đổi thứ nhất bảo mệnh năng lực không gian trí cao bùi minh lại bị mã nhiên tại chỗ c h ù i chết ai mạnh ai yếu hơi hơi vừa so sánh không phải hiện ra đáp án sao lâm khả ánh mắt dùng mình đem hỗn loạn tâm tư tất cả đều hóa thành quang năng quyết định cùng từ trước một dạng đi một bước nhìn một bước bên cạnh bàn nhược lại cũng không để ý phản ứng của hắn nguyên bản tạo thành chữ thập hai tay hơi buôn g ra mười ngón đối lập hình thành r u ộ t g gì kim tự tháp hình dạng cùng triệu quan lan hợp tác hắn nghiêng đầu nhìn về phía mã nhiên bổ sung nói rõ nói ngươi hối hận rồi sao khuyết đại ngôn ngữ tay chân bằng phẳng ôn hòa ngữ khí phó thác hắn một loại sức mạnh kỳ diệu để người tập trung tinh thần đi lắng nghe đồng thời vì đó tín phục sức mạnh chư thiên un khoản này c á c h gọi là trò chơi tuy rằng ở trong thời gian cực ngắn tăng lên trên diện rộng thương minh tinh cùng địa cầu nhân loại thực lực tổng hợp trình độ nhưng nó cũng đồng d ạ n g là ngươi tự tay chuyển cho chúng ta đao nhọn cái này đao nhọn sẽ đâm thủng trái tim của ngươi chém nát linh hồn của ngươi nhưng dù vậy cũng không phải không có hồi hoàn chỗ trống chỉ cần ngươi bàn nhược lời còn chưa nói hết liền bị mã nhiên không chút khách khí đánh gáy rồi ngậm miệng mã nhiên tay phải nắm chặt chuôi đao c h ầ m rãi đem nó từ trong vỏ đao rút ra cho mèo cũng dám múa diều qua mắt thở là ai cho ngươi ở trước mặt ta càn dỡ súng khí vô tận vì diện thống hợp ý chí ngươi có lẽ không có suy nghĩ quá, nó tại sao không tự mình đến chủ vũ trụ, lại càng muốn phái ngươi đi tìm cái chết, c h e n đường đao ra khỏi vỏ, lập lòe hàn quang lưới đao gió chỉ về bàn nhực khuôn mặt, bởi vì mới vừa g á n g lâm địa cầu thời điểm, bàn nhực cũng đã sớm bố trí kỹ càng hơn trăm loại che đậy tin tức lan truyền thủ đoạn, sở dĩ dù cho hiện tại song phương mũi nhọn đấu với đao sắc, khói thuốc súng khí tức nồng nặc đại chiến động một cách liền bùng nổ d ì a đường cùng trên quảng trường những người đi đường vẫn cứ từng người làm chuyện của chính mình căn bản không có ý thức đến đến tột cùng phát sinh cái gì rõ ràng lưới thẳng đường đao lưới đao gió khoảng cách bàn nhực khuôn mặt còn có hơn mười cm có thể gò má của hắn lại như là bị nhiệt cắt mở m ỡ bò bình thường nước ra một đạo đáng sợ vết thương xì xì xì từng giọt máu đỏ tươi theo bàn nhựt ư má phải khói mắt nơi lướt xuống trên không trung phát họa ra một đảo đường ra ra bôn giọt trên mặt đất vốn nên rơi nát tan giọt máu rơi trên mặt đất lại dường như rơi vào trong nước đá nóng bỏng rung nham bình thường từ từ đọng lại trở thành đen vịt nho nhỏ câu ngọc trên đó tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt phật quang vô cùng bên trong thế giới cao cấp nhất Quý giá nhất tác phẩm nghệ thuật so sánh cùng nhau, cũng sẽ ảm đạm phai mờ, trở nên còn như b ụ i mặm vậy tầm thường, bàn nhựt tùy ý máu tươi dường như đỏ lệ vậy theo gò má chảy xuôi, khói môi hơi dương lên, không những không giận mà còn cười, trong giọng nói lộ ra một tia chê cười, bộ thân thể này tổn hại hay không, ta cũng không để ý, ta chưa bao giờ quý trọng quá nó, nói tới chỗ này, bàn nhựt chuyển đề tài, ngược lại mã nhiên miệng hạ, ngươi nên sẽ không cho là, toàn bộ địa cầu cùng thương minh tinh gần hai mươi tỷ nhân khẩu bên trong, chỉ có hai tên người phản bội chứ, đem thân thể đưa cho bàn nhựt cùng lâm khả hai tên người địa cầu, chính là trong miệng hắn nhắc tới phản đồ, mã nhiên cũng rất rõ ràng điểm này, nhìn bàn nhựt phản ứng, mã nhiên nhíu mày, cổ tay run n h ẹ trong khoảnh khắc đường đao vào vỏ chỉ trên không trung lưu lại một vệt sán lạn màu tím lam hình trang lưới liềm vết đao cùng lúc đó bàn n h ư ợ c trên mặt nổ cười hơi ngưng lại nương theo sẹt qua á n h đao một vệt nhiễm phật quang máu hà bắn vào trời cao phù phù một cái tay cụt rơi trên mặt đất cấp tốc hóa thành hắc d i ệ u thạch bình thường tính chất đoạn c h i thống khổ hiển nhiên không cách nào để cho bàn nhựt cao mày. Hắn chỉ là che tay cụt. Mặt không hề cảm xúc nhìn về phía mã nhiên. động tác này, không có chút ý nghĩa nào. một bên lâm khả m ỹ mắt kinh hoàng. cảm giác mình chính là cách đi ngang qua lưu manh. không hề quyền phát ngôn. đơn giản duy trì im tiếng. không đi nói chen vào. có thể làm cho ta ý nghĩ thông suốt. này đã đủ rồi, mã i nhiên chậm rãi đi dạo đi tới tay cột trước, giơ chân lên, một chút đem nó n g h i ề n nát, đồng thời h ứ n g hờ nói, để ta không dễ chịu ra hỏa, thông thường sẽ không chết quá ung dung, ta bảo đảm, mặc dù là làm linh hồn trí cao ngươi, cũng sẽ không trở thành ngoại lệ, sở dĩ, nếu như không muốn chết quá thảm, theo ta nói chuyện thời điểm, nhớ đến chú ý một điểm, biệt quá kiêu ngạo, nhiệm vụ là vô tận vì diện thống hợp ý chí cho, mệnh là chính ngươi, không cần quá liều, chính mình không tiếc mệnh, không có ai sẽ thấy ngươi tiếc thận, nghe đến đó, bàn nhựt ư sắc mặt vẫn cứ lạnh nhạt thong dong, ánh mắt trong vắt không g i a o động, giống nhau từ trước, chỉ là hắn kia che tay c ộ t tay phải mạch máu từng chiếc nhô ra, ngón tay cũng bởi vì quá mức dùng sức, hiện ra xanh trắng v ẻ hiển nhiên, bàn nhựt tâm tình cũng không bằng hắn nỗ lực biểu hiện ra như vậy bình tĩnh, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê kích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương bảy trăm chín mươi bốn bảy trăm chín mươi bốn kim tự tháp lao tù, bắt được mã nhiên, thoáng áp chế một làn sóng bàn n h ư ợ c hung hăng khí d i ễ m sau. mã nhiên ý nghĩ thông suốt rất nhiều, lại không thừa nhận cũng không được, chính mình không cách nào tránh khỏi đối phương nhắc tới vấn đề, nhìn nỗ lực duy trì bình tĩnh thần thái bàn n h ư ợ c mã nhiên nhích lên khó e miệng, khẽ mỉm cười, nụ cười này nhìn như ôn hòa, lại mơ hồ lộ ra một luồng dày đặc mùi máu tanh, phản đồ, không đáng kể, vừa vặn mượn tay của các ngươi, trên địa cầu bên này hoàn thành một lần thanh tẩy, phản đồ l o à i sinh vật này rất khó xếp hết, rốt cuộc nhân tâm phức tạp, bất cứ người nào cũng có thể ở một số thời điểm bởi vì một số lý do trở thành tên khốn kiếp, tại chỗ phản bội, phản bội địa cầu văn minh, những lý do này bên trong, có lẽ phần lớn là đê hèn âm u mà vì tư lợi, nhưng cũng khả năng nghe tới quang minh vĩ đại, tỉ như vì tình yêu tình bạn tình thân tự do lý tưởng, ta phải n h ị n nhận lương tâm dày vò, d ù n g bỏ địa cầu, từ vừa mới bắt đầu, mã nhiên liền không cân nhắc qua những này lòe lòe nỗi khổ tâm trong lòng, đối mặt phản đồ, xưa nay đều là một đao cắt xử lý sách lược, một mực đối xử bình đẳng, không có một chút nào bất công, bàn nhựt trong con ngươi phật quang hơi ngưng trệ, trầm ngâm chốc lát, thần sắc phức tạp nhìn về phía mã nhiên, ngươi cùng xin báo lên miêu tả không giống nhau lắm, nếu người địa cầu tất cả đều phụ lòng ngươi, ngươi cũng cam lòng giết hết bọn họ, mã nhiên nhíu mày, trong giọng nói hiện ra mấy phần khinh bỉ, ta vẫn không có ngu đến mức trình độ đó, đối xử dùn g bỏ ra vấn đề, ta có đầy đủ kiên trì, nói tới chỗ này, mã nhiên ngữ khí trở nên trầm trọng một chút, nghiêm túc nói, chỉ cần hàng ngày r ế t hàng tháng r ế t hàng năm r ế t làm tiếp tốt tư tưởng cùng công việc quảng cáo, kiên trì không ngừng, kiên trì bền bỉ, một ngày nào đó, địa cầu nhân loại đại ghen trong kho, tên là phản bội đê hèn di truyền tin tức cuối cùng rồi sẽ triệt để chôn vùi. ngoài ra, biện pháp quá nhiều quá nhiều rồi đơn giản thô bạo một điểm chỉ cần hồi tưởng đến thời gian tuyến đầu nguồn đem phản đồ trực hệ các trưởng b ố i toàn bộ tuyệt dục cũng có thể đạt đến tương tự hiệu quả mã nhiên càng nói ngữ khí càng là ung dung đến mức thương minh tinh bên kia không thuộc quyền quản lý của ta cũng không cần ta đến lo lắng bởi thương minh chi thư tồn tại Mang ý nghĩa đối phương không quản ném vào bao nhiêu, thương minh tinh ra bao nhiêu phản đồ, đều là đang làm thâm hụt tiền mua bán, tương đương với vắt hết ớt giúp đỡ mã nhiên, bàn nhựt đồng dạng ních h lên khó e miệng, thậm chí buông ra che tay cột miệng vết thương tay, một bộ nắm chắc phần t h ắ n g tư thái, quanh thân phật quang hiện lên, thân hình từ từ trôi nổi lên không, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống mã nhiên, n g ụ y i biện có thể đ á t lừa gạt người khác, lại không gạt được bản tâm của ngươi. Tội vũ trụ sẽ bởi vì ngươi hành động mà sinh linh đồ thán, máu nhuộm tinh hà. Nếu như ngươi thật không sẽ vì vậy sản sinh cảm giác có tội, ta có lẽ sẽ bởi vậy cảm thấy vui sướng bởi vì đây là ta đời này tới nay. Duy nhất một lần nhìn lầm người, mã nhiên cũng không có cùng bàn n h ư ợ c tính toán song phương vị trí đứng vấn đề. chỉ là đầy hứng thú nhìn về phía đối phương kia đã đình chỉ chảy máu vết thương mặt cắt như đọng lại hắc d i ệ u thạch bình thường vai thần thái bình tĩnh như thường ung、um、dung không vội trong giọng nói lại hiện ra mấy phần tàn k h ố c lấy thực lực của ta đủ để che chở địa cầu rồi mặc dù chỉ là đưa mắt hạn chế vào địa cầu ta cũng chỉ đồng ý che chở những kia đáng giá che chở sinh mệnh thôi chi ăn báo đáp người đáng yêu mèo, chó trung thành, hàm hậu gấu trúc, một phen chợt nghe bên dưới tựa hồ thường thường không có gì l ạ tuyên ngôn, để quang minh trí cao lâm khả nghe tê cả ra đầu, chỉ cảm thấy cả người hàn ý từng trận, nhất thời lên cả người nổi da gà, mã nhiên ý tại ngôn ngoại, hắn nghe hiểu rồi, địa cầu cùng thương minh tinh bên ngoài sinh linh, chết nhiều hơn nữa, mã nhiên một điểm đều sẽ không cảm thấy khổ sở mặc dù là mã nhiên những nhân loại địa cầu kia đồng bào hắn cũng chỉ quan tâm đáng giá người những kia cầm mã nhiên chỗ tốt còn muốn chỉ trích hắn làm chưa đủ tốt người thành thật mà nói lý tính nói cho lâm khả tuy rằng mã nhiên tâm tính cứng cỏi tàn nhẫn tuyệt đối không thể bị loại kia mặt hàng hạn chế nhưng địa cầu mấy tỷ nhân khẩu Vong ăn phụ nghĩa còn cảm thấy chuyện đương nhiên ngu xuẩn là nhất định tồn tại khủng bố hiện thực là bây giờ trên địa cầu cũng không có như vậy ngu xuẩn lâm khả lấy quang là tai mắt trong khoảnh khắc liền thấm nhuần toàn cầu trí cao bên dưới tất cả bí mật ở trong mắt hắn đều không chỗ che thân có thể trên địa cầu hắn lại liền một cách như vậy ngu xuẩn đều không có tìm được ùm ùm Lâm khả nuốt ngùm nước bọt, cảm giác hiện tại dùng bộ này rác sưởi thân thể quá dễ dàng miệng khô lưới khô một ít, ở hắn nghĩ đến, có lẽ mã nhiên vì ngăn chặn l o ạ i kia bị buồn nôn đến khả năng, đã sớm ở thời gian tuyến khởi nguyên nơi đem những kia phù hợp điều kiện đám ngu tất cả đều bóp chết ở thủ tinh chứng trạng thái rồi. nhất niệm đến đây, lâm khả không nhìn được yên lặng ở trong lòng phun mạnh lên bàn nhược đến, đây không phải heo đội hữu là cái gì, mã nhiên đến tột cùng máu lạnh đến mức nào. trong tài liệu viết còn chưa đủ rõ ràng sao, bàn nhựt ư sẽ không phải thật cho rằng giống mã nhiên như vậy đao phủ thủ sẽ bởi vì tương lai khả năng phát sinh bi h ị c h mà lương tâm phát hiện, cảm thấy ái náy, tư trách, đau lòng, không đất dung thân chứ. lâm khả tự nhận là đối với địa cầu văn minh là có sâu sắc hiểu rõ. ở trong nháy mắt này, hắn không lý do nghĩ đến một câu nói đỉnh cấp tay t h ở săn, thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện, chỉ có ở phát động công kích lúc, mới sẽ lộ ra sơ hở trí mạng. Bàn n h ư ợ c nhưng là lạnh nhạt như lúc ban đầu, nhưng vẫn là bước kia tràn đầy tự tin dáng dấp, ngươi là theo ta bố trí kỹ càng hữu văn ảo giác tìm tới nơi này. Bàn n h ư ợ c trên mặt hiện ra một vệt nổ cười tự tin, âm thanh từ từ vang r ồ i ngươi cho rằng ta ở múa diều qua mắt thở. nhưng không biết, hết thảy đều ở ta nắm trong bàn tay. ta hứa văn trình độ kém xa ngươi chuyện này. ta đã sớm biết, vừa mới những kia nhìn như bị ta tiện tay bố trí xuống hứa văn. trên thực tế, đều là ta rủ dấu ngươi m ắ c câu mồi câu, chân chính bố cục, kỳ thực từ lâu hoàn thành, phật vực tam thiên giới, hiện. Hắn phát ra mỗi một cái âm tiết, đều hóa thành màu vàng chữ vạn, phật quang phổ chiếu, thấp thoáng vòng trời. những thanh âm này hóa thành vàng dòng chữ vạn vừa xuất hiện, liền hóa thành là cát bụi to nhỏ, về số lượng nhưng là thành bao nhiêu thức điên cuồng tăng lên, trong nháy mắt liền hình thành ngoại hình rất giống kim tự tháp lao tù, đem mã nhiên cầm cố trong đó, vốn là lấy bàn nhược bản lĩnh, Muốn một lần là xong, đem mã nhiên trước mắt giam cầm lên, là tuyệt không thể nào làm được. linh hồn trí cao năng lực tuy rằng rủi rỉ, nhưng vô vị trí cao đồng d ạ n g đặc thù, không bị bất luận cái gì khắc chế. Muốn ở chính diện đánh cờ bên trong đánh bại mã nhiên, liền phải làm tốt đem thế giới cũng đánh tới sụp đổ, pháp tắc cũng đánh tới tiêu diệt chuẩn bị tâm lý, nhưng là ở vừa nãy, Bàn n h ư ợ c vận dụng vô tận vì diện thống hợp ý chí tạm thời ký gửi ở trên người hắn một tia sức mạnh, lấy có tâm tính vô tâm, trực tiếp đạt thành áp chế hiệu quả, phía trên chân thực chỉ l ệ n h là bắt được mã nhiên. Bàn n h ư ợ c nhưng có ý nghĩ của chính mình. Bàn n h ư ợ c tầm mắt xẹt qua kim tự tháp lao tù, kia không có chút rung động nào trong tròng mắt, hiện ra một vệt khó có thể phát hiện cuồng nhiệt vẻ. Ngươi! là của ta rồi bàn nhựt phải đương trường độ hóa mã nhiên làm cho đối phương trở thành chính mình dưới chứng trung thành nhất ưng khuyển chủ động dâng lên cái kia để vô tận vì diện thống hợp ý chí cũng thèm nhỏ r ã i ba thước đồ vật cường a bàn nhựt ta coi thường ngươi rồi lâm khả sáng mắt lên nụ cười vừa mới tỏa ra liền đọng lại ở trên mặt chờ đáp cảm giác có gì đó không đúng ý không không tinh sinh ra hai mươi bảy chương bảy trăm chín mươi năm bảy trăm chín mươi năm nhìn thấy mã nhiên bị giam cầm ở kim tự tháp trong lồng lâm khả trong đầu cái kia căng thẳng dây liền lập tức thư giãn xuống cùng lúc đó Hắn cũng rốt cuộc ý thức được tại sao mình vẫn sẽ cảm giác được không đúng rồi. mã nhiên là một mình phấn khởi chiến đấu độc lang sao. đáp án hiển nhiên là phủ định. kiếm thủ lâm cầu bại. ma tử trương cuồng. huyền tiên triệu quan lan. hồng liên lính chủ diệp phong khinh. thậm chí là thần đình những kia chí cao nhóm. nghe nói trong đó có mấy vị. đều cùng Hắn quan hệ không tệ. một khi phát hiện mã nhiên gặp phải nguy cơ đều có xác suất lớn sẽ dối ra cứu viện giúp đỡ mã nhiên hầu như có thể nói là trong tội vũ trụ tối cường gái hồng lâu bằng h ấ u mạng lưới liên lạc năng lượng cường để người chỗ mắt n g o á t mồm lùi mười ngàn bước g i ả n g mặc dù những tồn tại kia cùng mã nhiên ở giữa h ấ u nhì hư hợp với mặt ngoài chỉ là khách sáo thôn phệ trí cao tô sắc vi cùng vô vị trí cao mã nhiên lại nhất định là quá mệnh giao tình hai người từ bé nhỏ thời gian liền đồng sinh cộng tử mã i nhiên rơi vào nguy cấp bước ngoặt nàng làm sao có khả năng ngoảnh mặt làm ngơ cứ thế cao bản lĩnh ở cùng một bên trong thế giới không thể không cảm giác được cùng cảnh giới tồn tại chém giết mặc dù là có vô tận vị diện thống hợp ý chí lưu lại thủ đoạn bàn nhựt ư ở mới vừa mới hành động trước mắt Cũng sẽ tiết Lâm khả tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa làm ra quyết đoán hoàn toàn không nghĩ ra quên đi không quản rồi trước tiên quyết định mã nhiên lại đi từng kiện xử lý những chuyện khác nghĩ như vậy Lâm khả lúc này giơ lên tay trái trong lòng bàn tay đánh ra một ánh hào quang tia sáng này là như vậy thuần túy, phản phất thai ngén trên thế giới tất cả màu sắc, mang theo vô cùng vô tận v ĩ lực, trong giới tự nhiên tuyệt đối không thể đản sinh ra cùng nó tương tự tồn tại, mặc dù là các l o ạ i siêu võ, siêu mạ, hồng hoang bên trong đại thế giới tiên quang, ma quang, thần quang, t ị c h diệt chết hết so sánh cùng nhau, đều sẽ có vẻ bé nhỏ không đáng kể. không đỡ nổi một đòn, tự trong tay lâm khả phóng xả ra tinh khiết tia sáng, trong khoảnh khắc liền rơi vào phật vực tam thiên giới trên, tựa hồ là nó mạ một tầng k i n h bạc lại cứng cõi màng, bên trong đất trời quang minh bị không ngừng dẫn s ắ c hấp thu, trở thành phật vực sức mạnh, vậy thì ở trong nháy mắt hình thành hai đánh một c u ộ c diện, Bàn n h ư ợ căn c bản không muốn đi để ý tới bên cạnh điên cuồng cho mình thêm hí lâm khả. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua rất sống kim tự tháp lao tù. Vẫn tập trung ở trên người mã nhiên. nhưng hắn không phải không thừa nhận. Lâm khả nói có chút đạo lý. nhìn thấy mã nhiên bước kia thái sơn sập trước mắt mà không biến sắc biểu hiện. Bàn n h ư ợ c không khỏi mí mắt hơi nhảy. sản sinh một loại linh cảm không lành. Mặc dù là tầm thường siêu phàm giả bên trong, cũng có tâm huyết dâng t r à o lời giải thích, trí cao chi phối giả linh cảm, mặc dù không có bất luận cái gì hiện thực căn cứ, vẫn cứ tỷ lệ chính xác cực cao, cái này cũng là lúc trước quang minh trí cao lâm khả nhìn thấy mã nhiên sau, liền không chút do dự lựa chọn đầu hàng, tại chỗ bán đi đổi tình bạn báo bảo toàn tự thân một trong những nguyên nhân, p h ả n phất là để chứng minh bàn nhược linh cảm độ chuẩn xác, tình huống hiện trường lại ở trong khoảnh khắc xuất hiện biến hóa. Bùm bùm, một trận nhỏ bé không thể nhận ra vỡ tan tiếng, từ phật quang trong kim t ử tháp vang lên. cùng lúc đó, so với nguyên tử hạt vi lượng còn muốn nhỏ bé vết sách, ở phật quang kim t ử tháp trên từ từ lan tràn ra, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Lâm khả con ngươi chớp mắt co lại thành nguy hiểm ánh châm hình, từ trên địa cầu học được mấy từ ngữ bật phốt lên, phúc vô song trí, hòa vô đơn trí, bàn n h ự a c h ú n g ta nhanh chạy đường đi, muốn lập công, cũng không nhất thời vội vã, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng rồi, quang minh trí cao cùng linh hồn trí cao liên thủ xuất kích, cũng không thể kéo dài động tác của mã nhiên, thậm chí ngay cả đem hắn khí diễm suy yếu một phần đều không làm được. đối này, lâm khả cũng không cảm thấy bất ngờ. lần trước gặp mặt thời điểm, hắn liền rõ ràng mà khắc sâu cảm nhận được mã nhiên kia cực lớn đến không gì sánh kịp khủng bố trí cao b ả n nguyên. lần này gặp lại, mã nhiên tựa hồ lại tiến bộ rất nhiều, thực lực so với lần trước càng thêm dọa người. lâm khả hiện tại thậm chí hoài nghi. mã nhiên phải chăng đã nắm giữ vượt qua trí cao chi phối giả đạt đến t ầ n g thứ càng cao hơn thủ đoạn chỉ là hắn không có chứng cứ cũng không dám tùy ý loạn r i n g chỉ lo t r e o đến mã nhiên tức giận đem hắn coi là số một đánh giết mục tiêu cùng lâm khả so ra bàn nhựt phản ứng nhưng phải có vẻ lạnh nhạt rất nhiều Hắn chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m không t r ư ớ c mắt nhìn phật quang kim tự tháp ở mã nhiên khí thế á p bước bên dưới từ từ đổ nát, phá nát, tâm tư thay đổi thật nhanh. nhìn qua, mã nhiên phá tan tầng này ràng buộc, liền đao đều không không rút, tựa hồ là dễ như ăn bánh, trên thực tế lại không thể tính như thế, đạt đến trí cao chi phối giả cấp độ tồn tại, bất luận cái gì trang bị, vũ khí đều mất đi ý nghĩa quyết định thắng bài then chốt là giữa hai bên trí cao vì cách thuộc tính sinh khắc quan hệ vô vị trí cao cùng thôn phải trí cao tính chất đặc thù không bị khắc chế cũng không cách nào khắc chế c á c h khắc trí cao chi phối giả chỉ có thể sử dụng trực tiếp nhất thô bạo nhất t à n khốc nhất thủ đoạn thuyên chuyển trí cao bản nguyên tiêu diệt kẻ địch mã nhiên rất mạnh nhưng cũng chỉ là ở trí cao bản nguyên phương diện có chút ưu thế, cũng không vượt ra ngoài ta có thể chịu đựng giới hạn. Chí ít, hắn không có đạt đến tội vũ trụ ý chí hoặc là vô tận vì diện thống hợp ý chí trình độ. Nếu như hắn thật nắm giữ loại cấp độ kia sức mạnh, ta căn bản sẽ không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, vừa nãy giam cầm cùng ràng buộc, dù cho chỉ là trong nháy mắt, cũng tuyệt đối không thể thành công. nhất niệm đến đây, bàn nhựt hít một hơi thật sâu, biểu hiện trở nên chưa từng có trở nên nghiêm túc, ta có vô tận vì diện thống hợp ý chí ban tặng đòn sát thủ kề bên người, mặc dù mã nhiên thần uy ngập trời, bố cục sâu sắc, cũng tuyệt đối không thể trở mình, hắn có hậu chiêu, ta lại làm sao không có đây, có thể đ ă n g lâm linh hồn chí cao bảo tỏa, hắn dựa vào không phải là vận khí cùng đầu thiết, mã nhiên có thể loại bỏ cầm cố, đánh nát phật quang kim tự tháp cũng ở trong d ữ liệu. Nếu là hắn liền điểm ấy thủ đoạn đều không có, bàn nhựt mới sẽ cảm thấy bất ngờ. đùng, phật quang kim tự tháp triệt để phá nát, gió nhẹ lướt qua, thiếu niên tóc bạc phiêu dung, đi bộ còn hơn g i ấ m đạp không khí bập thang, không nhanh không chậm đi tới bàn nhựt trước người, mấy dập của ngươi bố trí quá giả. mã nhiên rét bỏ nhìn bàn nhược ngữ khí cổ quái nói nói mồi mặn móc thẳng đều là đánh giá cao ngươi rồi nếu như không phải chuyên môn bỏ ra chút thời gian lặp đi lặp lại thử lại mấy trăm triệu lần ta đều không thể tin được đường đường trí cao tự tay biên chế hữu văn ảo giác dĩ nhiên yếu đuối đến trình độ đó lời này để bàn nhược ra mặt co quắp một trận thành thật mà nói Hắn ở thiết trí cảm bấy thời điểm, cũng không có cố ý lộ ra bất kỳ cái gì kẽ hở. Chí ít, ở bố trí hữu văn thời điểm, bàn nhựt xác thực là dùng toàn lực, mã nhiên biểu hiện thực lực càng mạnh, đem nó thành công độ hóa sau, chỗ có thể thu được chỗ tốt, cũng là càng nhiều. nghĩ tới đây, bàn nhựt trong con ngươi ánh sáng nhỏ lấp lóe, trầm giọng nói, ngươi coi chính mình có thể ăn chắc ta. t h ô n g q u a lâm khả thu được tin tức, ta đã sớm tính hết ngươi viện quân cùng trợ lực, bảo tồn đầy đủ dự lưu sức mạnh, có miệng lưới chi khoái, không có chút ý nghĩa nào. Dứt tiếng, quang minh trí cao lâm khả trực tiếp mang theo thống khổ diện cụ, đây mặt vẻ u á n nói chuyện liền nói chuyện cẩn thận, không có chuyện gì kéo tới trên người hắn, đây không phải ở kéo cừu hận sao. Lâm khả đang muốn cùng mã nhiên giải thích rõ ràng, nói rõ chính mình căn bản không có tham dự đến tội vũ trụ công lược lập ra, lại lo lắng bị coi là phản đồ tại chỗ xóa đi, làm lâm khả tiến thoái lưỡng nan, do dự chủ trừ thời gian, mã nhiên chập ngón tay lại như dao, bổ hướng về phía trước h ư không. thời khắc này, âm thanh của hắn vang vọng hoàn vũ, lấy tên của ta, lệnh trong hệ mặt trời tất cả sinh linh chứng kiến nơi đây mọi việc. Hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương bảy trăm chín mươi sáu bảy trăm chín mươi sáu thái dương hệ công thẩm, lấy tên của ta. Lệnh trong hệ mặt trời tất cả sinh linh chứng kiến nơi đây mọi việc kỳ thực là so sánh văn nghệ phiên bản lên tiếng. trong cuộc sống hiện thực, không có c á c h nào bình thường địa cầu nhân loại sẽ sống mã nhiên vừa nãy như vậy nói chuyện, bất quá đồng dạng nội dung nếu như muốn chuyển hóa thành càng thân thiết phiên bản, vậy thì thành ra hiện tại muốn mở trực tiếp, trong thái dương hệ mặt, hết thầy còn sống sót ra hòa, đều lại đây làm khán giả, uvg, q q m l ò n hư vinh mạnh y ê u nhân tiền hiển thánh thiết lập nhân thiết hay vật lập là m u ố n duy trì m ộ hội này. Diễn dịch một t thể hồi dịch phen、Cũng、chưa chắc không Diễn Mượn này Cũng cơ rốt cuộc đóng vai năng lực mới là mã nhiên vừa lúc cơm bản lĩnh hắn không thể đem nó để ở một bên ăn cho trường thi phát huy không s ó t hung lời nói nói không chừng vẫn có thể từ bên trong thu được đến từ đóng vai năng lực phản hồi để tự thân gốc gác lại tăng cường một phần nếu không có chư thiên chiến sự uổng công b ả o phát cho chân mã nhiên phát triển thời gian lời nói không chừng dùng không được mấy năm địa cầu hệ ngân hà thậm chí toàn bộ chủ vũ trụ cũng phải lớn hơn đạt bước tiến vào toàn dân trực tiếp thời đại rồi loại này đem tự thân hành vi hợp lý hóa cũng cung cấp liền chuyện lợi có năng lực làm lúc mã nhiên đương nhiên sẽ không có nửa phần do sự chủ trừ đáng tiếc chính là trận chiến cuối cùng sắp b ã o phát những g h i thiết tưởng chỉ có thể dừng lại ở b ả n kế hoạch giả thiết giai đoạn trở lại chuyện chính mã nhiên chập ngón tay lại như dao nhẹ nhàng ở phía trước vạch một cái liền đem h ư không vỡ ra đến trong khoảnh khắc một luồng thanh nhã s á c h mùi mực khí quanh quẩn toàn cầu thậm chí từ từ hướng về toàn bộ thái dương hề tản mát ra làm cố này thanh nhã thơm ngát đem địa cầu cùng thương minh tinh toàn bộ gói lại sau liền đột ngột tiêu tan vô tung cùng với đồng thời tư không kẽ nứt bên trong phóng xả ra hai đảo phân biệt rõ ràng ánh sáng, trong đó một đảo đỏ tươi như máu, một đảo khác tắc dường như trời trong vầy trong suốt xanh t h ẳ m hai vệt sáng đan dệt dung hợp, nổi bồng bềnh giữa không trung, ngưng tụ trở thành một mặt khác nào dùng ngọc thạch cùng màu đỏ xuyên ngọc thiên nhiên điêu khắc thành tiên kính, ở chỗ này mặt kính bên trong truyền phát hình ảnh, từ bàn nhựt cùng lâm khả tự chư thiên un hội ngộ bắt đầu, thậm chí còn c h i kỷ cho phối âm chữ hóa màn, đồng thời chống đỡ thương minh thông dụng ngữ cùng địa cầu các quốc gia ngôn ngữ, hết thầy địa cầu, thương minh người, bất luận là đồng ý hoặc là chống cự, không quản là mở to mắt hoặc là nhắm hai mắt, bất luận là thị lực nhạy cảm như chim ưng cũng hoặc là người đuôi, vào đúng lúc này, tầm nhìn đều sẽ cùng trong gương này đồng bộ bàn n h ư ợ c hơi nheo cặp mắt lại trên h u y ệ t thái dương gân xanh bạo tách nỗ lực để cho mình đưa mắt quang tập trung ở màu đỏ lam tấm gương bên trên không nhìn tới mã nhiên muốn từng trò chuyện thuật cùng thời gian hồi tưởng thủ đoạn đến đà kích niềm tin của ta ta cùng quang minh trí cao gặp mặt thời gian ngươi tất nhiên không thể biết được tung tích của c h ú n g ta nếu không thì Lấy ngươi kia xâm lược như lửa tính tình, chắc chắn sẽ không ngốc trên địa cầu bị động chờ đợi chúng ta giáng lâm, mã nhiên không có phản ứng hắn. tựa hồ đem sự chú ý tập trung ở trực tiếp đại nghiệp trên. Bàn nhựt chỉ là nhìn kia màu đỏ lam mặt kính một mắt, liền lập tức ý thức được, không tốn thời gian dài. Thương minh tinh cùng địa cầu nhân loại sẽ toàn c h i hiểu mình và lâm khả xâm lấn chủ vũ trụ nhân quả cùng bộ phận thủ đoạn. đương nhiên, đối với trước mắt vô vị trí cao mà nói, có lẽ này cũng không phải nơi quan trọng nhất, thuấn t h i ề n ở giữa, bàn nhựt đem phật quang cùng lâm khả chỗ điều động quang minh đan dệt dung hợp lại cùng nhau, cùng chung lẫn nhau vấn đề, đáp án cùng ý nghĩ, trong chư thiên vạn giới có tương tự với một người trí ngắn, mọi người kế trường lời giải thích, ở bàn nhựt xem ra, Lâm khả như thế nào đi nữa rác rưởi. cũng trung quy là một tôn trí cao chi phối giả. có tướng cùng cảnh giới chiến lược cùng tư duy hình thức. ý nghĩ của hắn bao nhiêu vẫn còn có chút ý nghĩa. mã nhiên tại sao muốn làm này vừa ra. tổng không đến nỗi là không có chút ý nghĩa nào cử động chứ. Lâm khả đưa ra đáp án là. hắn làm như thế. một mặt là đem nghi thức cảm kéo đầy. mặt khác, cũng là đang đem mình công lao khoe khoang cho đồng bào các đồng minh nhìn xét đến cùng có phải là vì người càng tốt hơn trước h i ể n thánh vì tranh nhất thời cao thấp thỏa mãn lòng tư vinh liền như vậy tiêu xài sức mạnh cũng thật là tùy hứng a nói nhân tiền h i ể n thánh thời điểm kỳ thực lâm khả trong đầu nghĩ tới là trang bức cách từ này thế nhưng đang cùng bàn nhược giao lưu thời điểm Hắn vẫn là châm trước từ ngữ, cẩn thận từng ly từng tí một dùng từ đặt câu, chỉ lo chính mình v ì này lâm thời đội hữu bị mã nhiên đánh sau khi chết trực tiếp sưu hồn, tìm tới chính mình đối với nó bất kính chứng cứ, tùy tiện tìm lý do liền đem chính mình triệt để giết chết, bàn nhược không chút do dự mà phủ định ý nghĩ của lâm khả, ngươi quá xem thường mã nhiên rồi, có lẽ khi Hắn còn chưa từng đăng lâm trí cao trước, xác thực là như vậy tâm tính, có thể làm hắn thành tựu trí cao sau, liền không thể lại dĩ vãng ngày ánh mắt đối xử, bất luận như thế nào đi nữa đánh giá cao, coi trọng, cũng tuyệt không quá đáng, lâm khả biếu môi, chẳng đáng cùng bàn nhược tranh luận, chính mình sẽ coi thường mã i nhiên, nhân ra c á c h này gọi là không quên sơ tâm, duy trì nhân tính cùng khỏe mạnh tư duy hình thức được rồi, mã i nhiên tất nhiên chuẩn bị hậu chiêu, phòng chừng sắp triệt để đàm luận vỡ rồi, đợi lát nữa chú ý động tác của ta, chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào ra tay, bàn nhược yên lặng dùng tâm tư hướng lâm khả lan truyền chiến thuật, theo thói quen làm c â y hai tay tạo thành chữ thập động tác, lại phát hiện mình bộ thân thể này chỉ còn dư lại một c â y cánh tay, tay cột nơi mặt cắt trên bao phủ một đoàn giường như rồi bâu lấy mật gì chủng trí cao bản nguyên ở nguồn sức mạnh này ăn mòn dưới bàn nhược bộ thân thể này chỉ có thể duy trì không trọn vẹn trạng thái trừ phi tiêu xài trí cao bản nguyên đem nó một chút làm hao mòn hầu như không còn nếu không thì bất luận là vận dụng bất luận là thủ đoạn gì đều không thể tái tạo cánh tay tiên thuật phật pháp Ma lực, thần thông, siêu võ đạo, tất cả những thứ này siêu phàm sức mạnh, ở trí cao b ả n nguyên áp chế xuống, đều triệt để đánh mất hiệu dụng, trở nên không có chút ý nghĩa nào có thể nói, bàn nhự cấp tốt ý thức được, chính mình một chốc e sợ chỉ có thể duy trì trước mặt trạng thái rồi. nhất niệm đến đây, trong mắt của hắn hiện ra mấy phần nham hiểm, mặc dù là quanh thân bao phủ ở phảng phất thai n g é n rộng lớn, vĩ đại, chính nghĩa, từ bi chờ rất nhiều chính diện đặc chất phật quang bên dưới, cũng không cách nào đem này một vệt n h ă m hiểm triệt để che lấp. nói chung, liền là phi thường khó chịu, bàn nhựt cũng không phải là không có bị thiệt thòi, chỉ là quá lâu không có gặp phải giống mã nhiên như vậy không đè sáo lộ ra bài ra hỏa rồi. miệng pháo giai đoạn mạnh mẽ ra chiêu, có ư ớ c điểm điểm không ràng v õ đức, bất quá, làm bàn nhựt ư ý thức được mã nhiên ở không quan hệ đau khổ địa phương lãng phí khí lực sau, trên mặt vẻ nghiêm túc liền tiêu tan một chút, bàn nhựt chú ý tới, màu đỏ lam trong gương hình ảnh từ từ đổi u theo hiện thực, thực sự trở thành trực tiếp, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa tập trung ở trên người mã nhiên, thăm thắm nói, ta đại khái hiểu ngươi động tác này dụng ý rồi. Vốn là, kia hai tên chủ động cùng quang minh trí cao cùng ta làm giao dịch người địa cầu. ta dự định đem nó xem là trọng điểm tuyên truyền đối tượng, đem bọn họ tốt đẹp tân sinh đoạn ngắn trên địa cầu cùng thương minh tinh trên làm tuyên truyền. ờ ta đưa ra huyết thống, bối cảnh cùng thân phận dưới sự giúp đỡ, bọn họ sẽ sống rất khá, trở thành phản đồ cọc tiêu. phát huy ra thiên kim mua mã cốt hiệu quả, đ ể địa cầu, thương minh t h ấ cuộc hỗn loạn, nếu có thể đối với ngươi tạo thành tâm linh đà kích, khiến ngươi tinh thần ý chí mất tinh thần, buồn bực, đ ó là kết quả tốt nhất, đáng tiếc, mã nhiên miệng hạ không hổ là vô vị trí cao, ở vô thanh vô tức bên trong, đã thấm nhuần ý nghĩ của ta. hiện tại, ngươi là dự định tiến hành trực tiếp thẩm phán, Ở hết thầy thái dương hệ sinh linh trước mặt trừng phạt kia hai tên phản đồ, lấy này làm kinh sợ đi, nghe nói như thế, mã nhiên yên lặng cho mình đến rồi c á c h trăm tỷ tỷ lần tư duy ra tuốc, tự nhiên xoay người, hắn nghiêng mặt, hơi n h ấ p mâu, tầm mắt rơi vào bàn nhực trên người, ngứ khí đ ạ m mạc nói, đoán đúng rồi, nói tất, mã nhiên nhẹ nhàng vỗ tay c á c h đột, đùng, màu đỏ lam mặt k í n h bên trong tình cảnh đột nhiên biến ảo. Hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương bảy trăm chín mươi bảy bảy trăm chín mươi bảy chư thiên khán giả,、Unline、ăn lai ăn dưa. trong khoảnh khắc, mặt kính bên trong hiện hiện ra trong chư thiên vạn giới tuyệt đại đa số sinh linh mặc dù là luôn hồi vô số lần, cũng không thể tận mắt chứng kiến hình ảnh. đó là, ngôi sao phá nát, hằng tinh tắt, lỗ đen t r ô n vùi, vũ trụ bành trướng đến mức tận cùng, vị diện vách thủy tinh cũng bị xé sách, mười tỷ địa cầu cùng thương minh tinh người ánh mắt, đều tập trung ở này trong hình, tâm thần chậm trờn, linh hồn cũng theo đó rung động, bàn nhựt đề nghị tương đối khá, mã nhiên nguyên bản chỉ là dự định đến một hồi cá nhân tú, bây giờ nghe hắn lên tiếng sau, cảm giác làm một hồi công thẩm, Tiến hành trực tiếp thẩm phán, ở tất cả mọi người trước mặt triệt để trừng phạt kia hai tên phản đồ, có thể nói là chỗ tốt nhiều, không chỉ có thể kinh sợ giã tâm ra cùng quân sự bị phản đồ, càng có khả năng trở nên g â y gắt mâu thuẫn, bước ra bàn nhựt trong tay lá bài tẩy, thậm chí đem hắn viện quân cũng từng cách dẫn lại đây, từng cách đánh chết, sở dĩ, ở trong khoảnh khắc mã nhiên phó thác đỏ bảo thạch màu lam tấm gương ngoài ngạch năng lực để cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ nhóm ngắn ngủi nắm giữ vượt qua chư thiên vạn giới tiến hành linh hồn ý thức giao lưu năng lực vốn là chỉ cần đem chức năng này bao phủ thái dương hệ kỳ thực cũng đã đầy đủ rồi nhưng là được càng nhiều khán giả mã nhiên lấy chư thiên ôn người chơi là miêu điểm chiếu giỏi chư thiên thế là ở hư vô trực tiếp gian bên trong trước mắt soạt ra ngàn tỷ điều lên tiếng, nếu như không phải mã nhiên ủy thác siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng thiết trí trí năng phân luồng lời nói, e sợ trong gian trực tiếp khán giả cái gì nội dung đều không nhìn thấy, trong tầm mắt chỉ còn dư lại kia lít nha lít nhít màn đạn sóng to rồi, trực tiếp gian bên trong soạt ra màn đạn số lượng, nhìn như không nhiều, giây thứ nhất chỉ có bảy ngàn tỷ điều, nhưng cũng v ẹ n v ẹ n là bởi vì rất nhiều khán giả trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại thôi chờ mọi người từ từ thích ứng trực tiếp gian màn đạn công năng sau màn đạn số lượng liền bắt đầu cấp tốt tăng vọt đang bị mã nhiên thăng cấp đồng thời hóa thành hình người siêu cấp số liệu sinh mệnh hồng dưới sự giúp đỡ đỏ lam bảo kính trực tiếp gian bên trong trí năng phân phối cho mỗi một tên khán giả màn đạn đều rất phù hợp mã nhiên tâm ý đem ăn thịt chủ nghĩa giả màn đạn đ ể cử đến nghiêm ngặt thức ăn chay chủ nghĩa giả trước mặt đem đại nam tử chủ nghĩa giả màn đạn đ ể cử đến đ i ệ n viên nữ q u y ề n giả trước mặt nói chung hồng tuân theo ý chí của mã nhiên nghiêm ngặt chấp hành chỉ thị của hắn dẫn chiến hiệu quả cấp một bồng không có bất kỳ người nào sẽ với trước mắt xuất hiện hình ảnh cùng lên tiếng ngoài mặt làm ngơ bình tĩnh đến cỡ nào lý trí tồn tại Trừ phi chân chính làm được thái thượng vong tình, tuyệt tình đoạn tính. Nếu không thì, liền nhất định sẽ bị một cái nào đó điều hoạt là mấy điều đề cử đến trước mắt màn đạn t r e o chọc đến tâm thái nổ tung, lập tức hạ tràng tìm kiếm đối tuyến mục tiêu. vào đúng lúc này, trong chư thiên vạn giới, nắm chắc lấy trăm vạn vị diện bên trong thai ngén trăm tỷ tỷ trí tuổi sinh linh đều đem sự chú ý tập trung ở mã nhiên trực tiếp gian bên trong Chư thiên khán giả, ăn lai ăn dưa, mã nhiên rất rõ ràng, bọn họ làm khán giả giá trị cùng một tôn trí cao chi phối giả so ra, căn bản không đáng nhắc tới, nhưng tích cát thành tháp, lượng biến mang đến biến chất, tích ít thành nhiều, cũng có thể là đóng vai cung cấp tương đối khá trợ lực. nói chung, rau hẹ quý tinh cũng đắt hơn, có cách là tốt lắm rồi, nói tốt thái dương h ề công thẩm kết quả trực tiếp mở rộng đến chư thiên tắc giới nay xác thực là cái thao tác trên vấn đề nhỏ nhưng cũng không cần ngoài ngạch giải thích mã nhiên hóa nhã mặt đặc chất liền đủ mọi người tự động não bổ lý do rồi mã nhiên một phen thao tác xuống không chỉ là địa cầu cùng thương minh tinh trên sinh sống đám người cùng thần đình các thần chỉ trở thành hắn lâm thời khán giả vào đúng lúc này mặc dù là ở chư thiên ôn bên trong chinh chiến mệnh vận t r í cao chu đỉnh, dung hợp t r í cao thanh đại, không gian t r í cao b ồ i minh, hắc ám t r í cao nguyệt sinh, cũng đều đem tầm mắt tập trung lên, viện quân đến rồi, vô tận vì diện thống hợp ý chí s u ố t cuộc muốn phát động toàn diện tiến công rồi, không gian t r í cao b ồ i minh h í c h đ ộ n g vạn phần, sắc mặt đỏ lên, hưng phấn hầu như phải đương trường dơ x à o khởi nghĩa, lập tức tạo mã nhiên phản rồi, dung hợp t r í cao thanh đại nhưng không có hắn là quan tâm thái, thậm chí có chút hát suy quân đội b ả n quái gở nói, không để nghỉ ngươi ôm ập quá cao hy vọng, nghe nói như thế, bùi minh ngẩn ra, nói thế nào, thanh đại hít một hơi thật sâu, ngữ khí sâu xa nói, vô tận vì diện thực lực tổng hợp cùng chiến tranh gốc gác là muốn cao hơn nhiều chủ vũ trụ, điểm này không thể nghi ngờ nhưng vấn đề ở chỗ người có tài không gì không làm được cùng với đối ứng vô năng giả mặc dù là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa cũng sẽ ở không hiểu ra sao địa phương lật xe một lần lại một lần địa phẩm nếm thất bại nghe đến đó bùi minh đã phục hồi tinh thần lại rồi trong miệng thanh đại người có tài không cần nhiều lời đoán đều có thể đoán được hoặc là chỉ vô vị trí cao mã nhiên, hoặc là chính là chỉ hồng liên lĩnh chủ diệt phong khinh, c á c h gọi là vô năng giả, chỉ tự nhiên là quang minh trí cao lâm khả rồi. điểm này, không thể nghi ngờ, bùi minh sắc mặt hơi trầm xuống, hắn xác thực không có cách nào đi phản bác thanh đại đối quang minh trí cao lâm khả c á c h nhìn, kia xác thực là c á c h bán lên đội hữu không chút lưu tình cẩu vật. Ở nhân phẩm phương diện cùng h ư h ư thực thực tử vong trí cao triệu quan lan không kém cạnh căn b ả n không đáng tin cậy ngươi quá đánh giá cao tội vũ trụ cường giả đỉnh cao rồi hắn suy nghĩ chúc lát ngữ khí không nhanh nói mã nhiên tô sắc vi lâm cầu bại triệu quan lan diệp phong khinh còn có một cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ma tử ta thừa nhận những tồn tại này nắm giữ sức mạnh to lớn. Bất luận là chiến lược, trí lực, đều đang trình độ bên trên. nhưng, bọn họ mạnh mẽ. trung quy chỉ là cá thể mạnh mẽ thôi. ở thế giới cùng thế giới va chạm bên dưới. cuối cùng người thắng, chắc chắn sẽ không là mã nhiên. chúng ta chẳng mấy chục sẽ giành lấy tự do rồi. chỉ có tự mình tiếp xúc qua. mới có thể biết vô tận vì diện thống hợp ý chí đến tột cùng có nghĩa là gì đó là nắm giữ có thể dễ dàng nghiền nát trí cao chi phối giả sức mạnh kinh khủng là tuyệt không nên xuất hiện ở trên thế giới sức mạnh có thể nó nếu tồn tại kia tất cả trí cao đều chỉ có thể cúi đầu thấp lông mày thanh đại biếu môi khó miệng phát họ a ra một vệt vẻ chê cười ngươi thật đúng là lạc quan a Nếu như ta có thể giống như ngươi là tốt rồi, tiếp đó, để chúc ta mỏi mắt mong chờ đi. Nếu như tội vũ trụ thật giống bùi minh nói như vậy không đỡ nổi một đòn, nó dựa vào cái gì có thể ở vô tận vì diện thống hợp ý chí mơ ước bên dưới kéo dài hơi tàn thời gian dài như vậy. Chư thiên un, vinh diệu đại lục, h ắ c ám t r í cao nguyệt sinh mặt không hề cảm xúc nhìn trong tầm mắt xuất hiện đỏ lam bảo kính. chỉ chúc lát sau, hắn nghiêng đầu đi, nhìn về phía cách đó không xa chu đ ỉ n h ngươi cảm thấy, có thể thắng sao, tuy rằng vừa mới thay hình đổi dạng dáng lâm phương này địa đồ không lâu, nhưng nguyệt sinh cùng chu đ ỉ n h ở giữa, tựa hồ tồn tại một loại nào đó thiên nhiên hiểu ngầm, có không ít cộng đồng đề tài, nghe nói như thế, chu đ ỉ n h mi tâm cao lại, đứng ở lập trường của ta tới nhìn, mã i nhiên bất luận là thua là thắng, ta đều sẽ không có kết quả tử tế. Nếu như vô tận vì diện bên kia thắng, mã nhiên tất nhiên sẽ chết. như vậy đến nhìn, ngược lại là báo thù cho ta tuyết hận. sở dĩ, tuy rằng ta rất đáng ghét thanh đại, hơn nữa nói như vậy sẽ có vẻ rất ít kỳ. nhưng ta xác thực càng hy vọng chủ vũ trụ chiến bại. nói tất, chu đỉnh nghiêng đầu đi. nhìn về phía bên người nguyệt sinh, chỉ có điều, nếu như tình thế thật phát triển đến trình độ đó, n g ư ờ i có lẽ sẽ không có kết quả tốt, nguyệt sinh bình tĩnh mà gật gật đầu, nếu lựa chọn nương nhờ vào mã nhiên, nếu như chủ vũ trụ một phương chiến bại lời nói, chính mình nhất định sẽ gặp phải thanh toán, hạ tràng không thể so với chu đ ỉ n h tốt hơn chỗ nào, sinh hoạt chết, không đáng kể, nguyệt sinh nhíu mày, ngữ khí cổ quái nói, so với những kia, ta càng để ý toàn bộ quá trình chiến tranh, thần đình phương diện còn sót lại năm tôn trí cao, thương minh phương diện, có kiếm thù, ma tử, huyền tiên, hồng liên lính chủ, hơn nữa địa cầu trận doanh mã nhiên m i ệ n hạ cùng mới lên cấp thôn phệ trí cao, có những này s nhân tố tham dự, toàn bộ quá trình chiến tranh, nên rất đặc sắc, ta rất chờ mong, chu đỉnh cao mày, tiếng nói khàn khàn, vận mệnh quý tích đã mơ hồ, tuy rằng nhìn không rõ ràng, nhưng trên đời bị nhất định nội dung, đang ở từ từ biến ít, cùng với đối ứng, khả năng cũng đang không ngừng tăng cường, hô, hắn lắc lắc đầu, biểu hiện lạnh lẽo cứng rắn, như là nguyện r ù a bình thường nói, Thương minh tinh kia bốn tôn bá chủ, chưa chắc sẽ tham dự cuộc chiến tranh này. Bọn họ cầu khẩn không rõ, nói không chừng sẽ ở thời khắc mấu chốt đâm lưng mã nhiên, đưa hắn một hồi từ đầu đến đ u ô i thất bại, hắc án lưu, men guêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê kích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương bảy trăm chín mươi tám bảy trăm chín mươi tám vô vị trí cao không thể nhẹ nhục e xe l a cốt te l ộ quai ra ba hai cái tên này phân biệt thuộc về cùng linh hồn trí cao bàn nhựt hoàn thành rồi bán cầu giao dịch mà thu được cấp thần huyết mạch hai tên phản đồ bàn nhựt cũng không có qua cầu rút ván ở thành công tiềm vào địa cầu sau xác thực dành cho này hai tên người phản bội có đủ nhiều chỗ tốt thậm chí Hắn đem hai người này làm áng tử bố trí xuống đi, dự định đợi được tương lai một thời khắc nào đó, đem hai người huy hoàng gì giới lữ trình hơi làm biên tập, truyền cho địa cầu, thương minh người nhìn, lấy này nhiễu loạn dân tâm, liền giống như bàn nhược nói như vậy, mặc dù làm như vậy vô pháp mang đến về thực chất chiến lược ưu thế, nếu như có thể để mã i nhiên tâm cảnh sản sinh tí ti sóng lớn, Ở cũng đã đầy đủ rồi. hiện tại, mã nhiên mở ra trực tiếp, để chư thiên áng mắt tập trung lại đây. Bàn nhựt lập tức ý thức được. chính mình phần kế hoạch này có lẽ đã phá diệt rồi. bởi vì tốc độ thời gian trôi qua không giống. kia hai tên địa cầu phản đồ bây giờ đã trưởng thành đến mười lăm, mười sáu tuổi thiếu niên giai đoạn. hai người thân thể mới đều tố chất rất tốt. dung mạo thân thể đẹp đẽ. Ra thế bối cảnh cũng đều là từng người vị trí tinh cầu đỉnh điểm, xuất hành dáng điệu như đế hoàng bình thường, ở mã nhiên thao tác dưới, trăm tỷ tỷ sinh linh đều bị ớ p quan tâm này hai tên phản đồ. Ta là l ạ p thiên lính tiêu gia thiếu chủ, không biết là vị tiền bối nào ở cùng bản thân mở như vậy chuyện cười, sao không hiện thân vừa thấy, mở rời ạ chuyện cười đây, có phải là ngô ngốc a, phản ứng chậm như vậy người cổ đại h ả kia không sao rồi đây là trực tiếp hơn nữa còn không phải toàn quốc toàn cầu toàn vũ trụ trực tiếp là trải rộng vô tận vị diện đồng bộ trực tiếp ngươi biết này khủng bố đến mức nào sao hầm cân nhắc đến tốc độ thời gian trôi qua vấn đề quả thật có chút làm người ta kinh ngạc run rẩy bất quá các hạ mở mồm nói tục lên tiếng thúi không thể ngửi nổi, tanh tưởi lăn lộn, làm người không khỏi lấy tay che mặt, nói vậy là cha mẹ chết sớm, như vậy, không hơn giáo dưỡng, cũng chưa chắc không thể nói lý, cô nhi đại lão, khủng bố như vậy, bất quá có sao nói vậy, vị này áp miệng huyên đ ạ i công lực cũng không kém a. cảm giác chỉ bằng mượn cơ mới đều có thể đánh ra có thể so với trung giai kính hoa chiến pháp tấn công bằng tinh thần rồi đừng ầm ý đừng ầm ý rồi ta vừa nãy vận dụng tư duy siêu tần cấm thuật trực tiếp đem từ thân tâm tư tốc độ thêm đến ba ngàn lần thay đổi ba trăm ngàn cái kinh hiện tại trên căn bản có thể xác định cái này trực tiếp gian cũng không phải ảo thuật nó thật xuyên qua chư thiên vạn giới quả nhiên có người giống như ta khảo chứng đi rồi bất quá ngươi c á c h gọi là cấm thuật có chút gầy yếu a thế giới ta đang ở mặc dù là ba bốn tuổi hài đồng cũng có thể dễ dàng đem tư duy phân liệt thành vạn phần đồng thời suy nghĩ học tập thể ngộ nhân sinh cho siêu cấp thế giới đại lão hủy rồi chúng ta bên này người từ đại l ã o bước đầu thành thục bắt đầu l i ê n muốn mượn m ộ n g cảnh máy móc cao tốc học tập. cả ngày ba mươi ba tiếng không gián đoạn học tập. vẫn học được bốn mươi tuổi. thông qua toàn bộ sát hạt mới coi như thành niên. mặc dù là có các loại kéo dài tuổi thọ thủ đoạn. cũng chỉ có thể đem người đều tuổi thọ kéo dài đến chín mươi tuổi. đối với các ngươi loại này có đặc thù sức mạnh tồn tại thế giới. thực sự là ước ao chết rồi. Hơm. Trực tiếp trong màn ảnh mặt hai cái này tóc vàng mắt xanh thiếu niên nhân, chính là nhân vật chính rồi. Van cầu các ngươi đi xem xem bối cảnh cố sự lại đến nhìn trực tiếp được không, đừng lãng phí đại gia thời gian khỏe không. Hai người kia là cùng linh hồn trí cao bàn nhược làm giao dịch, bán đi sao mẹ người phản bội. Bọn họ xuyên qua trước chính là tấm này tóc vàng mắt xanh dáng vẻ. đại khái là bởi vì bàn nhựt ư miệng hạ chăm sóc đến bọn họ một số tâm tình, hết sức đối huyết thống tiến hành rồi điều chỉnh, mà mở ra trực tiếp vị kia thần bí tồn tại, lại là muốn ngay ở trước mặt chư thiên vạn giới mặt của mọi người, công khai xử quyết hai vị này, vị kia thần bí tồn tại là có vô vị trí cao x ư n g hô mã nhiên miệng hạ không cần cám ơn, ta họ lôi, sao mẹ là có ý gì, họ lôi, đây là một cái nào đó văn minh đặc hữu điển cố sao. chuyên môn dùng để hình dung lấy giúp người làm niềm vui giả. mẹ nó. đâu đến như thế nhiều người thông minh à. lão tử tùy tiện ném cuộc gạc h đều có thể đập đến một cái. chúng ta sinh sống ở từng viên một tương tự quả cầu địa phương. tên chi viết tinh cầu. ngươi ra đời ở đâu hành tinh. đâu hành tinh chính là mẹ ngươi sao. đã hiểu không. nhưng ta sinh hoạt thế giới đã bị các khoa học g i a chứng minh là một mảnh ngoại hình rất giống sao năm góc hỏa d i ễ m lĩnh vực ai hóa ra là tất cả mọi người đều có gặp gỡ ta còn tưởng rằng kia đỏ lam giao nhau tấm gương là ngón tay vàng của ta đây đáng g h é p ta đường đường xuyên việt giả dĩ nhiên liền cái ngón tay vàng đều không có này hợp lý sao hí mã nhiên miệng hạ động thủ rồi Thật là tàn nhẫn, thật máu tanh, tiểu hài tử không nên nhìn, nhất định phải nhìn, ta hiện tại đại khái hiểu rồi, chúng ta vị trí chư thiên vạn giới, lại được gọi là vô tận vị diện, thế cuộc bây giờ là, chúng ta muốn cùng địa cầu, thương mình, thần đình vị trí chủ vũ trụ tác chiến rồi, bao phủ hoàn vũ chiến tranh một khi bạo phát, không có ai có thể may mắn thoát khỏi, ớt buộc chính mình thích ứng máu tanh cùng thực tế tàn khốc tuy rằng không quá đồng ý thừa nhận nhưng vị này lão ca nói xác thực có đạo lý chừng phạt e se la cốt telô cùng quai ra ba này hai tên địa cầu phản đồ chỉ là món khai vị thôi cái chết của bọn họ hẳn là vẻn vẻn chỉ là vì cho đến tiếp sau lên sàn nhân vật chính làm làm nền ấm trường mới đúng thành như khán giả nói, hai vị tóc vàng mắt xanh anh tuấn thiếu niên nguyên bản chính đầy mặt kiêu ngạo cùng vui vẻ hưởng thụ nhân sinh lạc thú, chợt bị một luồng vô hình vô chất khủng bố c ử lực nắm lấy, từng điểm từng điểm chậm rãi vặn xoay người, hai người tử vong quá trình cũng không cấp tốc, vừa vặn ngược lại, dường như ốt s e n đi lên bình thường c h ậ m chậm, so với đao cùng cắt thịt còn muốn s ă n vặt người gấp một vạn lần, bởi vì thu được linh hồn trí cao bàn n h ư ợ c phó thác chỗ tốt, e se la cốt te lô cùng quai ra ba hai người đời này thân thể thiên phú rất tốt, căn bản không cần tu luyện, ngay ở còn nhỏ tuổi nắm giữ thực lực mạnh mẽ, đợi được sau khi trưởng thành, liền trực tiếp nắm giữ có thể so với thần chỉ sức mạnh, sức sống r ồ i g i a o đến cực điểm, có thể chính là bởi vì như vậy, n à y hai tên phản đồ thừa nhận thống khổ, cũng bởi vậy gia tăng rồi ngàn vạn lần đối với người bình thường mà nói chớp mắt trí mạng thương thế bọn họ lại có thể giấy rùa kéo dài hơi tàn một trận bởi vì gia đình bối cảnh hài lòng cha mẹ bọn họ trưởng bối trong quá trình này tận hết sức lực đưa ra các loại chữa bệnh cứu g i ú p có thể nói là dốc hết tất cả tài nguyên đáng tiếc mã nhiên tự mình ra tay trừng phạt bọn họ tất cả nỗ lực Đều là phí tung. Cuối cùng, hai tên phản đồ huyết nhục xương cốt bị toàn bộ ép ra ngoài. linh hồn cùng dấu ấm chân linh cũng đều triệt để hóa thành bột mịn. thi thể hai cốt đã biến thành hình người bánh quai trèo vặn vẹo r á n g dấp. để tinh thần ý chí gầy yếu người xem qua một mắt, liền không nhìn được sẽ liên tục làm đến tương đối dài một quãng thời gian áp mộng. quả thực chính là phim kinh dị ánh vào thế giới hiện thực. khiếp người đến cực điểm, trừng phạt hai tên phản đồ sau, màn ảnh trước mắt tập trung ở linh hồn t r í cao bàn nhự ư ợ trên mặt, ta đã làm được chính mình chuyện nên làm, bàn nhự ư ợ sắc mặt c h ấ n định, là nhìn quen cảnh tượng h o à n g tráng s á n g dấp, quanh người hắn tỏa ra ôn hòa phật quang màu vàng, ngư khí bằng phẳng, tiếng nói bên trong mang theo một luồng khiến tâm cảnh người ôn hòa sức mạnh, phàng phất có thể trục xuất tất cả hoàng sợ, Ta phó thác hai người này cấp thần huyết thống cùng đỉnh tiêm bối cảnh, để bọn họ vừa sinh ra liền trở thành người trên người. g i á n g sinh sau, liền lập tức trở thành từng người vị trí văn minh thứ nhất danh sách người thừa kế. nhưng là, vì bọn họ chống đối mã nhiên miệng hạ trừng phạt, cũng không ở giao dịch nội dung bên trong. tuy rằng một p h e n này giải thích đồng d ạ n g vô pháp che lớp bàn nhựt lạnh lùng bản chất, nhưng hắn vẻ ngoài, Diễn xuất cùng mã nhiên so ra, ngay lập tức sẽ hiện ra quang minh vĩ đại, quang minh lấm liệt, trực tiếp gian bên trong, đến từ chư thiên vạn giới khán giả. có người ở ca ngợi bàn nhược, có người cho rằng hắn là ngụy quân tử, các loại bình luận, không phải trường hợp cá biệt, lại hầu như không có ai dám đối mã nhiên tùy ý lời bình. lý do, hỏi chính là thống nhất đường kính ta không xứng, mã nhiên kia không chút nào che lấp tàn k h ố c thủ đoạn để vô tận vì diện bên trong trí lực trình đ ầ u người bình thường nhóm không hẹn mà gặp mà sản sinh một loại nào đó nhận thức chung vô vị trí cao không thể nhẹ nhục thực lực là chư thiên vạn giới cá thể trần nhà tính cách phương diện lại tâm nhãn nhỏ vô cùng loại này ra hỏa ai dám chọc a tha tha tha hắc án lưu men guêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê í t cao bố c ụ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương bảy trăm chín mươi chín bảy trăm chín mươi chín, đỏ lam bảo kính khóa chặt tầm nhìn bên ngoài mã nhiên thần thái bình tĩnh, đối chư thiên khán giả phản ứng ngoài mặt làm ngơ, có vẻ bình tĩnh gì thường, không quản là chủ thế giới người cũng hoặc là vô tận vị diện sinh linh, bất luận là yêu hắn, Ở hẳn, cũng không đáng kể. hiện tại, mã nhiên chỉ cần những người này quan tâm, thảo luận cùng tranh luận. Quang minh trí cao lâm khả lén lén lút lút dùng khói mắt dư quang nhìn mã nhiên một mắt, hạ thấp giọng đ ố i bên người bàn nhựt nói. có người nói, cổ đại trung quốc quân đội tác chiến thời điểm, chiến thắng một phương thỉnh thoảng sẽ đem chiến bại mới người chết trận thi thể trồng chất ở đại lộ hai bên, lật thổ nện vững chắc. làm thành từng c á c h từng c á c h đại kim tự tháp hình đống đất như vậy tạo vật bị gọi là kinh quan hoạt võ quân dùng để kinh sợ kẻ địch k h o a i võ công ngươi hẳn phải biết mã nhiên đã từng liền trên địa cầu chúc quá phản đồ chi tường dùng để trấn sát giằn vặt người phản bội linh hồn lần này trực tiếp công thẩm trên bản chất là một dạng lâm khả nói những câu nói này thời điểm tư duy ngổn ngang đầu ấp hỗn độn ý thức mơ hồ không rõ ngay cả mình đều không biết được chính mình đến tột cùng muốn làm gì có lẽ hắn trong tiềm thức là muốn phân tán bàn n h ư ợ c sự chú ý kéo sau đó chân cũng có thể là muốn cung cấp một cái dòng suy nghĩ này liền lâm khả chính mình cũng không làm rõ ràng được có một chút là có thể xác nhận hắn cùng hắc ám trí cao nguyệt sinh không giống rất quý trọng chính mình hiện tại nắm giữ tất cả, có thể từ một tên sinh ra vào vi ma thế giới tầm thường thổ dân vượt mọi trông gai một đường vọt tới trí cao chi phối giả cảnh giới, lâm khả trả giá quá nhiều quá nhiều, ở chưa từng hoàn toàn trưởng thành trước, mắt thấy chứng quá nhiều người thân, b ă n g gấu, kẻ thù nhóm ngã xuống, hắn không muốn chết, muốn vĩnh vĩnh viễn xa sống tiếp, tuyệt không chịu bị lãng quên, chỉ muốn có thể sống sót, sống đến cuối cùng, trở thành người may mắn còn sống sót, không quản quá trình có c ỡ nào xấu xí, c ỡ nào thấp kém, thủ đoạn có c ỡ nào dơ bẩn, cũng không đáng kể. Quang minh trí cao lâm khả, nhất định phải đứng ở người thắng bên người, lâm khả trung quy vẫn không thể nào nhìn xuống, nhất mâu nhìn mã nhiên một mắt, biểu hiện phức tạp đến cực điểm, môi hắn nhúc nhích, tựa hồ muốn nói cái gì, lại lại không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu. trên thực tế, nếu như mã nhiên thật muốn ngăn chặn phản đồ xuất hiện, trực tiếp xin vị kia kiếm thủ đem phản bội khái niệm chém hết chu tuyệt liền có thể, căn bản không cần tốn thời gian mất công sức làm công thẩm. bất quá, sắp tới cao sức mạnh lãng phí ở loại này đối đại cuộc không có bất luận ảnh hưởng gì việc nhỏ trên. cũng quá buồn cười buồn cười rồi có lẽ lâm cầu bại cũng cảm thấy mã nhiên ở phương diện này không hiểu ra sao cố chấp có chút quá mức ấu trĩ sở dĩ từ chối hắn thỉnh cầu chứ chư thiên trực tiếp lấy mã nhiên miệng hạ tính tình vừa nãy kia một phen công thẩm nên chỉ là ấm trường mới đúng bàn n h ự n ánh mắt bình tĩnh trong lòng tâm tư bay tán loạn môi mở đóng đưa ra lời bình bất quá dưới cái nhìn của ta, đây là lãng phí bản nguyên, tiêu xài tinh lực hành vi, chỉ có thể đổ tăng biến số. ngươi rất tự tin, lại không đủ lý trí, ở bản n h ư ợ c xem ra, mã nhiên kẽ hở kỳ thực hết sức rõ ràng, vô vị trí cao thực lực cực cường, trí cao bản nguyên chất phát đến cực điểm, lại cực kỳ yếu đuối, hắn trải qua quá ít quá thiếu, vậy nếu có thể nhận ra được trên người mã nhiên sót lại lẫn lộn thời gian mảnh vỡ, mã nhiên hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, đang cố gắng bù đắp, nhưng không có thể đem đoàn bản triệt để bù đắp, mã nhiên chỗ trải qua thời gian, vạn năm cũng chưa tới, ngắn ngủi buồn cười, chỉ phải bắt được này kẽ hở, điều động vô tận vì diện thống hợp ý chí tạm thời khí gửi ở trên người mình một tia sức mạnh, là có thể một lần là xong, trực tiếp đem mã nhiên tại chỗ đánh tan. Bàn nhựt cho rằng, đối mã nhiên, muốn thương mà không giết, tìm tới thích hợp độ hóa thời cơ, mới là điểm khó khăn chân chính vị trí. Hắn tâm tư chuyển động, bên ngoài từ từ phát sinh biến hóa, từ cao lông mày mắt hóm da trắng người phương tây bên ngoài biến ảo trở thành hắn nguyên bản tư thái màu đồng cổ da thịt khôi ngô trắng hắn đầu t r ọ c chỉ nhìn ngoài ý muốn mạo, rõ ràng nên là bá đạo tuyệt luôn hào hiệp, lại một mực cho người một loại trách trời thương người. Bác ái từ bi cảm giác, để người không nhìn được nghĩ phải thân cận, mặc dù chỉ là nhìn bàn nhược khuôn mặt này, ở trong lòng yên lặng quan tưởng, đều sẽ sản sinh một loại tâm linh bị triệt để tinh chế cảm giác, trong đầu bất luận cái gì xấu xa d ư ờ n vực tâm tư đều sẽ tan thành mây khói, triệt để trừ khử, bàn nhựng nghiêng đầu qua chỗ khác, thật sâu nhìn bên người lâm khả một mắt. tiếp đó, không muốn gây trở ngại ta, ta biết ngươi tất cả ý nghĩ, lại cũng không để ý. thế nhưng, nếu ngươi thành ta c h ứ n g ngại vật, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, dừng có thể không hề trả lời, chỉ là yên lặng lùi lại mấy bước, kéo ra mình và bàn nhựng ở giữa khoảng cách, đ ã như thế, mã nhiên, lâm khả, bàn nhựt ư ở giữa, liền hình thành thế ba chân vạc thế cuộc. Thái độ của lâm khả vô cùng rõ ràng không chịu dính l i ế u đến hai vị này ở giữa trong tranh đấu. Nếu như khả năng lời nói, hắn ai cũng không muốn băng, chỉ muốn mau chóng rời khỏi. Có thể hắn biết rõ, tiếp nhận vô tận vì diện thống hợp ý chí nhiệm vụ chính mình đã kéo hông quá một lần. Lần này chư thiên trực tiếp bên trong. Nếu như ngay cả chiến đấu vẫn không có khai hỏa, chính mình liền trực tiếp bán đội hữu chạy trốn lời nói. xác suất lớn sẽ bị triệt để vứt bỏ. sai phái ra đi chấp hành thập tử vô sinh nhiệm vụ. thậm chí, có thể sẽ bị vô tận vì diện thống hợp ý chí phán đ ị n h là phổ giá trị. tại chỗ cướp đoạt vì cách, tái giá cho cái khác mắt nhìn chằm chằm thích cách g i ả sở dĩ. dù cho ngàn không cam lòng vạn không nguyện, không một chút nào muốn cùng mã nhiên đối t r ò i gay gắt, lâm khả cũng chỉ có thể nhắm mắt đứng ở nơi này. Hắn đương nhiên tin tưởng, bàn nhược như vậy nhìn như từ bi ghi thực máu lạnh vô tình ra hỏa, thấy tình thế không ổn, lại cảm giác mình thành đá cản đường lời nói, nhất định sẽ không chút do dự mà giết chết chính mình. đại gia đồng dạng là cho vô tận vị diện thống hợp ý chí bán mạng, có thể đại gia đều mỗi người có tâm tư riêng cũng không mong muốn chân chính cam tâm tình nguyện đảm nhiệm ưng khuyển điểm này có lẽ cũng là vô tận vì diện trận doanh lớn nhất thế y ế u mặt giấy thực lực đủ mạnh mỗi một nguồn sức mạnh lại từng người tự chiến dường như năm bè bảy mảng không có mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng một lòng đoàn kết bầu không khí mỗi một tên trí cao đều có từng người tính toán cùng ý nghĩ. Lâm khả ở đây lùi về sau một bước, chính là ở mịt mờ cùng mã nhiên cho thấy thái độ của mình. Hắn không có dùng sáng tỏ lời nói nói rõ ràng, có thể mặc dù là đến từ chư thiên vạn giới trong người xem mặt, cũng có một chút sức quan sát cường h ã n thiện về suy nghĩ phân tích người nhìn thấu Hắn kia đung đưa không ngừng lập trường, có người đối Lâm khả chửi â m lên, có người đối lâm khả được là tỏ ra là đã hiểu cũng có đến từ địa cầu thương minh thần đình khán giả đối lâm khả tung ra cành ô l i u biểu t h ị hy vọng vị này quang minh trí cao có thể hiểu ra bản tâm bỏ chỗ tối theo chỗ sáng gia nhập chủ vũ trụ trần doanh lâm khả mắt nhìn mũi mũi nhìn tim làm bộ đối những kia đánh giá không biết gì cả dáng dấp không có làm bất luận cái gì chuyện vớ vẩn Bàn n h ư ợ c tựa hồ đối vị này lâm thời đội hữu phản ứng hết sức hài lòng, nghiêng đầu đi nhìn về phía mã nhiên, vô vị trí cao. ngươi có lẽ không biết được, tại quá khứ mấy chục năm bên trong, ta đã đổ hóa rất nhiều chư thiên ôn người chơi. nói chuyện, bàn n h ư ợ c niêm hoa nở nô cười, giữa ngón hiện ra một mảnh vàng rực rỡ phật quang cánh hoa. hiện tại, chỉ cần ta hơi suy nghĩ, liền có thể lấy những người chơi kia là miêu điểm, triệt để khóa kín chủ vũ trụ phương vị. nói tới chỗ này, hắn nhẹ nhàng phát lực, đem phật quang cánh hoa bóp nát. ta tuyên bố, quyết định tất cả cuối cùng cuộc chiến, bắt đầu rồi. tuy nói bàn nhực ư một phen này lên tiếng tương đương có khí thế, nhưng, vàng rực rỡ phật quang cánh hoa triệt để giải rác ở bên trong trời đất. nửa ngày, lại vẫn cứ vô sự phát sinh, mã nhiên tưởng như cười mà không phải cười nhìn bàn nhược, trong giọng nói mang theo một chút cân nhắc, ta tuyên bố ngươi tuyên bố vô hiệu, hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương tám trăm tám trăm từ phể mã nhiên bí mật thật, loại này làm náo động lớn sự tình, coi như ta không tự mình đi làm, cũng sẽ không để cho bất luận cái gì một tên kẻ địch, nói tất mã nhiên mỉm cười đem ngón trò cùng ngón giữa khép lại nhẹ nhàng đặt tại trên h u y ệ t thái dương hắn như là ở cùng người nào đó trò chuyện bình thường trầm giọng nói chuẩn bị lên đài biểu hiện rồi trong khoảnh khắc đỏ lam bảo k í n h bên trong tình cảnh biến ảo hỗn độn mênh mông bối cảnh bên trong một tên thân mang nền trắng viền đen cổ thẳng áo gió chân đạp hoa sen chiến h o a gánh vác trường kích thiếu nữ chính m ộ t quang sáng quắc nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước h ư không thiếu nữ xa như mỡ đông thân hình cao lớn hổ phách vậy trong tròng mắt linh khí hiện ra cho người một loại nhí nha nhí nhành cảm giác hai gò má xinh đẹp tuyệt trần vóc người có chút gầy nhom phối hợp một thân ăn mặc lại cho người một sức mạnh không tên cảm tựa hồ cảm nhận được chư thiên khán giả chú ý t h i ế u nữ nghiêng mặt sang bên, nhích lên khó e miệng, trên mặt hiện ra một vệt đẹp đẽ nụ cười, thực sự là cảnh tượng hoành tráng a. n à n g vuốt nhẹ trơn bóng c ầ m nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm nói, cùng lần này so ra, trước đây toàn cầu đồng bộ trực tiếp, đều có vẻ hơi không phóng khoáng rồi. nói đến, mã hiển thánh kẻ này vẫn là lần thứ nhất đem loại này làm náo động v i ệ c giao cho sắc vi đại nhân. không cầu lói sáng lên sàn, khiếp sợ chư thiên, chí ít cũng tuyệt đối không thể kéo h ô n g ta là thôn phệ chí cao, tô sắc vi, tô sắc vi trên mặt biểu tình biến ảo, nụ cười đoan trang khéo léo, biểu hiện tự nhiên hào phóng, không có một chút nào ngượng ngùng, cao giọng nói, nhận vô vị chí cao mã nhiên nhờ vả, vào giờ phút này, ta tuyên bố Trù vũ trụ cùng vô tận vì diện chiến tranh màn tre chính thức kéo ra oành dứt tiếng một đạo nặng nề tiếng nổ mạnh ở hết thầy khán giả bên tai vang vọng thanh âm này giống như lôi đình lại phảng phất trời xanh sắc lịnh tuyên cáo một loại nào đó vũ trụ trí lý trực tiếp g a n bên trong hết thầy khán giả đều bị thanh âm này chấn động đến mức hồn vía lên mây trong khoảng thời gian ngắn thần trí mơ hồ tâm tư hỗn đ ồ n bất luận là thuộc về chư thiên vạn giới cũng hoặc là chủ vũ trụ sinh linh, đều bị thanh âm này rung động gột rửa linh hồn, cường hóa tinh thần ý chí, từ bên trong được một chút chỗ tốt, tiềm lực thu được không giống trình độ tăng lên, hay là bởi vì tô sắc vi nói chính là hán ngữ tiếng phổ thông, địa cầu nhân loại từ bên trong được lợi nhiều nhất, mà trên địa cầu người bên trong trung quốc công dân hầu như mỗi người đều bởi vì nàng lên tiếng mà lính ngộ ra tên là viêm hoàng huyền diệu thần thông thức tỉnh rồi p h ả n phất từ lúc sinh ra đã mang theo bản lính bình thường nhiên võ thất toàn kiếm đạo siêu năng lực ghen tối ưu hóa ma pháp đấu khí chiến pháp ảng thuật lấy viêm hoàng thần thông là căn bản pháp đủ để điều động tất cả siêu phàm sức mạnh đem nguyên bản tương tính cũng không phù hợp, như nước với lửa năng lượng kỳ d ị hoàn mỹ thống ngự lên. đây chính là tô sắc vi cho khán giả lễ ra mắt, dùng để thu mua những khán giả này. mà những này rất có đặc sắc lễ vật, cũng chỉ có làm thôn phệ trí cao nàng có thể dễ như ăn cháo b i ế u tặng trăm tỷ tỷ mà không t ổ n t ự thân m ả y may. mặc dù là nàng muốn làm được điểm này, cũng tiêu hao không ít tinh lực. không cầu có thể làm cho trận doanh đối địch khán giả trực tiếp bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, thay đổi trận doanh. nhưng cầu cho bọn họ lưu lại ấ n t ư ợ n g tốt, đợi được cần thời điểm, nàng chỉ cần tặng trợ công. những khán giả này liền có thể tín phục mã nhiên diễn dịch, chính mình tại sao phải làm như vậy. thành thật mà nói, tô sắc vi không làm rõ ràng được, cũng lười thâm nhập suy nghĩ chỉ là đem nó đổ cho bản năng sự thực nhưng không phải đơn giản như vậy thời gian hồi tưởng đến năm phút đồng hồ trước chủ vũ chủ cùng vô tận vị diện ở giữa biên giới khu vực tô sắc vi dễ dàng hoàn thành rồi mã nhiên giao cho mình chuyển phát nhanh nhiệm vụ sau thân thể trôi nổi cùng trong một vùng hỗn độn trên mặt gặp không tới nửa phần từ trước ung dung nhàn nhã mà là hiện ra mấy phần vẻ phức tạp bởi vì đang đại chiến sắp xảy ra trước nàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt một chuyện tô sắc vi cảm thấy chính mình thật giống đoán được một cái nói ra liền xác suất lớn sẽ làm mã nhiên tại chỗ xá chết bí mật đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới nàng tầm mắt suy nghĩ năng lực phân tích cùng trước kia so ra đã không thể giống nhau hiện tại tô sắc vi hồi ớ c đi qua từng tí từng tí trong mơ hồ đã từ từ bắt đầu rõ ràng, mã nhiên yêu làm náo động, yêu nhân tiền hiển thánh quen thuộc, có lẽ cũng không phải là bởi vì, c h í ít không hoàn toàn là bởi vì tư vinh h ó a hảo mặt mũi, đồng d ạ n g làm c h í cao chi phối giả, bất luận là thần đình trận doanh cũng hoặc là chư thiên trận doanh nhân vật mạnh mẽ nhóm, đối mã nhiên hiểu rõ, Đều kém xa tiếp tắp từ vừa mới bắt đầu hãy theo bạn ở bên người mã nhiên tô sắc vi sâu sắc tô sắc vi trong con người thần quang trầm tính trong mơ hồ đã vô hạn tiếp cận chân tướng nàng hiện tại đã ý thức được mã nhiên chấp nhất với nhân tiền h i ể n thánh cũng không phải mọi người lý giải như vậy nông cạn hắn đều là có một loại nào đó rõ ràng sáng tỏ mục đích cần t h ậ n ngấm lại mã hiển thánh kẻ này có thể ở ngăn ngắn hơn một năm không tới thời gian hai năm trưởng thành đến treo lên đánh tuyệt đại đa số trí cao chi phối giả trình độ hận không thể trực tiếp đ ố i nát vô tận vì diện cá thể chiến lược trần nhà chỗ dựa vào e sợ không chỉ là sự thông minh của hắn nhìn xa trông rộng tăng cao m ị lực kiên định niềm tin siêu cường thiên chất cùng thuần túy căn tính kết hợp với quang minh trí cao không gian trí cao dung hợp t r í cao, h ắ t ám t r í cao, linh hồn t r í cao chờ đ ố i địch cường giả muốn bắt được, giam cầm, mời chào mã nhiên mà không phải muốn đem hắn trực tiếp giết chết thái độ tiến hành toàn thể phân tích. kết quả kỳ thực đã rất rõ ràng rồi. mã nhiên bí mật chính là, không, không thể tiếp tục suy nghĩ xuống rồi. bí mật mặc dù có thể được gọi là bí mật, là bởi vì nó chỉ bị một người biết được. vì cái thứ hai cơ thể sống có trí tuổi biết được bí mật, không xứng đáng chi là bí mật, vô tận vì diện thống hợp ý chí đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu thủ đoạn, tô sắc vi cũng không rõ ràng, có thể này cũng không trở ngại nàng dùng phương pháp của chính mình đi cố gắng trợ giúp mã nhiên, mặc dù chỉ là ở trong đầu suy nghĩ chuyện này, đều có khả năng dẫn đến để lộ bí mật, sở dĩ, nhất n i ệ m đến đây, tô sắc vi trong con ngươi thần quang k h ẽ nhúc nhích. h ạ quyết tâm, ai, vì mã hiển thánh cái này không bớt lo ra hỏa. Sắc vi đại nhân thật đúng là thao nát tâm, tâm thần niệm chuyển ở giữa. tô sắc vi toàn lực thôi thúc thôn phệ trí cao huyền bính, đem chính mình này đoạn suy nghĩ cùng suy đoán tất cả đều t ự phệ, tiêu hóa. ngoài ra, nàng còn là chính mình rơi xuống rất nhiều hạn chế tính ám chỉ, như điều kiện cho phép tình huống, tận lực để những kia phụ trách thán phục, khiếp sợ ăn dưa người qua đường nhóm đem sự chú ý tập trung ở trên người mã nhiên. Trận chiến cuối cùng kết thúc trước, để tiềm thức yêu cầu mình không đẩy ra chắc mã nhiên bí mật, đến tất cả b ụ i b ầ m lắng xuống sau, nặng hơn nhặt đoạn ký ức này. Vấn đề duy nhất ở chỗ, làm sao bù đắp bởi vì không rõ mê mà tạo thành lỗ thủng đây. từ lô giới sen c ô n sitensi góc độ đến nhìn tựa hồ cần một cái lý do một p h e n trầm tư suy nghĩ sau tô sắc vi quyết định không ở phương diện này tiếp tục xoắn suýt xuống tin tưởng mã nhiên chẳng lẽ còn cần đòi lý do sắc vi đại nhân vĩnh viễn tin tưởng kia tin tưởng mã h i ể n thánh chính mình đến từ chư thiên vạn giới khán giả đều đưa mắt tập trung ở đỏ lam bảo kính tình cảnh bên trong linh hồn trí cao bàn nhựt cùng quang minh trí cao lâm khả cũng không ngoại lệ, bàn nhựt cứng mặt, tuy rằng không chịu thừa nhận, nhưng lời nói tương tự, do tô sắc vi nói ra, tựa hồ xác thực so với từ trong miệng hắn nói ra càng được hoan nghênh. điểm này, từ trong gian trực tiếp màn đạn nhắn lại có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, hết cách rồi, tô sắc vi cho chỗ tốt càng nhiều, trong hình, Thôn phễ trí cao kia một phen đẹp trai lên tiếng qua đi. Tùy theo mà đến, cũng không phải là tàn k h ố c máu tanh giết chóc, mà là một trận tương tự bộ câu kêu to kỳ quái tiếng vang. cô cô ba, biên giới khu vực trong hỗn đ ồ n bỏ ra một viên tròn vo quả quyết, không s a i chính là trên địa cầu một loại phổ thông hoa quả, có thể làm bàn nhược ánh mắt tập trung ở chỗ này quả quyết trên trước mắt.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 chương tám trăm linh một tám trăm linh một trong trang sách đoán thương đồ đổ hỗn độn tâm tạng không s a i nó chính là chủ vũ chủ ý chí cụ t ư ợ n g hóa mã nhiên nhíu mày nhìn về phía bỗng nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi bàn nhược ngữ khí ôn hòa nói vốn là ta đề cử nó lựa chọn chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm kia nhất hệ mộng t ụ c hình tượng có thể nó tựa hồ càng yêu thích làm hoa quả bệnh tâm thần sung sướng nhiều. chủ vũ chủ ý chí từ vừa mới bắt đầu liền không làm cho người ta từng lưu lại cái gì đáng tin ấm tưởng. có thể ngơ ngơ ngác ngác đáp lại mãi nhiên đã rất tốt rồi. không thấy huyền tiên hôn trương lên tới đến cao cấp khi khác. nó thậm chí đều lười lại đây dành cho tán thành sao. cơ chế cùng quy củ là chết. chủ vũ chủ ý chí là sống. nó muốn trở thành cái gì. liền có thể biến thành cái gì. trước loại kia vô hình vô tướng tư thái chỉ là một loại trạng thái bình thường mà không phải cố định trạng thái mã nhiên trên dưới đánh giá bàn nhựt một phen lại nhìn một chút bên cạnh lâm khả phát hiện quang minh trí cao vẫn chưa biểu hiện ra tương tự với sợ hãi hoang mang tâm tình ngược lại cùng trong gian trực tiếp khán giả một dạng một bộ không rõ ý tưởng trạng thái đem hai người biểu hiện hơi đối n g h ị c h so với mã nhiên nhìn chằm chằm không t r ư ớ c mắt nhìn chằm chằm bàn nhược biểu hiện của ngươi nói cho ta ngươi tựa hồ là từng thấy tương tự viên này quả quyết đồ vật nếu như không đoán sai lời nói vậy hẳn là là vô tận vì diện thống hợp ý chí hóa thân đi kiểu câu nghe tới như là câu nghi vấn từ mã nhiên trong miệng nói ra nhưng là hàng thật đúng giá dọn trần thuật chữ chữ nói năng có khí phách Mang theo một luồng làm người tín phục mùi vị, nghe được mã nhiên lời này, bàn nhựt trong con ngươi toát ra sợ hãi thần sắc từ từ thu lại, thay vào đó, là tên là kiêng kỵ biểu hiện, hắn thật sâu thở một hơi, như là ở thôi miên chính mình một dạng, nói mê g i ố n g như nói, ngươi có chủ vũ trụ ý chí tự mình hiện ra thân hình, ra tay giúp đỡ, ta phía sau cũng có cùng đẳng cấp sức mạnh n â n g đỡ, mã i nhiên không có phản ứng bàn nhược, chỉ là nghiêng đầu đi, nhìn về phía đỏ lam bảo kính, mượn do thôn phệ trí cao mang đến đồ vật như vậy, đem biên giới khu vực diễn biến thành một phương đủ để lẫn lộn thiên cơ, che đ ẩ y trí cao ý chí thế giới, đồng thời dành cho tuyệt đối áp chế, đem siêu phàm sức ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất, có thể làm được sao, lời này hiển nhiên không phải nói cho tô sắc vi nghe, mà ở mảnh hỗn đ ồ n kia m i n h mông khu vực trong trừ bỏ tô sắc vi bên ngoài chỉ có một viên vàng xanh xanh quả quyết hầu như là vừa dứt lời quả quyết tinh liền lập tức phát ra có chút buồn cười bộ câu âm cô cô tuy rằng làm chủ vũ trụ ý chí hiện ra thể sọ não của nó cũng không tỉnh táo tư duy hỗn độn ý thức mơ hồ nhưng mã nhiên người này nó vẫn là quen thuộc làm chính mình dưới c h ứ n g số một trí đem kiêm chiến tướng, mã nhiên ở nó trong lòng địa vị cực cao, thậm chí càng so với thần đình những kia kẻ chi phối nhóm gộp lại cũng cao hơn. đùa giỡn, những kia lưu manh có thể giống như mã nhiên, độ trí cao như chém dưa sao, bọn hắn không làm được, ở quả quyết tinh xem ra, mã nhiên chính là hoàn mỹ nhất hình lục giác, không, là hình tròn, U, V, W, W, M như thế hình dung tựa hồ nơi nào không đúng lắm nói chung vô vị trí cao mãnh d ọ t sất đến từ mã nhiên thỉnh cầu chỉ cần nó có thể lý giải thông thường đều là đồng ý cung cấp trợ giúp chỉ có điều lần này yêu cầu tựa hồ có chút phức tạp nó ở cho tên là đương nhiên có thể trả lời chắc chắn sau mới hậu chi hậu giác ý thức được Mã nhiên mới vừa nói những câu nói kia. chính mình tựa hồ không phải rất có thể hiểu được. chỉ là biết đại khái là một cái yêu cầu. a này, l u c túng rồi. quả quyết tinh trực tiếp b ả n g trụ. nó xoán tận quất dịch. mới dùng đần đổn hồ đồ tư duy đại thể lý giải ý của Mã nhiên. căn cứ bên cạnh tên này tham ăn thiếu nữ mang đến một tờ giấy. diễn biến một thế giới đối phương đưa ra. đại khái là yêu cầu như thế chứ luôn có loại cảm giác là lạ bất quá nếu mã nhiên nói như vậy kia trực tiếp động thủ đi làm là được rồi kết quả là ở chư thiên khán giả chú ý bên dưới quả quyết tinh không biết từ nơi nào móc ra một tấm tương tự trang sách trang giấy tờ giấy này rõ ràng không phải đơn độc chế tác được mặt bên tồn tại rõ ràng răng cưa hình dáng đoạn vết tích tựa hồ là từ trên quyển sách nào đó mạnh mẽ kéo xuống đến. từ tấm này trên trang sách, tựa hồ có thể nhìn thấy một tên thợ rèn dáng d ấ p thanh niên anh tuấn đang ở vung lên c h ù i sắt, chế tạo binh khí. tuy rằng đồ án có chút mơ hồ, nhưng thị lực đầy đủ nhạy cảm khán giả đều mơ hồ có thể nhìn ra. kia binh khí hẳn là thuộc về không phải khảm hợp thức một thể hóa rèn đúc trường thương. cũng không gặp quả quyết tinh có cái gì đặc thù động tác, tờ giấy kia trang ở trong d â y lát dung nhập vào trong hỗn đ ồ n hóa thành h ư không. cùng lúc đó, m i n h mông hỗn đ ồ n khu vực bắt đầu cấp tốt co lại lên, không còn là trước bước kia v ĩ n h hằng bất biến dáng dấp. trong khoảng thời gian ngắn, khu vực này p h ả n phất đã biến thành một viên màu hỗn đ ồ n c h ạ c trái tim, không ngừng co lại, bành trướng, Mỗi một lần co lại phạm vi, dù sao cũng hơn bành chứng phạm vi lớn hơn một chút, phát ra ruộng gì ầm, ầm tiếng. Chư thiên trực tiếp gian khán giả rõ ràng cảm giác trong thanh âm này chất chứa hoàn vũ trí cao áo nghĩa. Chư thiên pháp t ắ c vạn giới thiết luật cùng thế giới chân lý, có thể khi bọn họ muốn tập trung tinh thần đi tinh tế thăm dò nhận biết thời điểm, rồi lại phát hiện này tựa hồ chỉ là bình thường nhất phổ thông tiếng tim đập bất luận trả giá nhiều hơn nữa nỗ lực cũng không cách nào từ bên trong thu được dù cho là một tí chỗ tốt này ngược lại là không hợp lý nhất địa phương rốt cuộc chư thiên vạn giới yêu nhiệt thiên tài tầng tầng lớp lớp trong đó không thiếu ngộ tính cao tuyệt giả những kia ngộ tính cao tuyệt giả nhóm xem mây tổ mây tan liền có thể lính ngộ tuyệt cường kiếm đạo, xem sừng sừng bất động dãy núi, cũng có thể lính ngộ r a tinh d i ệ u tuyệt luôn rèn thể chi đạo, nhìn c h ầ m c h ầ m một chén quá bình thường nước trà, cũng có thể từ bên trong lính ngộ rèn luyện g ộ t rửa thần hồn tinh tuyệt d i ệ u pháp, thậm chí, dù cho là nhắm mắt lại, chỉ là yên lặng cảm ngộ trong cơ thể huyết dịch ở trong mạch máu chảy xuôi, đường máu biến hóa, cũng có thể sáng tạo ra một môn siêu phàm hiến pháp đối với thiên tài chân chính mà nói trên thế giới không có cái gì là không có thể làm vật tham chiếu đi tỉnh ngộ có thể hỗn độn tâm tạng này nhảy lên tiếng lại tựa hồ như không có thứ gì bất luận cảnh giới cao thâm cỡ nào đều không thể từ bên trong lính ngộ được dù cho là một tí đồ vật thu được nửa phần chỗ tốt mặc dù là trí cao chi phối giả cũng là như thế. trên thực tế, cùng phổ thông siêu phàm giả không giống, bất luận cái gì một tên trí cao chi phối giả đều có thể rõ ràng mà khắc sâu cảm nhận được. nếu như mình muốn mạnh mẽ lính ngộ ảo diệu trong đó lời nói, xác suất lớn sẽ bị vặn vẹo tinh thần ý chí, chuyển biến tư tưởng, trở thành một viên chỉ có thể phát ra ủ n ủ n tiếng bại não quả quyết tinh. con đường này là thuộc về chủ vũ chủ ý chí nói, không phải thuộc về bất luận cái gì trí tuổi siêu phàm cá thể nói, bất luận là vụng về sao chép, cũng hoặc là tinh diệu mô phỏng theo, cuối cùng đều chỉ có thể lưu lạc tới bị triệt để đồng hóa kết cuộc bi thảm, ở muôn người chú ý bên dưới, hỗn độn tâm tạng từ từ co lại, biến hình, tựa hồ muốn diễn biến trở thành một phương đặc thù thế giới, rất nhiều trực tiếp gian bên trong khán giả, cũng đều phát ra từng người nghi vấn, ngô người còn chưa hiểu tình hình, người thông minh đã đang suy tư chạy thế nào đường, chạy hòa thượng chạy không được miếu, biệt câu cá, vô vị, cho nên nói, đến tột cùng phát sinh cái gì, đại khái là vô vị trí cao cùng thôn phệ trí cao hiểu ngầm phối hợp, bố trí xuống một đạo chiến lược phòng tuyến, bổ sung một điểm, bọn họ chuyên môn lựa chọn thời gian này tiết điểm đồng thủ, có lẽ còn lợi dụng quang minh cùng linh hồn hai vị này trí cao. nói chuẩn xác, không nên là chiến lược phòng tuyến, mà là quyết chiến chiến trường, vừa nãy tấm kia trên trang sách đồ án, đến cùng có ý nghĩa gì, ta quan sát thanh niên kia xèn đúc thần thương đồ án, trong lòng sinh ra ý nghĩ, chỉ cần bế quan một quãng thời gian, liền có thể đảo hạnh tăng mạnh, hiểu được bản tông áo nghĩa, ngự kiếm phi thăng, chém chết thiên kiếp, thành tựu chân tiên, hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương tám trăm linh hai tám trăm linh hai hoặc là làm quân cờ, hoặc là bị đánh chết, một tia ý thức bị bắt vào đỏ lam bảo kính bên trong chư thiên khán giả, đối vừa nãy kia nhìn thoáng qua trang sách hết sức tò mò, mã nhiên nhưng không có đứng ra dành cho bất kỳ giải thích nào. h ắ n vừa bắt đầu cho tô sắc vi tuyên bố chuyển phát nhanh nhiệm vụ, chính là phải đem tấm kia trang sách hóa vào này chủ thế giới cùng vô tận vì diện biên giới khu vực trong, chế tạo ra một mảnh chiến lược vùng đệm. điểm này, trong gian trực tiếp mặt, đã có thông minh khán giả đoán được rồi, kia nhìn như thần bí trang sách, trên thực tế, là thương minh chi thư trang thứ ba nguyên bản chỉ tồn tại ở bí ẩ n chiều không gian vô pháp là người ngoài nhìn thấy thương minh chi thư ở ý chí của mã nhiên ảnh hưởng cụ tượng hóa đi ra thành là thực thể đối với mã nhiên tới nói nó cũng tương tự là cực kỳ trọng yếu một tờ chỉ cần có thể triệt để hóa vào chủ vũ trụ cùng vô tận vị diện ở giữa vách thủy tinh bên trong diễn hóa thành một phương hỗn độn tinh vực Thì tương đương với m ở ra m ộ một t trường. toàn tử thăng trí thời phương cấp chiến nhiên chuẩn hoàn khấu. hôn chương cảnh bình cơ. đóng sân Cũng đồng cảnh giới mới mãi mới ma vai bậc cao cậy Đây để là là Là là l vào bị ầm n n thử h g i ệ Một l ầm n trọng n cực kỳ trọng yếu thử g yếu h i ệ Âm, âm, âm. h ỗn độn tâm tạng đập tần suất càng ngày càng cao thể tích cũng càng ngày càng nhỏ linh hồn t r í cao bàn nhựt sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm Hắn biết, làm tô sắc vi hoàn thành rồi mã nhiên ủy thác, tỉnh lại tội vũ trụ ý chí một khắc đó. chính mình kỳ thực đã không có đường lui rồi. chạy là tuyệt đối không thể chạy mất. chỉ có chết bên trong cầu sống, liều ra một con đường máu, đánh ra giá trị của chính mình, mới có thể đưa tới vô tận vì diện thống hợp ý chí chú ý, để nó tự mình hạ tràng. mới có như vậy một tia trở mình khả năng. Ở ta tiếp xúc qua trí cao chi phối giả bên trong, các ngươi coi như không tệ, mã i nhiên tầm mắt ở bàn nhược cùng lâm khả ở giữa chuyển động, bình tĩnh trong giọng nói hiện ra mấy phần không được xía vào bá đạo, hỗn độn tinh vực sắp đúc thành. hiện tại, ta cho các ngươi lựa chọn quyền lợi, hoặc là, bị ta đánh chết ở chỗ này, địa cầu sẽ trở thành các ngươi bãi tha ma, hoặc là, Lấy quân cờ thân phận tiến vào hỗn độn tinh vực liều một phen, nắm lấy một đường sinh cơ kia, quang minh trí cao lâm khả trầm ngâm chốc lát, lúc này cúi đầu, làm ra sự lựa chọn của chính mình, mã nhiên miệng hạ phẩm hạnh cao thượng, ta không chịu đối địch với ngài. Sở dĩ, ta muốn đi vào hỗn độn trong tinh vực, dựa vào tự thân nỗ lực, đánh ra một cái con đường mới hòa bình cùng tồn tại con đường, Lâm khả lúc nói lời này, mồm miệng rõ ràng, cắn chữ rõ ràng, là phù hợp nhất phía chính phủ khôn tiếng phổ thông, mặc dù là xin coi người chủ trì phát âm cũng chưa chắc sẽ có hắn lúc này tiêu chuẩn, như là sợ bị hiểu lầm, bị tại chỗ đánh giết, cái gì phẩm hạnh cao thượng không nguyện là địch, cái gì hòa bình cùng tồn tại toàn con đường mới, người t i n t ư ở n g đều có thể nghe được. trên thực tế đều là ở nói mò lâm khả nói rồi nhiều lời như vậy trên bản chất chính là hướng mã nhiên nhận túng lựa chọn mã nhiên muốn để hắn chọn con đường bất quá thú vị tình huống là ở đến từ chư thiên vạn giới khán giả bên trong có thể nghĩ tới đây một tầng liền một phần mười đều không có chín mươi phần trăm trở lên sinh vật có trí khôn đều xa xa không sánh bằng tiếp nhận rồi chín năm giáo dục bắt buộc trung quốc phổ thông học sinh tốt nghiệp cấp hay, nó tư duy hình thức đều dừng lại ở nguyên thủy bản năng cùng cảm tính giai đoạn. Sở dĩ, trong lúc nhất thời, trong gian trực tiếp phần lớn màn đạn đều đang đối lâm khả lên tiếng biểu thị tán đồng, thậm chí ngóng trông hắn chỗ nhắc tới hòa bình cùng tồn tại, cho rằng không muốn cùng mã nhiên là địch lâm khả, nên cũng là phẩm hạnh cao thượng thuần thiện giả. Hoa hoa cố h i ể u người nhất người. nói chính là c á c h đạo lý này. lâm khả đối mã nhiên ca ngợi c h i từ. đồng d ạ n g ở vô hình t r u n g cất cao tự thân hình tượng. hiểu rõ nó bản chất màn đạn lên tiếng. ngược lại bị rất nhiều khán giả coi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân t ử điển p h ạ m hỗn độn tinh vực mô hình bên cạnh tô sắc vi biếu môi. sách. n g ụ y thiện giả mặt nạ đều không đeo tốt, dĩ nhiên cũng có thể lừa dối qua ai. Nàng nhỏ giọng nhổ nước bọt vẫn chưa bị khán giả chỗ nghe được. cùng lúc đó, thân ở địa cầu bàn nhược, tắc làm ra cùng lâm khả tuyệt nhiên không giống lựa chọn. hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn c h ầ m c h ầ m không trước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mã nhiên, trong hai mắt sán phật quang màu vàng nhất thời ảm đạm đi, trong khoảnh khắc, hóa thành đen dịch một màu, thậm chí ngay cả nửa điểm tròng trắng mắt cũng nhìn không ra đến, dáng d ấ p đặc biệt khiếp người, ngươi cho hai con đường, ta đều không muốn chọn, bàn nhược từng chữ từng chữ nói, ta có thể đi tới hôm nay, chỗ dựa vào tuyệt không phải thỏa hiệp cùng thoái nhượng, không tiến vào hỗn đ ồ n tinh vực đảm nhiệm quân cờ, sẽ bị ngươi đánh chết, ta không tin, ta muốn thử một lần, dứt tiếng, bàn nhựp giữa chân mày ngưng tụ ra một viên bẹp hình bầu rụp đen kịt hạt giống, mã nhiên hơi nheo cặp mắt lại, theo bản năng mà nắm lấy lưới thẳng đường đao chui đao, xông lên đầu m á n h liệt cảm giác nguy hiểm, để hắn hầu như vô pháp kiềm chế lại lập tức rút đao chém chết đối phương g í c h động, ở trong trước mắt trong nháy mắt, mã nhiên theo thói quen cho mình đến rồi một phát trăm tỷ tỷ lần khống lúc l í n h vực, phát hiện một ít vi diệu không hợp chỗ, bàn nhựt làm ớ p đáy hòm sát chiêu lấy ra đến một hạt này đen kịp hạt giống bên trong, ẩ n chứa vượt qua sức mạnh của trí cao chi phối giả, mã nhiên d á m trăm phần trăm khẳng định, nó tuyệt đối không vì bàn nhựt bản thân quản lý, nắm giữ, vậy không phải bất luận cái gì cá thể có thể có được sức mạnh, mặc dù là trí cao chi phối giả, cũng không thể, trong khoảnh khắc mã nhiên nghĩ thông suốt tất cả mấu chốt, rõ ràng, kia để hắn sản sinh vi diệu không hợp cảm địa phương, quả thật có vấn đề, mã nhiên hơi nheo cặp mắt lại, có vấn đề lớn, nếu như mình quá mức kiêu ngạo tự mãn, cho là mình ở trí cao chi phối giả bên trong đất vô địch lời nói, tùy tiện ra tay c h ấ n áp bàn nhược, e sợ vào lúc này đã triệt để l ậ t xe, bị đối phương xốc lên lá bài tẩy tại chỗ đánh bại giam cầm lên loại kia cố sự tuyến phát triển mã nhiên thoáng nhắm mắt lại liền có thể trước mắt thu dọn ra mạc lạc cùng tình tiết bởi vì đối thời gian tuyến bản chất hiểu rõ những ý niệm này sinh ra trước mắt mã nhiên vóng mạc trên cùng tai bên trong thậm chí còn lưu lại những kia ve k ế t cuộc sót lại hình ảnh cùng âm thanh đại thể là mã nhiên chính mình thất thủ bị bắt, trở thành vô tận vì diện thống hợp ý chí tù nhân. m à tô sắc vi, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm, đồng hoài minh, vạn hải hào, ngô định, tống sờ, chu hàm d ị ệ p lý hạnh đám người tắc quả đoán v ù i đầu vào hỗn độn tinh vực bên trong chiến trường, từng người phân công nhau trang phục, cố gắng thông qua phấn đấu, Chiến thắng vô số gian nan hiểm trở, trả giá rất nhiều hy sinh sau, rốt cuộc thành công đem chính mình do anh cứu ra. đây là tương lai một khả năng, cái gọi là trả giá rất nhiều hy sinh. trên thực tế, là chỉ ở những người khác triệt để chết hết tình huống, tô sắc vi gánh chịu hết thầy người may mắn còn sống sót hy vọng, dùng lấy mạng đổi mạng hình thức, đem chính mình trưởng cứu ra. ở sau đó, Thôn phễ trí cao tô sắc vi vì cách bị vô tận vì diện thống hợp ý chí chóc ra. Hồn phi phách tán. Chân linh nát tan. Hoàn toàn chết đi. Tuy nói nghe cố sự đại khái rất cảm động. nhưng, mã nhiên cũng không thích như vậy phát triển. để các chiến hữu vì mình n g u xuẩn trả nợ. quả thực so với để cho mình tại chỗ chết đi còn muốn thống khổ. không phải không thừa nhận. Bàn nhựt trên người ẩm nút r u ộ n bí sức mạnh. quả thật làm cho mã nhiên sự chú ý tập trung chưa từng có. đ ồ cao cảnh r i á c lên, hô, thuấn thiềm ở giữa. mã nhiên đem hỗn loạn tâm tư chém tới. thở dài, trầm rãi đem đường đao tự trong vỏ đao rút ra. lưới đao gió xa xa chỉ về bàn nhược. ngữ khí phức tạp nói. thật là một d ả o hoạt ra hỏa. bày ra một bộ phá phủ dáng dấp của trầm chuột. cho người cảm giác g i ố n g như là muốn một chiêu phân thắng thua. trên thực tế, ngươi nhưng căn bản không nghĩ tới cùng ta đồng thủ, chỉ là muốn kích hoạt hạt g i ố n g này bên trong vốn có phản kích cơ chế, đem ta trực tiếp trọng thương chứ, đến từ vô tận vì diện thống hợp ý chí sức mạnh, mặc dù là ký gửi ở trên người ngươi, ngươi cũng không cách nào chủ động tuyên truyền, chỉ có thể dùng để tự vệ, ngươi hết sức biểu hiện ra từ vô cùng ngạo mạn, đều là ngụy t r a n g muốn kích thích ta đối với ngươi đánh ra trí cao cấp một đòn toàn lực, đã như vậy, thỏa mãn ngươi, Dứt tiếng, chỉ thấy mã nhiên cổ tay hơi một trầm, không trung liền hiện ra một vệt hình trăng lưới liềm thuần đen hàn mang, bạch, trong khoảnh khắc, bàn nhược bị đột nhiên chém thành hai đoạn, hắn trong mi tâm cái viên này đen k ị c h hạt giống, cũng dường như hút nước bọt biển bình thường, đột nhiên căng phồng lên đến, ngâm t r ứ n g hạt giống, hiện ra nửa trong suốt tính chất, tỏa ra một luồng cường hãn tuyệt luôn, vô pháp chống đỡ sức hấp dẫn, tuy rằng bị đánh thành hai nửa, nhưng b ả n nhược vẫn chưa chết đi, thậm chí còn có thể duy trì tỉnh táo, bình tĩnh suy nghĩ, gặp phải cấp độ trí cao khuyên lực một đòn, mà không có chịu đến trung hòa, nó để cho sức mạnh của ta đã phát động rồi bàn nhựt ý thức được điểm này nhưng trong lòng không có nửa phần mừng rỡ trong lòng bàn tay ngâm ra mồ hôi lạnh chỉ cảm thấy quanh thân hàn ý từng trận trên đầu chọc bắt đầu bốc lên nổi da gà mã nhiên cách làm hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải biết rõ núi có hồ cứ lên núi có hồ hoặc là tự tin dũng giả hoặc là tự phủ quá mức mãng phu, mã nhiên sẽ là người sau sao, đáp án hiển nhiên là p h ủ định, hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương tám trăm linh ba tám trăm linh ba chết thay, con rơi, không bằng, trong lúc nhất thời, bàn nhựt khắp khuôn mặt là nghi hoặc vẻ không hiểu, trong lòng tâm tư hỗn loạn, đã chờ mong mã nhiên đúng là cái không đầu ấp mãng phu, biết rõ có cảm bấy lại một mực muốn một cước bước vào đi lại có chút bận tâm mã nhiên ở vừa nãy kia trong thời gian cực ngắn tìm tới phá giải cảm bấy biện pháp nhưng là bất luận chân tướng đến tột cùng làm sao đều cùng bàn n h ư ợ c không quan hệ rồi hắn chỉ có thể làm một tên khán giả một tên khán giả tâm tình của hắn theo tình thế phát triển mà biến hóa nhưng không cách nào quyết định cố sự mạch lạc bởi vì vô tận vì diện thống hợp ý chí cho hắn kia một viên đen k ị c hạt h giống liền giống như mã nhiên từng nói không có bất kỳ biện pháp nào chủ động từ trong đó dẫn dắt ra dù cho là một tí sức mạnh chỉ có thể bị đồng phản kích đạt đến một c á c h nào đó điều kiện sau tại chỗ phát động tiến vào kích hoạt trạng thái sở dĩ chân chính quyết định kết quả người vẫn là mã nhiên Bàn nhựt bị một đao bổ ra thần khu, thần hồn cũng ở hơi rung động, nhưng không có lập tức phá nát, khoảng cách tiêu tan có tương đối dài một khoảng cách, nơi mấu chốt nhất ở chỗ, chân linh của hắn in dấu hoàn hảo không chút tổn hại, không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, lại như là mã nhiên hết sức lưu thủ một dạng, bất luận làm sao, hiện tại bàn nhựt vẫn cứ bảo lưu tỉnh táo ý chí, Hắn trợn tròn hai mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia một viên từ chính mình giữa chân mày bay ra ngoài đen kịp hạt sống. Hạt sống dường như hút nước một dạng điên cuồng bắt đầu bành trướng, hóa thành lỗ đen bình thường hình cầu, nó khắp mọi mặt tính chất, cũng tựa hồ cũng cùng lỗ đen có chút tương tự, bất luận là âm thanh cũng hoặc là tia sáng đến bên người nó, đều sẽ bị vặn vẹo, hấp thu, Bàn nhựt lại có thể nhìn ra. Bản chất của nó cùng lỗ đen không có dù cho là một tí liên quan. sẽ không đối bốn phía hoàn cảnh tạo thành to lớn phá hoại. v ẹ n v ẹ n chỉ nhằm vào nắm giữ trí cao chi phối giả cấp bậc sức mạnh cá thể. loại này sức khống chế cường hãn đến mức nào. căn bản không cần lời thừa. Bàn nhựt dám khẳng định. nguồn sức mạnh này dù cho chỉ là chút xuống ra một tí. đều sẽ làm cho cả hệ ngân hà trước mắt chôn vùi liền nửa phần cho cặn cũng sẽ không còn lại đen g ị t hạt i ố n g hóa thành hình cầu bên trong tỏa ra một luồng trí mạng sức hấp dẫn cố này sức kéo là mạnh mẽ như vậy cho tới vẫn chưa bị nó chọn lựa trở thành mục tiêu bàn n h ư ợ cũng c cảm thấy trong lòng run sợ không ngừng được run lẩy bẩy lên làm như thế phái cũng không phải là bởi vì bàn n h ư ợ c nhát gan nhát gan mà là bởi vì hắn làm vì sinh mệnh cá thể hoảng sợ bản năng, không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. ở khủng bố cự lực dẫn sắt bên dưới, một bóng người từ mã nhiên phía sau trong không gian bị kéo ra ngoài, chui vào đen kịp hình cầu bên trong, bị tại chỗ giam cầm lên, chỉ là tùy ý thoáng nhìn, thậm chí không cần quan tâm quá nhiều. bàn nhược liền lập tức nhận ra thân phận của đối phương, Bàn nhựng nguyên bản chỉ còn dư lại mắt đen hai mắt đột nhiên thêm ra vô số tơ máu. Tí mục sắp nứt. Biểu tình dữ tợn nói. h ắ t ám trí cao. nguyệt sinh. Hắn không làm rõ được. nguyệt sinh đến tột cùng cùng mã nhiên làm bao nhiêu giao dịch. từ đối phương nơi đó thu được bao nhiêu chỗ tốt. mới sẽ làm được trình độ như thế này. thế mã nhiên bị tóm lên đến. coi như có nhiều hơn nữa chỗ tốt. Hắn cũng có mệnh đi hưởng dụng a, bất luận bàn n h ư ợ c làm sao suy nghĩ, đều theo không kịp hắc án trí cao mạch não, cảm giác nguyệt sinh làm như thế, chỉ có thể buồn nôn đến chính mình. nhưng là, Hắn đường đường một tên trí cao chi phối giả, vì buồn nôn chính mình, liền muốn làm được trình độ như thế này, hợp lý sao, hiển nhiên không hợp lý, sở dĩ chân tướng là, nguyệt sinh lúc trước s á n g lâm chư thiên ôn thời điểm, bị coi như con rơi cùng ở bề ngoài hấp dẫn sự chú ý mồi nhử, không có thu được bất luận cái gì trợ giúp, bị triệu quan lan làm hao mòn sức mạnh, tại chỗ mắt được, trong lòng có oán khí, thế là một có cơ hội, liền muốn mạnh mẽ trả thù lại, để vô tận vị diện thống hợp ý chí rõ ràng nỗi thống khổ của hắn, Loại này suy luận t r í ít ở trên lô giới là lưu loát, rút cuộc. Bên cạnh quang minh t r í cao lâm khả, chính là một cái ví dụ sống sờ sờ lần thứ nhất bị bức bách l è n vào tội vũ trụ thời điểm. Hắn không chút do dự mà phản bội nằm vùng dung hợp t r í cao thanh đại, dùng để đổi lấy bảo toàn tự thân. Lần thứ hai bị ép trực diện mã nhiên, liền thẳng thắn trở thành một lưu manh, điên cuồng đi ngang qua. Hẳn không thể tại chỗ ẩm thân, trở thành đỏ lam bảo kính trực tiếp gian bên trong vô số trong người xem bình thường nhất một cái. nguyệt sinh chỉ là tính tình so với lâm khả càng thêm k h ố c liệt, táo bảo một ít thôi, bị giam cầm ở hắc ám hình cầu bên trong nguyệt sinh, căn bản không có nhìn bàn nhựt nửa mắt, chỉ là nhìn chằm chằm không trước mắt nhìn chằm chằm mã nhiên, môi hắn mở đóng, tựa hồ muốn nói cái gì, khuyết ăn tình của ngươi, lần này xem như là trả lại rồi, thông qua m ô i ngữ đọc hiểu nguyệt sinh theo như lời nói sau, bàn nhựt cảm giác trong đại não trống giống, lòng tràn đầy m ở mịt, đến tột cùng phát sinh cái gì, hắc áng trí cao lúc nào khuyết mã nhiên ăn tình rồi, trọng yếu như vậy tình báo, chính mình lại hoàn toàn không biết, chẳng lẽ nói, chính mình ở vô tận vì diện thống hợp ý chí trong lòng cũng chỉ là một viên bé nhỏ không đáng kể con rơi từ mới bắt đầu liền bị vứt bỏ rơi mất bạch đen kịt hình cầu mang theo hắc ám chí cao nguyệt sinh ở thuấn thiểm ở giữa biến mất không còn tâm tích trực tiếp đồn rời phương vũ trụ này ý thức được điểm này bàn nhược đột nhiên lắc lắc đầu nỗ lực để cho mình duy trì tỉnh táo hắn biết vừa nãy kia trước mặt chém vào lại đây một đao nhìn như là do mã nhiên chém ra nội bộ lại cất d ấ u rất nhiều tình tiết trên bản chất là do t ử t r ư thiên ôn kinh nghiệm trong ao mượn sức mạnh tạm thời trở về trạng thái đỉnh cao n g u y ệ t sinh phát động sở dĩ vô tận vì diện thống hợp ý chí lưu tại bàn n h ư ợ c trong thân thể cảm bẫy miêu định mục tiêu lúc phạm sai lầm trực tiếp khóa chặt ở hắc ám chí cao trên người n g u y ệ t sinh hiểu rõ mã nhiên cùng nguyệt sinh liên thủ phá giải cảm bấy toàn bộ quá trình cùng cơ chế sau bàn n h ư ợ cũng c không có cảm thấy mừng rỡ ngược lại tâm sinh tuyệt vọng nguyên lý cũng không phức tạp bất quá là thay mận đ ổ i đào thủ đoạn thôi lớn nhất chỗ khó ở chỗ tìm tới một tên tự nguyện hỗ trợ đỡ sát chiêu trí cao chi phối giả vô vị trí cao mã nhiên kinh khủng nhất địa phương không ở chỗ lực chiến đấu của hắn mà ở chỗ, mặc dù là không có phải trả cái gọi là ăn tình hắc áng trí cao nguyệt sinh, cũng đồng d ạ n g sẽ có thôn phệ trí cao tô sắc vi đồng ý vì hắn đi ra ngăn làm bài thay chết, đây là xác định nhất định cùng với khẳng định. ngoài ra, thương minh trong lịch sử, nắm giữ sánh ngang trí cao chiến lược bốn bá chủ bên trong, kiếm t h ủ lâm cầu bại, ma tử trương cuồng, hồng liên lính chủ diệt phong khinh, cũng có không nhỏ xác suất sẽ đồng ý dũng cảm đứng ra trượng nghĩa giúp đỡ đến mức huyền tiên triệu quan lan uvk q u q u m không đề cập tới cũng được không quan tâm kia i ế u người đồng ý hay không nhiều hắn một c á c h không nhiều thiếu hắn một c á c h không ít mã nhiên xưa nay cũng không thiếu thiếu đồng ý vì hắn mà chết mạnh mẽ chiến hữu vô vị trí cao a bàn nhược đoạn kia nước thân thể ở phật quang chiếu giỏi dưới từ từ dung hợp khỏi hẳn không sánh bằng hắn từ vừa mới bắt đầu liền không sánh bằng mỗi cái phương diện đều không thể chiến thắng bí mật trên người hắn liền vô tận vì diện thống hợp ý chí cũng mơ ước bí mật ta nhất định phải cầm đến tay hắn cúi thấp đầu nói mê vậy n ỉ non giống như điên cuồng tứ cố vô thân trạng thái ta, may mắn còn sống sót xác suất thấp hơn nhiều triệt để tiêu vong xác suất, hắn rõ ràng mà khắc sâu ý thức được, chính mình không bằng mã nhiên, nhưng không cảm thấy xấu hổ. trong trước mắt, bàn nhực bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện ra nuốt sống người ta vặn vẹo biểu hiện, quanh thân thuần túi phật quang màu vàng hóa thành có thể ô nhiễm tất cả sinh mệnh cá thể tinh thần ý chí màu đen ma quang, này màu đen, cùng vừa nãy kia thừa tự vô tận vì diện thống hợp ý chí đen g h ị t hạt giống không giống, cũng không phải là đen tuyền trạch, mà là một loại màu sắc s ạ c sỡ đen, vượt qua nhân loại bình thường nhận thức, quan sát cực hạn r u ộ d g nhan sắc, nếu như trực tiếp gian khán giả không phải cách vô cùng thế giới bình phong, lại có mã nhiên che trở lời nói, chỉ là nhìn thấy r u ộ d g này tia sáng, đều sẽ linh hồn vặn vẹo, tại chỗ nếu h sóng trở thành ngơ ngơ ngác ngác quái vật, thậm chí, những kia nếu sóng tính trạng còn có thể theo cùng sinh sôi vẫn truyền thừa tiếp, mãi đến tận bộ tộc tuyệt diệt mới thôi, quang minh trí cao, đồng giảng làm vô tận vì diện thống hợp ý chí con rơi, ngươi đã không chịu chủ động ra tay với mã nhiên, chỉ lo đắc tội người, cũng không muốn giúp ta một chút sức lực, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy bàn nhựt đưa mắt tập trung ở trên người lâm khả âm thanh dữ tợn vặn vẹo như áp duyệt đem sức mạnh của ngươi tất cả đều cho ta mượn ta sẽ đánh giết mã nhiên từ trên người hắn cướp đi kia đột phá trí cao giới hạn đồ vật ta muốn cho nó biết vứt bỏ ta đến tột cùng là cỡ nào ngô xuẩn lựa chọn hí tinh sinh ra hai mươi bảy t r ư ơ n g tám trăm linh bốn tám trăm linh bốn quang áng bàn nhựt ngã xuống lúc này bàn nhựt cùng vừa mới r á n g lâm thời điểm so ra quả thực chính là hai cái tuyệt nhiên ngược lại hình tượng hắn hiện tại cũng lại không còn nửa điểm trước thong dong lạnh nhạt khí chất và khí tràng cũng không còn đường hoàng uy nghiêm quang minh chính đại ngược lại hiện ra mấy phần tà áp mã nhiên chú ý tới đỏ lam bảo kính trực tiếp gian bên trong đến từ chư thiên vạn giới khán giả cũng bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh rồi đối với bọn hắn tới nói cái gọi là trận chiến cuối cùng đến cực kỳ đột ngột quả thực không hiểu ra sao không có nửa điểm bước đệm cùng làm nền đã không có trời long đất l ở cũng không có sóng thần núi lửa b ã o phát càng không có thái dương t ắ t báo động cùng đã sớm hiểu rõ bộ phận tình báo địa cầu thương minh tinh khán giả không giống Chư thiên thế giới khán giả thật vất vả mới rốt cuộc lý giải cuộc chiến tranh này song phương bối cảnh. cho rằng có thể ở vượt qua trăm tỷ tỷ khán giả trước mặt làm máu tanh trực tiếp thẩm phán mã nhiên. vừa nhìn liền không giống như là cái gì truyền thống về mặt ý nghĩa người tốt, mà bản nhược hình tượng lại cùng với tuyệt nhiên ngược lại. liền tự động đưa vào đến chính nghĩa một phương. tuy rằng mã nhiên nhìn qua ma diễm ngập trời. c h ấ n quang minh trí cao lâm khả cũng không dám cùng là địch, nhưng chính nghĩa tất thắng không phải sao. đ á n g tiếc, linh hồn trí cao bàn nhựt hào quang hình tượng cũng không thể duy trì quá lâu, liền dưới sự đè ép của mã nhiên, khí chất đại biến, hiện ra cực hạn tà áp một mặt, mọi người cũng không biết, n à y một bộ tà áp tư thái, cũng không thể đại biểu bàn nhựt toàn bộ bản chất, đây chỉ là hắn một bộ phận khác làm linh hồn trí cao chân thật nhất nửa kia. trên thế giới tuyệt đại đa số cơ thể sống có trí tuổi trí lực đạt đến nhất định trình độ trước, đều là nhan chỉ động vật, sở dĩ, rất nhiều chư thiên thế giới khán giả, dù cho biết rõ bàn n h ư ợ c là phe mình trận doanh đỉnh tiêm đại lão, trong tiềm thức cũng thiên hướng đến mã nhiên một phương, bây giờ trở về nghĩ trước mã nhiên công khai xử tội tình cảnh, tuy rằng hơi hơi tàn nhẫn một ít, máu tanh một ít, nhưng đó là ở trừng phạt phản đồ không phải sao. đối xử người phản bội, liền hẳn là máu lạnh vô tình, phó thác nó trên thế giới thê thảm nhất, nặng nề nhất, t à n k h ố c nhất trừng phạt, không như vậy, làm sao cảnh kỳ những người khác đâu. đây là anh minh lãnh tụ nên có thiết huyết cổ tay. rất nhiều khán giả đối mã nhiên cảm thấy trong lúc vô tình, phát sinh chinh chích, lâm khả, đem sức mạnh của ngươi toàn bộ cho ta, chỉ cần có thể độ hóa mã nhiên, từ trên người hắn cướp đoạt cái kia đồ vật, ta liền có thể mang theo ngươi đồng thời vượt qua trí cao, đạt đến nó cảnh giới, bàn nhược âm thanh oán đột đến cực điểm, để nghe đến mấy câu này khán giả cảm giác trong thân thể mỗi một hạt tế bào đều đang điên cuồng co giật vặn vẹo dường như từng con từng con cực kỳ nhỏ bé sâu muốn giấy rùa phá thể mà ra cút ngay lâm khả cũng không sợ hãi quanh thân giấy lên hào quang bảy màu liên tục cười lạnh ngươi hiện tại đã triệt để điên cuồng rồi ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy mưu toan c h ố n g lại vô vị trí cao. cuối cùng kết quả chỉ có một con đường chết. hắn sợ hãi mã nhiên. lại không một chút nào sợ bàn nhược. ngươi không chọn. ta liền chính mình cầm. vậy như trong khi nói chuyện, thân thể liền đột nhiên hóa thành cháy hừng hực bó đuốc. trực tiếp đem lâm khả mang theo lên. hắn muốn trực tiếp tế hiến lâm khả b ả n nguyên. hóa thành linh hồn phát sáng. không cầu sát thương đánh bại mã nhiên nhưng cầu phá tan mã nhiên phòng ngự ở này trong tội vũ trụ ẩm giấu đi tìm tới cơ hội thừa cơ chạy thoát cái gì đổ hóa mã nhiên cái gì vặn vẹo ý chí của mã nhiên cái gì từ trên người mã nhiên cướp đoạt đồ vật kia đều là danh nghĩa là tùy ý tìm mượn cớ lấy mã nhiên h ư vinh hóa nhã mặt tính tình nhìn thấy vẫn đối với hắn tôn sùng đầy đủ quang minh trí cao lâm khả rơi vào nguy cơ tám chín phần mười sẽ ra tay giúp đỡ bán lâm khả một a n tình do đó để dừng có thể tìm được là nó bán mạng lý do chỉ cần có thể nhờ vào đó rời đi mã i nhiên chú ý để hắn xuất thủ cứu người bàn nhược liền có lòng tin đạt đến chiến thuật lui lại mục đích đáng tiếc chính là mã nhiên phản ứng cùng bàn nhược nghĩ tới hoàn toàn khác nhau linh hồn trí cao dĩ nhiên chỉ có loại tiêu chuẩn này mã nhiên mặt không hề cảm xúc nhìn đan dệt quấn đấu đen kịt hỏa d i ễ m cùng hào quang bảy màu rút đao hơi chấn động trên không t r u n g chém liên tục mười mấy đao hình thành một tòa hình lập phương chân không lao t ụ đem lâm khả cùng bàn nhược đồng thời hạn chế trong đó là bởi vì chủ vũ trụ ý chí mang đến áp chế vẫn là nói chưa hề đem quen dùng thần khu mang đến bị phàm tính thân thể liên lụy trí tuệ quá để ta thất vọng rồi mã nhiên biết bàn nhược nhắc tới đồ vật kia chỉ chính là chính mình đóng vai năng lực bất quá nhìn bàn nhược tấm này biểu hiện nên chỉ là m ơ hồ biết mình nắm giữ liền vô tận vì diện thống hợp ý chí đều muốn chân bảo lại cũng không biết cụ thể là cái gì, đã trưởng thành đến trí cao chi phối giả cấp bậc mã nhiên, nắm giữ hơn xa cùng cảnh giới cá thể trí cao bản nguyên, trừ phi kia hai đại ý trí tự mình hạ tràng, hoặc là phe mình trận doanh toàn diện thảm bại, bằng không ở về mặt an toàn, vẫn có bảo đảm, đối phương làm sao suy đoán, cũng không đáng kể, chỉ cần không có thực truy chứng cứ, hoặc là chính mình não tàn địa chính mồm thừa nhận, đều sẽ không đối diễn dịch hiệu quả tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Mặc dù là có người đối này sản sinh hoài nghi, cũng không sao. Vũ trụ minh mông bên trong, muốn tìm được đầy đủ khán giả, còn không dễ dàng. mã nhiên rút đao chém ra hình lập phương chân không lao tù như giác đấu tràng bình thường. để quang minh trí cao lâm khả cùng linh hồn trí cao bàn nhựt ở trong đó tranh đấu chém giết. này hình lập phương chân không lao tù nói kiên cố. xác thực cực kỳ kiên cố. chất chứa một chút trí cao sức mạnh b ả n nguyên nó. bất luận là cường độ cũng hoặc là tính dai. ở vũ trụ m i n h mông bên trong đều cơ hồ không tìm được có thể cùng sánh vai tồn tại. bất quá, phóng tới trí cao chi phối giả mức độ. liền có chút không đáng chú ý rồi, mã i nhiên miệng hạ ý tứ, ta rõ ràng, ở hình lập phương chân không trong lồng, lâm khả ánh mắt lấp lóe, cất cao giọng nói, tuy rằng ngươi ta ở giữa lập trường đối địch, nhưng ta từ vừa mới bắt đầu liền không chịu cùng c á c hạ như vậy chính nhân quân tử là địch, ngược lại là bàn nhựt như vậy tai họ, a tội nghiệt ngập trời, Ta đã sớm nhìn Hắn không hợp mắt rất lâu rồi. Chờ ta đem Hắn sau khi đánh bại, sẽ cùng ngài nhỏ tán gấu, lại nói ngược lại đẹp đẽ. trên thực tế nhưng là tương đương với đánh kẻ xa cơ. Lâm khả tuy rằng không xác định mình và bàn nhựt sau khi đánh xong mã nhiên liệu sẽ có ra tay với chính mình. nhưng Hắn dám khẳng định, mã nhiên nhất định sẽ xếp chết bàn nhựt, không cho vô vị trí cao mặt mũi ra hỏa. Hạ tràng bình thường đều rất thảm, bàn n h ư ợ c sẽ không trở thành kia một ngoại lệ. đây tiện, bàn n h ư ợ c phát ra một trận gần như cuồng loạn tiếng giống giận dữ. Lâm khả có thể nghĩ đến kết cục, hắn cũng nghĩ đến. hắn giờ phút này đã không phải trạng thái toàn t h ì n h rồi, đầu tiên là vì lấy thân làm mồi, dẫn mã nhiên mắc câu, bị hắc án trí cao toàn lực đánh lén một đòn, Bản nguyên bị tiêu diệt rất nhiều, tự thân chiến lược cũng rơi xuống một chút, sau lại bị mã nhiên khí thế áp chế, dùng đường hoàng chính đại trí cao bản nguyên nhiên ớ p có thể nói là chật vật đến cực điểm, mà lâm khả lại dù bận vẫn ung dung, trạng thái toàn đầy, hơn nữa mã nhiên ở la o tù bên ngoài mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ, liền để bàn nhựt tây cả ra đầu, dưới chân như nhũng ra, Nếu như không có lâm khả kiềm chế, bên ngoài không có mã nhiên kia gần như thực chất hóa áp ý nhìn kỹ, muốn phá vỡ này chân không hình lập phương lao tù, đối bàn nhược tới nói, quả thực dễ như trở bàn tay. đáng tiếc, không có chuyện nếu như, hắn dám khẳng định, chính mình một khi manh động, làm ra nỗ lực đột phá này lao tù giác đấu c h à n g cử động, xác suất lớn sẽ đưa tới mã nhiên ra tay. đến lúc đó, trạng thái cực kém hắn, xác suất lớn sẽ bị tại chỗ đánh chết, bàn nhựt nghĩ tới rất thông suốt, lại không tìm được bất luận cái gì phá cuộc biện pháp, hắn liều mạng giấy xua, cũng chỉ là vô dụng phí công, đùng, mã nhiên vỗ tay c á c h đột, hình lập phương chân không quyết đấu khu vực trong tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên tăng nhanh vô số lần, ngoại giới chỉ là đi qua c h ố c lát, Lâm khả cùng bàn nhựt đã giao thủ mấy trăm ngàn năm lâu dài. kết quả chiến đấu, rút cuộc xuất hiện, thời gian loạn lưu bị một lần nữa v ú t lên, tốc độ thời gian trôi qua khôi phục lại trạng thái bình thường, bàn nhựt khói miệng tràn ra màu đỏ sầm huyết khối, quanh thân không gặp nửa điểm phật quang, một mình áp chiến hắc áng trí cao cùng quang minh trí cao, ta hôm nay chết ở đây, cũng coi như là không uổng đời này rồi, Thần s ắ c hắn bi ai, ngồi s h ế t bằng ở, ánh mắt trống giống nhìn về phía mã nhiên, tiếc nối duy nhất, là không có thể chết ở trong tay ngươi. nói tất, bàn nhược vô lực cúi đầu đầu, thân thể hóa thành c h o bụi, tiêu tan ở bên trong trời đất, linh hồn trí cao vì cách còn chưa kịp chạy trốn, liền bị mã nhiên dùng trí cao bản nguyên áp chế, nhốt lại, phong vào ngụy địa cầu bên người bên trong thế giới. Hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương tám trăm linh năm tám trăm linh năm luyện trí cao là giới. hiện tại không cần tiếc nối rồi. Lâm khả thương xót nhìn về phía bàn nhựt trước chó ngốc địa phương. trong lòng tâm tư vạn ngàn, có lẽ ở chư thiên các giới khán giả trong lòng, ở tuân theo đồng d ạ n g sứ mệnh đi tới địa cầu hai tên trí cao bên trong, bàn nhựt lớn hơn lâm khả. rốt cuộc, bất luận bàn nhựt là thiện lương cũng hoặc là tà át, chí ít hắn là phấn đấu phấn đấu đến cuối cùng, có ngạo khí, có chấp nhất, có kiên trì, có khí khái, nhưng mà, theo lâm khả, người ngoài đánh giá không có chút ý nghĩa nào, đối với chí cao chi phối giả cấp độ tồn tại tới nói, thân bại danh liệt căn bản không tính là gì, bất luận làm bao nhiêu ác liệt sự tình, không q u ả n cá nhân phong bình như thế nào đi nữa kém chờ c á c h mấy trăm triệu năm qua đi người biết chuyện thậm chí biết chuyện văn minh đều đem bị thời gian tuyệt diệt thậm chí thủ đoạn ngoan độc một ít trực tiếp đồng thủ xóa bỏ người biết chuyện hiệu suất càng cao hơn ở phương diện này bàn nhược lý giải không bằng hắn sâu sắc triệt triệt để để lập xe rồi mã nhiên miệng hạ Lâm khả không chút biến sắc đi tới đỏ lam bảo kính màn ảnh biên giới, vô thanh vô tức thoát ly trong gian trực tiếp khán giả tầm nhìn, đánh ngã linh hồn chí cao bàn nhược, không ngoan, ớt khô giá trị sau, liền giết chết được rồi, đồng d ạ n g là g a u hẹ, mấy vị khác liền so với bàn nhược thành thật rất nhiều, tuy rằng đều đang chống cự mã i nhiên, không chịu phối hợp, nhưng tốt xấu không có khuấy gió nổi mưa bên này xảy ra vấn đề rồi đột nhiên âm thanh của tô sắc vi trực tiếp ở mã nhiên đáy lòng vang lên ngươi xem một chút là xảy ra chuyện gì ta có chút không quyết định chắc chắn được mã nhiên dùng phương thức s ố n g nhau đáp lại nói ta vẫn chú ý ngươi tình huống ở bên này không cần phải gấp lập tức tới ngay trả lời sau mã nhiên đem đối với mình cùng lâm khả bốn phía thời gian làm chút tay chân mặc dù ở chỗ này nói hơn mười triệu câu nói thậm chí lại xuống mấy chục bàn cờ lại chạy tới hỗn độn tinh vực thực tế thời gian cũng chỉ là đi qua không tới một cái c h ớ p mắt có thể tự do khống chế thời gian người liền là như vậy làm bất cứ chuyện gì đều có thể ung dung không vội mã nhiên nghiêng đầu đi ánh mắt tập trung ở trên người lâm khả, cũng không nói chuyện, chỉ là yên t ĩ n h nhìn đối phương. Lâm khả c u i đầu, lo lắng chờ đợi mã nhiên tỏ thái độ, lại lại không dám tùy ý nói chuyện, chỉ lo đem tôn này vô vị trí cao tức giận, bị đối phương tại chỗ đánh chết, r ố t cuộc, mã nhiên những chiến tích kia, hắn là không có bất luận cái gì có thể có thể làm được. Quang minh trí cao duy nhất đánh bại cùng cảnh tồn tại ghi c h ấ p chính là xui xẻo khổ rồi linh hồn trí cao. hơn nữa hắn đánh còn không phải trạng thái toàn thịnh bàn nhược, là lượm một cách lọt. hắn vốn là sợ hãi mã nhiên. hiện tại trạng thái không tốt, liền lại càng không dám tiếp xúc mã nhiên rủi ro. ngươi trước biểu hiện, ta rất hài lòng, mã nhiên tiếng nói ở lâm khả bên tai vang lên. để hắn căng thẳng thân thể thoáng đã thả lòng một chút, lúc này thở ra một ngụm chọc khí, quanh thân ánh sáng nhỏ mịt mờ, đem trước chảy ra mồ hôi lạnh không hề có một tiếng đồng s ấ y khô, đầu thấp càng áp hơn rồi, hiện đang đại chiến đã toàn diện mở ra, ta không thể đưa ngươi trả về, nghe đến đó, lâm khả vừa mới bung ra tiếng lòng rồi lập tức căng thẳng lên, thế nhưng, mã nhiên chuyển đề tài, Ta cũng sẽ không ép buộc ngươi là ta tác chiến giữa chúng ta. Trung quy lập trường không giống như vậy đi. Ta sẽ tạm thời hạn chế sự tự do của ngươi. Mãi đến tận trận chiến cuối cùng kết thúc làm sao. Lâm khả nghe trước mắt t ỏ a ánh sáng. Hắn lúc này h ạ thấp người. Dọn thành khẩn lại khiêm tốn. vâng theo ý chí của ngài. mã nhiên miệng hà. c ỡ nào hiểu ý đối thủ a. bị giam cầm ở bên người mã nhiên, căn bản không phải hạn chế, mà là một loại bảo vệ. Nếu như tội, không, nếu như chủ vũ chủ thắng, lấy mã nhiên hiện tại biểu hiện ra thái độ đến nhìn, hẳn là sẽ không một lần nữa tính nợ cũ. Nếu như là vô tận vì diện thắng, lâm khả cũng có thể tìm tới mượn cứ cùng lý do, cho thấy chính mình thâm nhập địch hậu, ủy khúc cầu toàn, cùng kẻ địch đỏ sức phấn khởi chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, không quản là cuối cùng chiến thắng một phương là ai, hắn đều có xác suất lớn có thể may mắn còn sống sót, rất tốt, được lâm khả trả lời chắc chắn sau, mã nhiên khẽ gật đầu, lúc này vỗ tay c á c h đột, đùng, trong khoảnh khắc, lâm khả cảm giác được một luồng khổng lồ vô ngần, khủng bố đến làm hắn nghẹt thở trí cao bản nguyên từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến đem hắn từ từ gói lại xác thực là không có sát ý h u n g hồ mã nhiên vẫn luôn rất coi trọng chữ tín hắn thành tín hưởng danh hoàn vũ vô tận vị diện bên trong rất nhiều trí cao đều có nghe thấy lâm khả thậm chí từng hoài nghi trên người mã nhiên có thể làm cho vô tận vị diện thống hợp ý chí cũng tâm đ ồ n g không ngừng đồ vật có lẽ chính là một loại tự mình hạn chế do đó vô hạn trở nên mạnh mẽ năng lực có thể mã nhiên cho mình thêm vào hạn chế chính là thành thực t h ủ tín chỉ cần tuân thủ hứa hẹn thực hiện lời hứa tuyệt không nuốt lời liền có thể trở nên mạnh mẽ u n g thuận hứa hẹn sức ảnh hưởng càng lớn Trở nên mạnh mẽ phạm vi càng lớn, lâm khả bên này tiến hành đầu óc bão táp, sau một khắc, thân thể Hắn, t h â n hồn, ý chí đều bị áp xúc ngưng tụ lại đến, hóa thành một viên nam khoản nhẫn, rơi vào mã nhiên trong lòng bàn tay, Hắn chú ý tới, chính mình ý thức cùng quang minh trí cao v ị cách ở giữa, tồn tại một tầng mảng ngăn, muốn điều dùng sức mạnh, nhất định phải được mã nhiên đồng ý mới được, loại này hạn chế cùng cầm cố, rất hợp lý, mặc dù là thấp võ thấp ma thế giới, thượng vị giả thu phục chiến bại giả, đều còn muốn đúp mấy viên kéo dài lúc đ ộ c dược, im xuống nô lệ c h i ấn, nếu như mã nhiên không có làm những việc này, lâm khả ngược lại sẽ cảm thấy sầu lo, kinh hoàng, mỗi ngày đều quá lo lắng đề phòng, hiện tại bị tạm thời luyện chế thành mã nhiên trên tay một chiếc nhẫn. chỉ bảo lưu nhìn, nghe, nói năng lực. cái khác bất luận cái gì siêu phàm sức mạnh đều bị áp chế đến gần như là số không trạng thái. Lâm khả chỉ cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Tương lai có hy vọng. trong lúc bỗng nhiên, Lâm khả chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. tình cảnh trước mắt đột nhiên biến ảo. nguyên lai.、Like. mã nhiên vừa nãy thân hình lấp lóe, mang theo hắn đồng thời đi tới hỗn độn trong tinh vực. chỉ có điều, vào giờ phút này hỗn độn tinh vực bên cạnh, trừ bỏ thôn phệ trí cao tô sắc vi cùng kia hư hư thực thực tội vũ chủ ý chí hiện ra quả quyết tinh bên ngoài, còn nhiều ra một viên khác hoa quả, tuy rằng lớn có chút lạ kỳ, nhìn qua đủ có một chiếc xe tải quy mô, nhưng lâm khả ở trong nháy mắt liền có phán đoán này xác thực là một viên d ư hấu nói chuẩn xác là c â y d ư hấu tinh nó chầm chậm tại chỗ lăn một trận sau cách m i n h mông hỗn độn cùng quả quyết tinh chừng nhau uvk W, u m dù cho này hai viên hoa quả đều không có tên là con mắt bộ phận dừng nhưng vẫn cho rằng nó hai đang ở nỗ lực dùng ánh mắt giết chết lẫn nhau đến không cần thâm nhập suy nghĩ, chỉ là trong nháy mắt. Lâm khả liền suy đoán ra dưa hấu tinh thân phận vô tận vì diện thống hợp ý chí hiện ra thể, chứng cứ, suy luận liên, lô g i ớ i những kia đều là không cần thiết đồ vật, dù cho là cách hỗn độn tinh vực, vô pháp nhận biết được này dưa hấu tinh khí tức, hắn dựa vào giác quan thứ sáu cũng có thể đoán ra đáp án rồi. Lâm khả trong đại não c h ố n g giống, ý thức có chút hoàng hốt, sản sinh một loại nuốt nước miếng kích động, đáng tiếc, làm một chiếc nhẫn hắn, thậm chí ngay cả ở mã nhiên trên ngón tay chuyển c á c h vòng đều không làm được. Hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương tám trăm linh sáu tám trăm linh sáu tiềm thức điện ảnh. hiện tại, Lâm khả đã từ từ thích ứng chính mình thân phận hoàn toàn mới, đối mặt hỗn độn tinh vực một bên khác xưa hấu tinh, hắn hiện tại chỉ muốn để cái viên này khảm nạm ở thân thể mình r á n h trên kim hoàng bảo thạc dấu ở mã nhiên trong lòng bàn tay, không bị đối phương nhìn thấy, bởi vì, món đồ kia đại diện cho quang minh trí cao vì cách, ngàn vạn muốn quên rơi ta a, lâm khả yên lặng ở trong lòng cầu khẩn, không biết là hắn cầu xin có tác dụng vẫn là những nguyên nhân khác, vô tận vì diện thống hợp ý chí hóa thành dưa hấu căn bản không có đem sự chú ý đưa lên đến bên này, thậm chí đều chưa từng dành cho mã nhiên quan tâm quá nhiều. dưa hấu tinh chỉ là cùng quả quyết tinh chừng nhau một quãng thời gian, phát hiện lẫn nhau cách một tầng hỗn độn tinh vực, muốn mạnh mẽ đột phá tầng này màng ngăn g á n g lâm trong tội vũ trụ, đem đối phương triệt để giết chết tựa hồ có chút nguy hiểm, thế là quả đoán thu hồi nhìn kỹ. bắt đầu rồi nó thao tác, chỉ thấy dưa hấu tinh tại chỗ lăn lộn nửa vòng, trong h ư không liền hiển hóa ra một cây búa to, đột nhiên vung vẩy, mãnh liệt chém vào, đưa nó trực tiếp chém thành hai khúc, xì xì, đỏ tươi dưa hấu dịch bắn tung t ó e ra, rơi vào chưa thành hình hỗn độn trong tinh vực, những này đỏ tươi dưa dịch rồi ở giống như đen k ị c h trái tim hỗn độn tinh vực mô hình trên, liền giống như bị nhiệt độ cao hóa tan trạng thái lòng kim loại rơi vào làm lạnh chất lòng bên trong bình thường màu đỏ r ự n chạch đột nhiên rút đi khói trắng lượn lờ bốc hơi không ngớt làm xong tất cả những thứ này sau hai ruột bị búa bổ ra dưa hấu lại tự nhiên giao hòa ở cùng nhau trong khoảnh khắc vô tận vì diện thống hợp ý chí hiền hóa ra dưa hấu tinh lại lần nữa khôi phục đến nguyên bản tư thái Sách. t ô sắc vi bên trong đôi mắt đẹp hàn quang lạnh lẽo, một tay kéo một thanh lượn lờ phong, lôi quang ám h ỏ a thủy chi tinh t ú y hoa lệ trường kích, thần thái bình tĩnh, một bộ nền trắng viền đen cổ thẳng áo gió không gió mà bay, ở h ư không loạn lưu bên trong bay phần phật, kêu gọi h i ể n thánh, kêu gọi h i ể n thánh, nơi này là sắc vi trí cao, thu đến xin trả lời, Nàng hơi mím môi môi đỏ, cũng không nói chuyện, hoan thoát bên trong hiện ra mấy phần xa điêu dễ nghe thiếu nữ âm lại trực tiếp ở mã nhiên đáy lòng vang lên. cảm giác được sao, loại này cảm giác ngột ngạt, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, chỉ là xa xa nhìn nó, ta đều có loại trở lại lúc trước liên thành ma sơn chiến dịch cảm giác rồi, chỉ có điều, hiện tại ta cùng nó xử t r i n h lịch, Muốn xa xa so với ngày đó ta cùng chín n g h n năm trăm sự trinh lệch đại. Ta hoàn toàn nhìn không thấu vật này đến tột cùng đang làm gì. trên người nó quấn quanh không biết hoàn toàn không có cách nào thôn phệ. chỉ là, mơ hồ có chút linh cảm không lành. luôn cảm thấy nó thật giống ở ngay trước mặt c h ú n g ta bố trí thiên la địa võng. loại này ít bị vũ nhục cảm giác. thật là khiến người ta khó chịu a. ta hiện tại ra tay lời nói, có thể đánh gáy nó bố trí sao, mã nhiên hơi nheo cặp mắt lại, ngay lập tức dành cho đáp lại, thu đến, thu đến, chín n g h n năm trăm, cực h i ể u quân chủ, thời gian trái đất chỉ đi qua hơn một năm, nhưng dù sao có loại dường như đang mơ cảm giác, hờm, tuy rằng chúng ta có tư duy ra tốt thủ đoạn, nhưng loại này bước ngoặt, vẫn là thiếu nói chuyện phiếm một ít tốt hơn. nói tới chỗ này, mã nhiên tựa hồ là đoán được tô sắc vi phản ứng, không có khe nối liền nói. chờ trận chiến cuối cùng sau khi kết thúc, ta có rất nhiều chuyện phải nói cho ngươi, không cần lo lắng không tìm được đề tài. như vậy, hiện tại, trở lại chuyện chính, bình tĩnh đừng nóng, không muốn tùy tiện làm việc, chúng ta tuy rằng không ưu thế gì nhưng cũng không phải tất bại cuộc diện nếu không thì nó đã sớm giết đi vào rồi mặc dù mã nhiên nắm giữ cùng còn lại trí cao chi phối giả so sánh với nhau mấy lần trí cao bản nguyên hắn cũng không có có thể vượt qua trí cao chi phối giả cá thể cực cảnh không biết dưa hấu tinh vừa mới cử động đến tột cùng đối bản thân tạo thành bao nhiêu hao tổn tô sắc vi nhíu mày âm thanh lần thứ hai với mã nhiên đáy lòng vang lên loại này tận dụng mọi thứ lập lác thủ đoạn chỉ có thể nói không hổ là ngươi ngươi mới vừa nói những câu nói kia cùng một trận này sau khi đánh xong ta liền về nhà kết hôn khác nhau ở chỗ nào có thể nói hay không điểm may mắn van cầu rồi hơm nói chính sự cần ta tiêu hao t r í cao bản nguyên nghiệm chứng này dưa hấu c ẳ n kẽ đáy làm cái gì không cuộc diện bây giờ ngươi so với ta càng quan trọng hẳn là nhiều bảo lưu một ít sức mạnh mã nhiên khẽ mỉm cười đáp lại nói không cần thiết đáp án lập tức tới ngay rồi phảng phất vì xác minh hắn theo như lời nói bình thường nguyên bản có chút q u ả n h quẽ hỗn độn tinh vực bốn phía không gian một cơn chấn động Bạch bạch bạch bạch bạch, năm bóng người, hầu như trong cùng một lúc sáng lâm đến bên người mã nhiên, chính là đến từ thần đình năm tôn trí cao chi phối giả, thương liên, kim vực, lam hy, mặt hành, suýt kiêu, cùng trước kia không giống, này năm tên thần đình người chấp trưởng, bây giờ biểu hiện nghiêm túc, trong ánh mắt hiện ra một chút vẻ mệt mỏi, tựa hồ khoảng thời gian này cũng chịu đựng rất nhiều đến từ vô tận vị diện áp lực thần đình một chuyến bên trong cầm đầu thương liên ngoài ý muốn mạo như thiếu niên bình thường tuy rằng thần thái lạnh nhạt lại hết sức lễ phép vô vị trí cao m i ệ n h ạ thôn phệ trí cao m i ệ n h ạ hắn đi tới mã nhiên cùng bên người tô sắc vi đầu tiên là hàn huyên g i a hiệu sau đó khẽ khom người lập tức phủng lên tên là đáp án tình báo, chúng ta liên thủ tiêu hao một ít sức mạnh bản nguyên, có thể phá sương mù, nhòm ngó một vài thứ, vô tận vì diện thống hợp ý chí vừa mới đem sức mạnh vùi đầu vào hỗn độn tinh vực, dẫn đến trong đó sản sinh một ít biến hóa, cụ thể là như vậy. nói chuyện công phu, thương liên đem phần này tin tức trọng yếu trực tiếp lan truyền đến mã nhiên cùng tô sắc vi trong ý thức, hai giả ở thuấn thiềm ở giữa liền đem tin tình báo này tất cả đều tiêu hóa hầu như không còn quả quyết tinh cùng d ư hấu tinh này hai đại ý chí cụ hiện thể trước sau ra tay đã đem cuộc diện triệt để lẫn lộn để chiến lược phương hướng triệt để chinh trích dẫn đến hỗn độn trong tinh vực quy tắc bị rất lớn trình độ vặn vẹo rồi hết thảy tiến vào bên trong quân cờ cá thể năng lực đều sẽ bị áp chế đến điểm thấp nhất ở bên ngoài có thể chuyển núi l ấ p biển thần thông sĩ đến hỗn độn trong tinh vực liền sẽ lập tức trở thành gầy c h ơ xương bệnh đến giai đoạn cối ma bệnh ở bên ngoài có thể chóc tinh ngã nguyệt đại thần thông giả đến hỗn độn trong tinh vực liền sẽ trở thành thường thường không có gì lạ người bình thường ở bên ngoài có thể bóp nát h à n g tinh tùy ý hủy diệt sáng tạo vô số văn minh c ử phách đến hỗn độn tinh vực cũng chỉ có thể nắm giữ chủ cột nhất, bình thường nhất siêu phàm thiên phú. Thậm chí, bởi vì quy tắc quá mức nghiêm khắc, hết thảy tiến vào bên trong quân cờ, đều sẽ bị che đ ẩ y rơi trên thực tế ký ức, mặc dù là trí cao g á n g lâm, cũng không n g o ạ i lệ, quân cờ nhóm chỉ có thể dựa vào song phương t r ầ n doanh lãnh tụ truyền đạt chỉ lệnh sai khiến, hướng dẫn nó tiềm thức hành động. là nó định ra mục tiêu cuộc sống, khiến cho công thành hơi trì, công lược thế i t lực, lớn mạnh tự thân t r ầ n doanh, bởi vì hai đại ý chí gia nhập, dẫn đến hỗn độn trong tinh vực phát sinh tất cả, đều sẽ chiếu r i đến vô tận vị diện cùng trong chủ thế giới, hỗn độn trong tinh vực thắng lợi cán cân su cho chỉ là hơi hơi nghiêng nửa phần, cũng có thể dẫn đến vô số loại quần tiêu vong, văn minh t r ô n vùi, thế giới tan vỡ, mã nhiên gảy gảy ngón tay, đem chính mình từ thương liên nơi này được tin tức đơn giản hóa một p h e n lấy văn tự hình thức gửi đi đến trong gian trực tiếp, lệnh hết thầy khán giả đều có thể nhìn thấy, tô sắc vi chừng mắt nhìn, phấn quyền chùi ở trên lòng bàn tay, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, tiềm thức điện ảnh để tài ma cải bản, gánh vác trực tiếp công năng đỏ lam bảo kính chủ thể yên lặng đem mặt kính nhắm ngay nàng. hiển nhiên, ở ý chí của mã nhiên dưới sự dẫn đường, màn ảnh khóa ở thiếu nữ trên người, thời khắc này, tô sắc vi chính là trong chư thiên vạn giới đẹp nhất tể, vô tận vì diện tập trung cho nàng, ta mới vừa nói cái kia quá nhỏ chúng, phòng chừng cũng không có người nào biết, nổi danh nhất áp đại tác nam cực kiếm xúc, Hẳn là cũng không có mấy người nghe qua. thiếu nữ lên tiếng trôi chảy. ngư khí c h ấ n định. không chút nào bị ảnh hưởng đến cảm giác. đại gia có thể mang cuộc chiến tranh này lý giải thành một bàn có thể sửa chữa thế giới hiện thực siêu phàm cờ. nó yêu cầu trận doanh lãnh tụ trầm bùn. lý trí. thậm chí lãnh khúc đến tàn nhẫn trình độ. bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra quyết đoán chính xác. nó yêu cầu người chấp hành nhóm anh dũng. không sợ, có can đảm hy sinh. quan trọng nhất chính là, nhất định phải tránh khỏi tự chủ suy nghĩ, không mang theo đầu óc đi quán triệt lãnh tụ ý chí. hai người này bên trong, bất luận ai xảy ra vấn đề, cũng có thể dẫn đến nhìn qua tốt đẹp thế cuộc ở trong khoảnh khắc toàn diện vỡ bàn. thậm chí, dù cho là ai cũng không gặp sự cố, chỉ là phối hợp không đúng chỗ. đều có khả năng dẫn đến thảm bại, trò chơi nguy hiểm lớn vô cùng, mặc dù là trí cao chi phối giả, cũng sẽ ngã xuống trong đó, không tham gia cũng không được, túng lên, chỉ có thể đem thắng lời c h ấ p tay dâng cho người, chỉ có điều, dẫn thân vào hỗn đ ồ n tinh vực nguy hiểm lớn như vậy, chúng ta có thể mộ binh đến đầy đủ người chấp hành sao, nói tới chỗ này, tô sắc vi làm nóng người, á n h mắt sáng quắt nhìn về phía mã nhiên, một bộ nóng lòng muốn thử biểu hiện, để cho ta tới làm người thứ nhất anh hùng chứ. Do ta đi đầu, cho đại gia làm cái tấm gương, thôn phệ trí cao đến trở thành chủ vũ trụ t r ầ n doanh người thứ nhất anh hùng, nên là tương đương có sức h i ể u triệu. tuy rằng ở chỗ này trường đánh cờ bên trong một khi chết đi, liền rất khả năng hoàn toàn chết đi. tất cả tồn tại quá dấu vết đều phải bị xóa đi nhưng nếu phụ trách chỉ huy chính mình triệu hoán sư là mã nhiên vậy thì không có gì đáng sợ rồi hí tinh sinh ra hai mươi bảy chương tám trăm linh bảy tám trăm linh bảy bắt được lãnh tụ bài mã nhiên ưu thế sân nhà không có gì đáng sợ rồi tô sắc vi lập tức lắc lắc đầu đ ê m này vẫn chưa hóa thành cụ thể ngôn ngữ nói chư với miệng tử vong lác quên sạch sành xanh. tuy nói thảo lư học xã tinh nhuệ các thành viên ở mã nhiên bản chất h ô n đúc cùng dưới ảnh hưởng. mỗi người đều từ từ đã biến thành hãn không sợ chết đầu sắc hoa. nhưng giống loại này ta không tin. ta càng muốn thử một lần ý nghĩ vẫn là tận lực thiếu xuất hiện một ít tốt hơn. thu hút tâm tư sau, tô sắc vi mỉm cười nhìn về phía màn ảnh. biểu hiện đoan trang hào phóng biểu đạt năng lực cực cường nàng chỉ dùng dăm ba câu liền đem cuộc diện trước mắt phân tích một lần diễn ý sáng tỏ thông tục dễ hiểu thậm chí có chút phản ứng so sánh chậm đầu óc không quá đủ khán giả tận đến giờ phút này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi vô tận v ì diện cùng chủ vũ trụ là hai cách trận doanh đối địch giữa hai bên ngươi không chết thì ta phải lìa đời Trực tiếp gian bên trong một khắc cũng không từng ngừng lại màn đạn. giờ khắc này phần lớn đều tập trung ở tô sắc vi nói tới siêu phàm cờ trên. đại khái hiểu thôn phệ trí cao ý tứ rồi. trận chiến tranh ngày, hoàn toàn không có cách nào tránh khỏi sao. nhìn dáng sấp tựa hồ là không thể rồi. ta không cam lòng a. nào có chiến tranh không phải vì mưu cầu lợi ích. rời đi mâu thuẫn. trên phục vụ tầng đánh cờ. chỉ là bởi vì hai đại ý chí lẫn nhau nhìn đối phương không hợp mắt, quá mức trò đùa rồi, ta có thể chết, nhưng lại không thể nào tiếp thu được bởi vì như thế kẻ nhạt lý do mà chết, ai, bất luận là vô vị trí cao cũng hoặc là thôn phệ trí cao, nhìn qua đều là người rất được đây, nếu như có thể lời nói, bất luận làm sao đều không muốn cùng bọn họ là địch, thá h a ngươi có tư cách thành là đối thủ của người ta sao có ý gì còn nghe không hiểu à? c h í cao chi phối giả trở xuống tiến vào hỗn độn tinh vực bên trong sau đó đều là tầm thường giáng lâm giả cùng trong tinh vực diễn sinh thổ dân không có quá to lớn khác nhau c h í cao chi phối giả giáng lâm trong đó tuy rằng cũng không cách nào sắp hiện ra thực ký ức đưa vào nhưng đều là tài hoa hơn người thiên phú tuyệt luôn hạng người, thậm chí sức sống cùng vận khí cũng sẽ cùng tự thân thế lực mật thiết liên kết trừ phi trận doanh thế lực bị diệt bằng không rất khó tử vong đã hiểu không chính là chiến lược áp xúc mà hết thầy tiến vào bên trong người chấp hành chiến lược đều bị áp chế về không trí cao nắm giữ siêu phàm thiên phú mà ở trong thế giới hiện thực nắm giữ chuyển n ú i lớp biển lực lượng cường lực siêu phàm giả tiến vào bên trong thậm chí ngay cả nửa điểm siêu phàm sức mạnh đều không thể nắm giữ chỉ có thể trở thành bước đi đều muốn thở dốc dừa bệnh lao hô thấp nhất chuẩn vào tuyến là chuyển n ú i lớp biển cảnh ta kia e sợ vô pháp gia nhập rồi này siêu phàm bàn cờ bên trong phát sinh tất cả đều sẽ chiếu d ọ i đến thế giới hiện thực nói cách khác nếu như phe ta quân cờ chiến bại chết trận thế lực bản đồ bị cướp đoạt sẽ dẫn đến trên thực tế có không biết được bao nhiêu vũ trụ vì đó tan vỡ uổng ta vô địch thiên hạ năm mươi năm tự cho là ngang dọc bất bại thế giới vô song lại liền tiến vào hỗn độn tinh vực tư cách đều không có sinh tử chỉ có thể dựa vào cho người khác đánh cờ đáng tiếc đáng trách đáng buồn, người thắng thông ăn, tổ thua nhưng là liền chết cũng không biết chết như thế nào, quá tàn khốc, quá trần trụi rồi, một điểm che đậy văn minh nội khố cũng không cho, đây mới là vô tận thế giới trung cực bản chất sao, loại trò chơi này, ta yêu thích, gia nhập rồi, tuy rằng ta có chóc tinh nã nguyệt bản lính, nhưng đối mặt ánh mặt trời vẫn như cũ tâm sinh kính sợ, đến hỗn độn tinh vực bên trong cũng chỉ có thể làm người bình thường liền không cùng lẫn lộn vào rồi lấy mẫu xem lướt qua một ít đến từ trực tiếp gian khán giả phản hồi mã nhiên vẫn thần thái thong dong chấn đ ỉ n h như thường biểu tình không có nửa điểm sóng lớn đến đây trận chiến cuối cùng đã chính thức mở màn trước cùng bàn nhựt ư xung đột chỉ là dự nhiệt thôi hai trận doanh lớn cao nhất lời sự giả ở giữa là một mất một còn quan hệ theo chiến tranh tiến hành song phương mâu thuẫn tất nhiên trở nên gay gắt đấu tranh hình thức như thế nào đi nữa biến đều che lấp không được trong đó tàn k h ố c bản chất ở sau đó trận này bao phủ vô tận vị diện cùng chủ vũ trụ đấu tranh bên trong máu tươi nước mắt mồ hôi là thứ không đáng tiền nhất Bất luận cái gì đạt đến hỗn độn tinh vực thấp nhất chuẩn nhập tiêu chuẩn sinh mệnh cá thể, chỉ muốn tiến vào trong đó, liền có thể nhận được mời, đồng thời ở trước mắt bên trong đầu thai chuyển thế, dáng lâm với hỗn độn tinh vực, nói đến, thực lực càng mạnh cá thể, tiến vào hỗn độn tinh vực, liền càng chịu thiệt, tô sắc vi ở mã nhiên đáy lòng nhổ nước bọt nói, biên giới này hiệu ứng quá rõ ràng rồi đổi làm thế giới hiện thực một tên trí cao có thể ở không có cung cấp bậc tồn tại tham dự tình huống ung dung giết chết bất luận cái gì cảnh giới không bằng sự tồn tại của chính mình coi như đối thủ nhiều hơn nữa cũng không thể mang đến nửa điểm ảnh hưởng căn bản là không có cách để thắng l ợ i cán cân giao động mảy may thế nhưng đến hỗn độn tinh vực tuy nói trí cao người chấp hành nhóm có thế lực khí vận kề bên người, rất không dễ dàng chết, lại siêu phàm thiên phú c h ắ c tuyệt, nhưng ở cá thể chiến lược phương diện tính quyết định ưu thế, đều bị triệt để xóa đi, đừng nói là bị vây công, mặc dù là ở một mình đấu bên trong, nhất thời không c ẩ n thận, đều có khả năng cống ngầm lật thuyền, trừ ta ra, p h ỏ n g chừng cũng sẽ không có cái nào trí cao đồng ý đi phía trước cho ngươi dò đường rồi. Sở dĩ, cân nhắc xong chưa. mã nhiên trong con ngươi thần quang liếm d i ễ m Âm điệu bình thản, chuyện này không cần ngươi lo lắng. ở ngươi chấp hành số lượng phương diện, có lẽ chúng ta là thế y ế u nhưng ở mặt chất lượng, tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Hốn độn tinh vực tuy rằng chủ yếu là do hai đại ý chí can thiệp mà biến hóa ra cực đặc thù thế giới. nhưng đừng quên, bản chất của nó là cái gì. ngươi vừa nãy không đoán sai. viên kia quả quyết tinh. xác thực đem chủ vũ trụ phương diện quyền chỉ huy toàn bộ giao cho ta rồi. tình hình trận chiến không có đến lửa trắng hóa trước. ngươi liền thủ ở bên cạnh ta. phụ trách bảo vệ ta an toàn. nói tới chỗ này. mã nhiên nhíu nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, châm trước tốt từ ngữ, bổ sung giải thích nói rõ nói. ở trong cuộc chiến tranh này, lãnh t ù cân nặng rất cao, không thể sai sót, hỗn độn tinh vực, trên bản chất là do thương minh chi thư trang thứ ba là căn cứ, diễn biến mà thành, hỗn độn tinh vực bên trong nếu như có nhân vật chính, nhất định sẽ là bị kéo xuống trang thứ ba bên trong tỉ mỉ miêu tả quá người kia, mà sẽ không là cái khác t r í cao. Sở dĩ, chủ vũ chủ bên này, kỳ thực là có ưu thế sân nhà, tô sắc vi tuy rằng tính cách xa điêu hoan thoát, nhưng cũng không phải cái gì không thể cứu chữa ngô ngốc. Nàng phản ứng vô cùng nhạy cảm, ngay lập tức sẽ lý giải ý của mã nhiên, lúc này sáng mắt lên, ngươi là lãnh tụ bài, ta một điểm đều không ngoài ý muốn, chỉ có thể nói này quả quyết tinh có tự mình biết mình, không có loạn điểm tướng, hỗn độn tinh vực bản chất, cái này chẳng lẽ cũng ở kế hoạch của ngươi bên trong sao. mã nhiên, ta bị đả kích rồi, mau nói cho ta biết, nói đây chỉ là cái trùng hợp, mã nhiên không có phản ứng đột nhiên bắt đầu phát bệnh chiến h ữ u vẫn là trước bước kia nhẹ như mây gió diễn xuất căn bản không đáng giải thích bởi vì tô sắc vi nói không sai nay xác thực chỉ là cái trùng hợp hí tinh sinh ra hai mươi bảy chương tám trăm linh tám tám trăm linh tám đều đang mở treo vốn là mã nhiên là nghĩ muốn mượn đóng vai năng lực đem ma t ử hôn chương thăng cấp đến cấp bậc t r í cao chưa từng ngờ tới hai đại ý chí trước sau hạ tràng đem tình cảnh làm lớn, rằn vặt ra trận chiến cuối cùng, hận không thể trực tiếp mau vào đến đại kết cục. đây là khiêu chiến, cũng là cơ hội, hỗn độn tinh vực ưu thế sân nhà, thuần túy là cái bất ngờ sản phẩm. n à y cùng mã nhiên ở cấp ba thời điểm, thành tích cuộc thi có một loại nào đó quy luật gì thường giảm dần hiện tượng hoàn toàn khác nhau đó là hắn hiểu rõ tô sắc vi lúc trước địch hóa tư tưởng sau. ở trên tuyến thời gian hết sức đánh miếng vá, tiến hành đặc thù thao tác, thậm chí, vì để cho thời cấp ba tô sắc vi có thể xem hiểu nơ sơ phương trình nghiệm chứng, mã nhiên còn chuyên môn cho nàng gia tăng rồi một ít tương quan huấn luyện, mọi việc như thế miếng vá có thật nhiều, ở đây không đều một lắm lời, rất nhiều trùng hợp, đều là tất nhiên, tất cả hoang đường, đều là nhất định, Lần này ưu thế sân nhà, bởi vì hai đại ý chí xính liếu, mã nhiên cũng không có cách nào sớm hiểu rõ tất cả, đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc chu đáo, sở dĩ, thật chỉ là bất ngờ, đến mức nói, mã nhiên là cái gì có thể ở trước mặt tô sắc vi duy trì tấm này tất cả đều ở nắm trong bàn tay ngụy trí giả thiết lập nhân vật. nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn đã đem căn cứ kết quả suy luận ngược quá trình kỹ năng này điểm đầy. tiểu thuyết trinh thám, giải mê trong cố sự trí giả hình tượng, chính là những cái kia tác giả sử dụng tương tự sáo lộ khắc họa đi ra, gặp mã nhiên tiến vào không nói lời nào trang cao thủ hình thức, tô sắc vi nhíu mày. nếu ta nói, vô tận vì diện thống hợp ý chí vẫn có chút quá mức truyền thống, khuyết thiếu năng lực đổi mới, vừa nhìn chính là cách chỉ biết được cùng gió, hàng pha ke, đạo văn, không an hiểu sáng tạo ra hòa. Nếu như là ta nắm giữ nó hoặc là cách kia quả quyết tinh sức mạnh, ta liền trực tiếp đem hỗn độn tinh vực bên trong cố sự bối cảnh đổi thành thành đại trò chơi thời đại, hoặc là tiểu thuyết niên đại đọc chi phong. hai cách này chủ đề, ai trò chơi đánh tốt, Kai h phá ra trò chơi chơi vui, tiểu thuyết nhìn nhiều lắm, viết ra cố sự thú vị, sâu sắc, cảm động lòng người, khiến người tỉnh ngộ, làm người suy nghĩ sâu sắc, ai liền có thể trợ giúp phe mình trận doanh kiếm lấy ưu thế. Lời nói như vậy, không chỉ có thể tăng cường lạc thú, càng có thể bằng thêm loạn mấy, hóa giải mất n g ư ờ i ưu thế sân nhà, thuần túy đánh đánh zip zip, vẫn là quá trần trụi một ít, hừm, ta nói như vậy, hẳn là sẽ không ảnh hưởng cuộc diện, rút cuộc đại cuộc đã định, hỗn độn tinh vực đều nhanh phải hoàn thành lột xác cuối cùng rồi, điển hình ăn không được quả nho nói quả nho chua tâm thái, đối tô sắc vi, mã nhiên thực sự là quá hiểu rồi, cô nương này chính là loại kia chơi ga me thời điểm luôn cảm thấy nếu như mình là trò chơi người khai phá trù hoạt, nhất định sẽ làm cho người chơi chơi càng vui vẻ càng thoải mái hơn nhanh lại không biết được lập trường của chính mình từ vừa mới bắt đầu liền không ở những kia ảng tưởng nhân vật vị trí mã nhiên nghe m ỹ mắt hơi co giật không khỏi đáp lại nói dưa hấu tinh kia đem tới cho ta cảm giác tuy rằng cứng nhắc cứng n h ắ c cố chấp không thông đạo lý đối nhân sự thế ước là số không nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì kẻ ngu si nó nếu là thật giống ngươi nói một dạng đi làm lời nói ưu thế liền tất cả ở chúng ta bên này rồi rút cuộc vô tận vị diện cùng chủ vũ trụ so ra ưu thế lớn nhất chính là ở đất rộng của nhiều có vô số văn minh truyền thừa cùng nhân khẩu làm gốc gác chiến tranh tiềm lực khủng bố đến cực điểm không chính diện cứng rắn Nhất định chuyển lĩnh chính mình ngắn công đối phương chi trưởng phải chơi chi lấy trí Đó đối giải vui lại vực vào là r ồ, i mã nhiên, ngươi biệt phân tâm, chú ý nhìn bên kia, dưa hấu tinh cùng quả quyết tinh ở kiếm chuyện, âm thanh của tô sắc vi ở đáy lòng hắn vang lên. trên thực tế, không cần vị này chiến h ữ u thông báo, mã nhiên cũng cảm giác được hai đại ý chí không an phận cử động, Hỗn đ ồ n tinh vực rút lấy hai đại ý chí sức mạnh, đang tiến hành lột xác cuối cùng, đợi được lột xác sau khi hoàn thành, lại nghĩ muốn ở bên trong lưu lại cửa sau cùng đòn bí mật, liền hầu như không thể rồi. kết quả là, ở vừa nãy trong nháy mắt đó, bất luận là chủ vũ trụ ý chí biến thành quả quyết tinh, cũng hoặc là vô tận vị diện thống hợp ý chí biến thành dưa hấu tinh, đều quang minh chính đại ở cho d ư ớ i chứng các đại tướng mở treo. chúng nó mở treo trong quá trình. căn bản không có nửa điểm t r e lấp. một bộ ta mở treo ta kiêu ngạo dáng dấp. chỉ lo người khác không biết nó hay làm cái gì. trong gian trực tiếp khán giả có lẽ xem không hiểu ảo diệu trong đó. thậm chí cảm thấy này hai viên nhìn qua như là phổ thông hoa quả sinh vật cổ quái có chút cộc lúc. thế nhưng chỉ cần đạt đến trí cao lĩnh vực tồn tại. đều nhìn rõ rõ ràng ràng, có thể lý giải t h â n ý trong đó. đơn giản tới nói, vô tận vì diện thống hợp ý chí hóa thân dư hấu t i n h cho dưới c h ứ n g rất nhiều giá trị hơi cao người chấp hành mở ra thiên phú treo, võ thần treo, trí tuổi treo, bối cảnh treo, nó rất thành thật, không một chút nào trộm gian dùng mánh lưới, dường như con bò già bình thường cần cu chăm chỉ, làm chu đáo, sự không lớn nhỏ, hận không thể đem mặt giấy tỷ lệ thắng kéo đến một trăm phần trăm. Dáng tiếc, nó hiển nhiên không làm được trình độ như thế này. Nếu không thì, nó đã sớm đem chủ vũ trụ triệt để tiêu diệt. Căn bản không cần chờ tới hôm nay. chủ vũ trụ ý chí hóa thành quả quyết tinh. lại chỉ làm hai việc. Thứ nhất, nó phó thác mã nhiên lãnh t ụ vị trí. đồng thời đem quyền chỉ huy không hề bảo lưu giao cho mã nhiên. Thứ hai, nó giao cho mã nhiên một loại có thể đột phá hỗn độn tinh vực ký ức che đậy năng lực. c á c h khác quân cờ dựa vào tiềm thức hoạt động thời điểm, mã nhiên lại có thể để bất luận cái gì một viên quân cờ tạm thời thu được hiện thực ký ức, có chỗ cần đến đi tiến hành công lược. nói chung, quả quyết tinh mở treo ý nghĩa chính. chính là đem sự tình giao cho mã nhiên đi làm, không chút do dự mà làm lên hất tay trưởng quỹ. Oành, một tiếng vang trầm thấp, mây khói tràn ngập, đen vịt trái tim biến mất không còn tâm tích, trực tiếp gian bên trong hết thầy khán giả, đều vào đúng lúc này sản sinh một loại nào đó hiểu ra hỗn độn tinh vực đã triệt để hoàn thành rồi lột xác cuối cùng, chỉ cần mình đạt đến chuẩn nhập tiêu chuẩn, ở trong lòng yên lặng hô hoán tiến vào hỗn độn tinh vực liền có thể đem tiến vào bên trong d ẫ n thân vào chiến trường rất nhiều đạt đến thấp nhất ngưỡng cửa cùng tiến vào tiêu chuẩn đám người cũng không mong muốn tiến vào bên trong rút cuộc không mang theo hiện thực ký ức vẹn vẹn dựa vào tiềm thức đi vâng theo trong đầu âm thanh hành động tỷ lệ tử vong cũng quá cao hơn một chút ở hỗn độn tinh vực bên trong chết đi chính là chân chính chết rồi mặc dù là một ít có dã tâm có đầy đủ tự tin không sợ chết lời hại siêu phàm giả cũng muốn nắm chặt thời cơ nỗ lực biến mạnh hơn một chút đợi được chính mình nắm giữ tay không nát hàng tinh cấp chiến lược sau lại tiến vào bên trong chúa tể vận mệnh của mình thậm chí xông ra một vùng đất trời đợi được công thành danh toại sau thu được đến từ vô tận vì diện thống hợp ý chí chủ vũ trụ ý chí phong thường địa cầu phương diện có thật nhiều người chơi ăn không biết ngon thậm chí ngay cả chư thiên un đều không tinh thần đi rồi mà một bộ phận khác lại là kéo dài chính mình ở tại chư thiên un bên trong thời gian dù vậy hỗn độn tinh vực trong x ư ơ n g mù mông lung vẫn cứ án sao ấm ánh lóng lánh vô cùng hào quang mỗi một điểm tinh quang đều đại diện cho một tên r i á n g lâm g i ả mà vẫn trôi nổi ở bên người mã nhiên đỏ lam bảo kính, cũng khảm nạm ở mông lung sương mù bên trên, đem hỗn độn tinh vực bên trong tình cảnh hiển hóa ra ngoài. Hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương tám trăm linh chín tám trăm linh chín cật lực duy trì ngụy trí g i ả thiết lập nhân vật cuối cùng nhẫn nại, khi ánh mắt tập trung ở hỗn độn tinh vực này trên trước mắt, tất cả mọi người trong đầu đều vang lên g i ư ờ n g như hồng trung đại lứ vậy âm thanh, hỗn độn tinh vực bên trong, cộng hữu thương minh mười chín châu, người thắng làm vua, người thua làm giặc, thương minh c á c h này dễ dàng chọc người suy tư từ khóa tạm thời quên không nói chuyện, chỉ nhìn câu nói này, liền có thể biết, nó ở chiêu cáo người đời, bản cuộc chiến tranh là vương đạo chính thống chiến tranh, trí tuổi cùng trí tuổi giao chiến, sức mạnh cùng sức mạnh va chạm, hy sinh, mưu lược, máu tươi, tan khúc, hết thảy yếu tố, đều có thể ở trong đó nhìn thấy, mã nhiên lập tức ý thức được, bất luận cái gì đưa mắt rơi ở vùng tinh vực này bên trên người, đều có thể dựa vào tự thân ý c h í thu được quan sát giả thân phận, thăm dò trong đó phát sinh tất cả sự tình, cùng người chấp hành không giống chính là, quan sát giả cũng không cần thỏa mãn bất kỳ điều kiện gì. Bất luận cái gì sinh linh chỉ cần đồng ý. liền có thể mở mắt đầu quan chắc. đôi này ta đóng vai năng lực tới nói. quá hữu hào một điểm. ánh mắt của mã nhiên ở dưa hấu tinh cùng quả quyết tinh trên người hơi đảo qua một chút. cảm giác loại này quái lạ giả thiết. tựa hồ cũng không đơn độc là một vị nào đó ý chí quyết đoán. mà là do hai bọn họ cộng đồng đánh cờ tạo thành kết quả. Quên đi, không muốn những thứ này, trung quy không có ý nghĩa gì, nói không chừng, là tương lai đột phá đến t ầ n g thứ càng cao hơn ta bố trí xuống thủ đoạn, hay là chịu đến tô sắc vi cảm hóa, mã nhiên giờ khắc này tâm thái hài lòng, so sánh lạc quan, bạch, một bóng người, đột ngột xuất hiện tại vô tận vì diện thống hợp ý chí bên cạnh xem ngoài ý muốn mạo chính là hắc ám chí cao nguyệt sinh vị này làm việc hảo hiệp phóng túng bất kham chí cao chi phối g i ả là mã nhiên ngăn đao sau vẫn chưa chết đi ngược lại bị nhốt lại rời đi chủ vũ trụ vốn là cũng là Bàn n h ư ợ c ép đáy hòm sát chiêu chính là vô tận vì diện thống hợp ý chí để cho hắn dùng tới đối phó mã nhiên. Là nghĩ phải bắt được mã nhiên, mà không phải trực tiếp giết hắn. Chủ động hiến thân ngăn đao nguyệt sinh, tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn chết đi, hay là bởi vì nguyệt sinh vận khí đầy đủ tốt. Trong chư thiên vạn giới, hiện nay cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một tên hắc áng trí cao vì cách phù hợp giả. sở dĩ, vô tận vì diện thống hợp ý chí hóa thân viên kia d ư hấu tinh tựa hồ cũng không muốn đem hắn trực tiếp giết chết, mà là muốn rác s ư ở i lợi dụng, che đ ẩ y rơi nguyệt sinh ký ức, đem hắn ném vào đến hỗn độn tinh vực bên trong, lấy phe mình trận doanh quân cờ thân phận, dựa vào tiềm thức đi thi hành mệnh lệnh, khuyết ăn tình của ngươi, ta đã trả lại rồi, nguyệt sinh đứng ở hỗn độn tinh vực một đầu khác đối với mã nhiên nói ta không có cách nào chống cự chỉ thị của nó ở trước mặt nó ta thậm chí ngay cả tự sát cũng không làm được sở dĩ rất xin lỗi tuy rằng cá nhân ta càng muốn cùng ngươi làm bằng h ữ u nhưng chúng ta trời sinh lập trường không giống chỉ có thể trở thành kẻ địch rồi có lẽ đây chính là cái gọi là tạo hóa t r e o người chứ. Gặp lại, có thể là vĩnh biệt, hay là bởi vì nguyệt sinh tự do chịu đến dưa hấu tinh hạn chế. âm thanh của hắn cũng không thể xuyên thấu qua hỗn độn tinh vực lan truyền cho thân ở chủ trong vũ trụ bất cứ người nào. nhưng là chỉ cần thấy được khẩu hình của hắn cùng biểu tình. liền có thể hiểu ý đồ của hắn. này sẽ không là vĩnh biệt. mã nhiên mỉm cười nhìn về phía nguyệt sinh. không tiếng động mà nói, ta sẽ tận lực cứu vớt mỗi một cái đáng giá cứu vớt người, ngươi cũng không ngoại lệ, nếu như, nếu như mình có thể đạt đến hai đại ý chí cấp độ, có lẽ liền có thể chân chính nắm giữ trên thế giới này tất cả quyền hạn cùng sức mạnh, chân chính làm được mở miệng thành phép thuật, không có bất luận cái gì hạn chế, mặc dù là có chiến hữu tử vong, hy sinh, chính mình cũng có thể đem bọn họ phục sinh lại tuy rằng không chịu thừa nhận chính mình thành phần nhưng từ vừa mới bắt đầu chính là cái người chủ nghĩa lý tưởng mã nhiên như vậy ước ao tựa hồ chú ý tới nguyệt sinh cùng mã nhiên ở giữa s a o lưu dưa hấu tinh vi vi di chuyển một chút cũng không gặp nó có cái gì dư thừa động tác hát áng trí cao liền hóa thành một đạo tinh quang vùi đầu vào hỗn độn tinh vực trong sương mù đối phương đã bắt đầu ném vào cao cấp chiến lược rồi, mã nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía thần đình mấy tôn trí cao chi phối giả, dưới cái nhìn của ta, sức mạnh của các ngươi với thế cuộc rất quan trọng. nhưng, nguyên nhân chính là như vậy, mới không thể thừa thế xông lên toàn bộ q u ă n g vào đi, cần hơi thêm nhẫn nại, tạm thời chờ đợi một thời gian ngắn, muốn nắm lấy thời cơ, tìm tới kẻ địch trên chiến lược kẽ hở, thừa thế xông lên, bắt thắng lợi cuối cùng, nhẫn lại, chờ đợi, bình tĩnh đừng nóng, không có ai so với mã nhiên càng d é p những từ ngữ này rồi. ý theo bản tính của h ắ n h ậ n không thể chính mình trực tiếp hạ tràng đánh xuyên qua hỗn độn tinh vực, cướp đoạt thắng lợi cuối cùng chiến công. đ á n g tiếc, h ắ n không thể làm như thế, thậm chí, Ở thu được trận chiến cuối cùng thắng lợi thành quả trước, mã nhiên đều phải muốn duy trì tấm này ngụy trí giả thiết lập nhân vật, coi như là tình cờ bản tính bại lộ, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho người khác một loại bình thường tính tình g ầ n sóng cảm giác. khổ sao, rất khổ. đây là trái với nhân tính, phản bội bản tính, kiềm chế thiên tính cử động, có thể trên vai trách nhiệm cùng trong lòng s ứ mệnh cảm, rồi lại để mã nhiên tiếp tục kiên trì nghe được mã nhiên lời nói này sau thương liên khẽ gật đầu cũng không có đối với hắn lên tiếng biểu thì bất kỳ gì nghĩ gì vô vị trí cao miệng hạ là chủ vũ chủ ý trí chọn lựa ra lãnh tụ ta đồng ý phục tùng vô điều kiện ngài chỉ l ệ n h làm thương liên trung thực giúp đỡ lực lượng trí cao lam hy tự nhiên cũng sẽ không cùng lão đại làm trái lại thời gian trí cao mặt hành thì càng không cần nhiều lời. sớm đã bị xúi g ụ c hắn, chỉ lo lắng cho mình không cẩn thận liên lụy mã nhiên, lại làm sao có khả năng ở loại này thời khắc mấu chốt đi ra khuấy gió nổi mưa đây. hắn tuy rằng sợ chết, đối vĩnh sinh chấp niệm từ yếu ớt thời gian vẫn kéo dài đến hiện tại, nhưng ở đại cuộc diện trước, hắn vẫn có thể phân rõ cái gì là đối cái gì là sai. mà không nói chuyện phản bội đồng chí không phù hợp mặt hành t í n h tình. riêng là chủ vũ trụ chiến b à i hậu quả, hắn liền tuyệt không chịu gánh chịu bị cái kia dưa hấu lớn tinh thanh toán hạ tràng. xác suất lớn là hoàn toàn chết đi. rất khó có loại thứ hai kết cục. đối với vô tận vì diện thống hợp ý chí lãnh huyết, hắn sớm có nghe thấy rồi. thần đình cao nhất lời s ự giả cũng đã đưa ra phản ứng. người hiền lành công đức trí cao kim vực tự nhiên cũng sẽ không nhảy ra phá hoại bầu không khí. duy nhất nhìn mã nhiên không quá hợp mắt luôn hồi trí cao x i ế t kêu giờ khắc này tuy rằng trong lòng khó chịu. không quá đồng ý tiếp thu mã nhiên sắp x i ế p nhưng cũng không có tại chỗ đâm. nỗ lực kiềm chế lại nội tâm không bình tĩnh. hai tay ôm ngực. nguyên chờ đợi. như vậy, hiện đang vấn đề đến rồi. Phe địch trước tiên phái ra hắc ám trí cao nguyệt sinh làm quả thứ nhất chiến cờ, mà phe mình trận doanh thích hợp ứ n g cử viên, đều bị mã nhiên phủ định, muốn dựa vào hỗn độn tinh vực bên trong tự nhiên diễn hóa đi ra phe mình thổ dân thế i t lực đánh thắng cuộc chiến tranh này. l o ạ i kia xác suất gần như là số không, sở dĩ, đến tột cùng do người nào chịu trách ra trận mở đường, vượt mọi trông gai đây, mã nhiên vỗ tay c á c h đột, đùng, ba bóng người, đột nhiên xuất hiện tại hỗn độn tinh vực bên ngoài. Hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương tám trăm m ư ơ i tám trăm m ư ơ i chống c ử thần phục ba viên chiến cờ, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, chính là dung hợp t r í cao thanh đại, không gian t r í cao bùi minh cùng mệnh vận t r í cao chu đỉnh, ở chư thiên un bên trong hành trình, để bọn hắn sử dụng thân thể thu được ở chân không cùng cực đoan hoàn cảnh vũ trụ bên trong sinh tồn cơ sở năng lực không đến nỗi biệt khuất bởi vì hoàn cảnh mà chết ba vị mời đến mã nhiên nhìn ba tên đặc thù tù binh cũng không phí lời chỉ chỉ hỗn độn tinh vực phương hướng trực tiếp cho thấy ý đồ của chính mình nghe nói như thế thanh đại nguyên b ả n mặt không hề cảm xúc mặt trước mắt biến sắc tuy rằng không từng nói nhưng áng mắt cũng biến thành nham hiểm lên đầy mặt viết không vui mà không gian trí cao bùi minh cũng cùng hắn tương tự trong ánh mắt tất cả đều là chống cự chỉ có điều biểu hiện càng túng một ít thậm chí cũng không dám ở trước mặt mã i nhiên biểu hiện quá rõ ràng ở hỗn độn tinh vực này bên trong chết rồi chính là thật chết rồi vì cách đều sẽ bị người cướp đoạt đầu ấp bình thường trí cao, ai nguyện ý đi a, ngược lại bọn hắn không vui, mệnh vận trí cao chu đỉnh phản ứng trước sau như một, rất cương mãnh, một bộ không sợ chết vong tư thái, hắn đầu thiết nhìn về phía mã nhiên, ngữ khí cứng rắn nói, ngươi nói để ta đi vào, ta liền đi vào, ta kia chẳng phải là thành ngươi bộ hạ, vì chủ vũ trụ mà chiến, được. vì ngươi mã nhiên tác chiến, không được, ngươi có gan liền giết ta, cái tên nhà ngươi đối với ta chỗ làm tất cả, ta không có một khắc quên mất, mặc dù là ở chư thiên ôn bên trong chinh chiến thời điểm, cũng hàng ngày nhắc nhở chính mình, không ngừng nhắc nhở tự thân, tuyệt không thể quên lại c ầ u hận, một khi có cơ hội mà nắm giữ đủ thực lực, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi giết chết, khiến ngươi hoàn toàn chết đi khiến ngươi cũng thưởng thức một hồi ta những năm này chịu đến khuất nhục t h ù này hận này không đổi trời chung bất luận làm sao ta chắc chắn sẽ không khiến ngươi vừa lòng đẹp ý dù cho là hồn phi phách tán chân linh tiêu vong vì cách bị tước đoạt ta chu đ ỉ n h cũng quyết không đầu hàng chu đ ỉ n h từ trước đến giờ là như vậy tính cách ở chư thiên un bên trong bị s a điêu các người chơi h ô n đúc nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thay đổi bản tính. có thể hắn nói chuyện như vậy, ít nhiều gì là mang theo một ít tự giận mình tâm tình. nếu như hắn thật cho là mình dù cho là có một phần ngàn tỷ xác suất thành công trở mình, đem mã nhiên đánh ngã, hắn cũng sẽ không nói ra như vậy gần như não tàn hung hăng lên tiếng, mà là sẽ chọn ẩ n nhẫn phát dục. liền g i ố n g như nằm gai nếm mật việt vương câu tiến bình thường, mã nhiên chỉ là nhìn chu đỉnh một mắt, liền đem hắn hết thầy tâm tư toàn bộ thấm nhuần. ngươi muốn muốn chết, ta có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu này, nhưng phải chờ tới hỗn độn tinh vực chiến tranh triệt để sau khi kết thúc. rốt cuộc, hiện tại hy vọng bị ta tự tay chôn vùi trí cao chi phối giả có thật nhiều, tạm thời còn chưa tới phiên ngươi, nghe nói như thế, trên mặt chu đình biểu hiện nhất thời trở nên khó xem ra. Hắn biết, mã nhiên nói chính là nói thật, nói thật là nhất có lực sát thương vũ khí. xa không nói chuyện, vừa nãy linh hồn chí cao bàn nhược, không phải hy vọng mình có thể bị mã nhiên tự tay giết chết sao. Tên kia thua ở quang minh chí cao cùng hắc áng chí cao liên thủ lại, lại còn cảm thấy không vừa lòng, nhất định phải bị mã nhiên tự tay giết chết. mới cảm thấy vinh quang, chu đ ỉ n h không phải không thừa nhận, chính mình hiện tại trạng thái cùng tình cảnh, nếu như có thể bị mã nhiên tự mình đưa ma, vậy cũng vẫn có thể xem là một loại kết thúc hoàn mỹ rồi. h ú n g hồ, ánh mắt của mã nhiên tập trung ở trên người chu đ ỉ n h chợt lại đem tầm mắt lay động qua thanh đại cùng bùi minh, thăm thắm nói, ta cũng không cần trưng cầu các ngươi đồng ý, làm trận doanh lãnh tổ ta, chỉ cần ở trên người các ngươi lưu lại đánh dấu in dấu, đem bọn ngươi v ù i đầu vào hỗn độn tinh vực bên trong, coi như là đạt thành mục đích rồi. nghe đến đó, bùi minh cùng thanh đại không khỏi hai mặt nhìn nhau, tuy rằng trong lòng rất không chịu thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy, hỗn độn tinh vực bên trong tên là người chấp hành trên thực tế là quân cờ nhân vật, mặc dù là trí cao chi phối giả đến đóng vai, cũng phải bị triệt để che đậy ký ức, vô tận vì diện thống hợp ý chí hóa thân x ư a hấu t i n h cho nó dưới chứng rất nhiều đại tướng mở ra tài nguyên, bối cảnh, thiên phú, chiến đấu trực giác ngoài hạng treo, chủ vũ chủ ý chí cho mã nhiên mở ra xuyên thấu ký ức che đậy treo. đồng thời, mã nhiên có thể mang phần này năng lực phó thác nó dưới chứng bất luận cái gì một con cờ. rõ ràng, mã nhiên tuyệt đối không thể là thanh đại. Bồi minh, chu đỉnh đám người đột phá ký ức che đậy. hừ hừ, tô sắc vi đứng ở bên người mã nhiên, hung áp nhìn chằm chằm ba tên tù binh, trong ánh mắt uy hiếp lộ gió trên mặt. mã nhiên để bọn hắn đều tiến hỗn độn tinh vực, còn dám ở chỗ này bức bức cằn nhằn. đám người kia, thực sự là cho thể diện mà không cần. thật sự coi mã h i ể n thánh dễ nói chuyện, kẻ này có thể tâm nhãn nhỏ rồi. Rõ ràng, bùi minh bị tô sắc vi hung thần áp sát ánh mắt nhìn chăm chú cả người khó chịu, lúc này hướng mã nhiên biểu lên trung thành, ta nguyện ý nghe từ ngài chỉ huy, chỉ cần bị trận doanh in dấu đánh dấu, ném vào hỗn độn tinh vực bên trong. thanh đại, bùi minh, Chu đ ỉ n h liền nhất định sẽ thiên nhiên trở thành mã nhiên dưới c h ứ n g chiến lược. đây là không thể kháng cự. nhất định chuyện sẽ xảy ra. cùng với ở đây phản bội đại t h í không bằng lùi một bước trời cao biển rộng. cùng mã nhiên biệt manh mối. hầu như giống như là tự sát. dù cho là như thế nào đi nữa nghĩ không ra. bùi minh cũng không nguyện làm loại này ngốc nghích sự tình. hắn một số thời khắc thậm chí hoài nghi. Chu đình có phải là lúc trước chiếm cứ mệnh vận trí cao vì cách thời điểm bị thương tồn được tư duy đã biến thành cùng tội vũ trụ ý chí một dạng người điên kẻ ngu si mới sẽ cùng mã nhiên khắp nơi đối n h ị c đây không phải đang tìm cách chết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ta xem trọng ngươi mã nhiên hướng về bùi minh khẽ gật đầu thanh đại là ưu tú nhất nhất có kiên trì nằm vùng Bùi minh tuy rằng rất sợ chết, nhưng hắn tính cách cùng trong tiềm thức vẫn tồn tại có thể lợi dụng điểm nhấp nháy, kém coi nhất kết quả, cũng có thể mang hắn xem là một tên thuần túi kinh sợ hình chiến l ự c Chu đỉnh thì càng không cần nhiều lời rồi. Thế giới hiện thực bên trong, hắn cùng mã nhiên không hợp nhau, là khối cứng đến ly kỳ xương, cậu cũng không muốn đi gặm hắn. nhưng là tiến vào hỗn độn tinh vực bên trong, bị che đ ẩ y ký ức sau, chu đ ỉ n h liền sẽ lập tức trở thành mã nhiên dưới c h ứ n g dũng mánh nhất, nhất nhanh nhẹn một viên đại tướng. hơn nữa, là loại kia chết rồi mã nhiên cũng sẽ không đau lòng dũng tướng. bùi minh cúi đầu, giữ yên lặng, lén lén lút lút cho bên cạnh thanh đại một cái ánh mắt, để đồng bạn không muốn tìm đường chết, địa thế còn mạnh hơn người, nên cuối đầu lúc phải cuối đầu, cốt khí có thể không có cách nào để bọn hắn sống sót, ai, thanh đại thở dài, đồng d ạ n g làm tù nhân quang minh trí cao lâm khả đãi ngộ so với bọn hắn tốt thì thôi, có thể lý giải, rốt cuộc tên kia từ vừa mới bắt đầu liền không có ở trước mặt mã i nhiên đoạt lấy danh tiếng, quả thực so với bùi minh còn muốn rất sợ chết gấp một vạn lần, nhưng là, tại sao liền linh hồn trí cao bàn nhược đều không có bị yêu cầu tiến vào hỗn độn tinh vực bọn hắn không tin mã nhiên có thể ở như thế trong thời gian ngắn tìm tới linh hồn trí cao vì cách thích cách giả nào có chuyện trùng hợp như vậy ạ vô vị trí cao miệng hạ ta có nghi vấn thanh đại như là trong lớp hướng lão sư nêu câu hỏi học sinh một dạng giơ tay lên mã nhiên nhàn nhạt nhìn hắn một mắt n g ứ khí bình tĩnh nói Thanh đại cũng không dám thừa nước đục thả câu, hoặc là lãng phí đối phương thời gian. được chuẩn có thể sau, liền lập tức mở miệng nói. nếu như ta nhớ không lầm lời nói, linh hồn chí cao bàn nhược, hẳn là cũng đã trở thành ngài tù binh. sở dĩ, ta có chút ngạc nhiên. lẽ nào trên người hắn có cái gì ngoài ngạc giá trị, mã nhiên trực tiếp đánh gãy thanh đại lên tiếng. sai rồi. Hắn ý tứ sâu xa nhìn ba tên này trí cao tù binh, để cho các ngươi tiến vào hỗn độn tinh vực, là cho các ngươi một cơ hội, sống chết có số, có thể hay không nắm chắc cuối cùng may mắn còn sống sót cơ hội, đến nhìn các ngươi biểu hiện của chính mình cùng phát huy, đến mức bàn nhược, làm khẩu phần lương thực Hắn, không có cơ hội lựa chọn, hí tinh sinh ra hai mươi bảy, chương tám trăm mười một tám trăm mười một kiếm thủ chỉ là bị quá đáng thần hóa người nghe xong mã nhiên mấy câu nói sau nguyên bản liền thật không dám phản kháng thanh đại cùng bùi minh lập tức không lên tiếng rồi khẩu phần lương thực cái từ này nghe tới thực tại quá mức bất tường một ít xương cứng chu đỉnh lông mày xoay ngang tựa hồ còn muốn muốn nói cái gì có thể lời đến bên mép lại đều bị mã nhiên một cái ánh mắt chém tiến vào trong cổ họng, bị é p nuốt vào bụng bên trong, lời gì cũng không nói ra được rồi. như vậy, các ngươi tiên tiến hỗn độn tinh vực, mã nhiên ánh mắt bình tĩnh, n h ẹ khẽ vấy một cái tay, nếu như biểu hiện đầy đủ tốt, có thể ở phía trên chiến trường chứng minh giá trị của chính mình, đợi được tất cả b ụ i mầm lắng xuống sau. để cho các ngươi giành lấy tự do cũng không phải không được. theo động tác của hắn, chu đình, thanh đại cùng trên người bùi minh hiện ra ánh sáng màu xanh lam sấm, thân hình từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ trở thành ba điểm ánh sao màu lam, ném vào hỗn độn tinh vực bên trong. cùng lúc đó, vô tận vì diện thống hợp ý chí hóa thành dưa hấu tinh cũng không có làm nhìn. tuy rằng không biết được nó đến tột cùng dùng thủ đoạn gì nhưng từ hỗn độn tinh vực bên trên thêm ra đến ánh sao màu đỏ lấm tấm số lượng đến nhìn nó động viên công tác làm tương đối khá các ngươi tốt nhất lấy quan sát giả thân phận tiến vào hỗn độn tinh vực trước tiên quan sát thế cuộc để tiềm thức thích ứng chiến trường hoàn cảnh mã nhiên nhìn về phía trong thần đình vài tên trí cao chi phối giả ngữ khí bằng phẳng rồi lại nói năng có khí phách ẩ n chứa một luồng để người làm chi tín phục sức mạnh đợi đến lúc thời cơ chín mùi ta sẽ thông báo cho các ngươi thương liên kim vực lam khi xích kiêu mặt hành rồn rập gật đầu không có biểu t h ị gì nghị thế là mã nhiên nghiêng đầu đi nhìn về phía bên người tô sắc vi làm trần doanh lãnh tụ ta nhất định phải hết sức chăm chú đem tất cả tinh lực đều vội đầu vào chỉ huy trên, vô pháp bận tâm c á c h khác, nhiệm vụ của ngươi càng thêm gian khổ, không chỉ có muốn ở bên cạnh bảo vệ ta an toàn, hơn nữa còn muốn nhất tâm lưỡng dụng, đồng thời làm quan sát giả, quan sát thế cuộc, đợi được thời khắc cần thiết, bất cứ lúc nào ném vào hỗn độn tinh vực tác chiến, tô sắc vi không cảm thấy hắn đang nói đùa, đồng giảng nghiêm túc đáp lại nói, yên tâm, nếu như ai nghĩ muốn ra tay với ngươi, đến trước tiên dấm lên thi thể của ta, tình huống bây giờ là, mã nhiên làm chủ vũ trụ trận doanh trí cường điểm, cũng tương tự là điểm bạc n h ư ợ n một khi hắn ở hỗn độn tinh vực bàn ở ngoài bị trảm thủ, sẽ dẫn đến cuộc diện triệt để vỡ rơi. Trời mới biết chủ vũ trụ ý chí hiền hóa ra ngoài quả quyết tinh còn có thể hay không thể dành cho người thứ hai lãnh tụ thân phận. rốt cuộc nó cho người cảm giác ít nhiều có chút điên điên khùng khùng. không phải rất đáng tin dáng vẻ. coi như nó có thể làm được. thì có ai dám bảo đảm mình nhất định sẽ làm so với mã nhiên càng tốt hơn đây. e sợ không có rồi. mặc dù là tự tin cứng cỏi như tô sắc vi. cũng chỉ là muốn ở cá nhân võ lực phương diện cùng mã nhiên cạnh tranh, ở năng lực lãnh đạo cùng nhân cách mỹ lực phương diện, nàng xưa nay không cho là trên thế giới có ai mạnh hơn mã nhiên. như vậy, hiện tại, ta đến nghe mã nhiên chỉ huy, phân ra một ý nghĩ hóa thân, lấy quan sát giả thân phận tham gia hỗn độn tinh vực, tô sắc vi trong lòng k h ẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi vào trên người mã nhiên, giữa chân mày hiện ra một tia khói trắng ngoài ra phần lớn tinh lực muốn dừng lại ở bên ngoài bảo vệ an toàn của hắn này khói trắng từ từ vặn vẹo đan biến ào trở thành một quy bản g i ả n bút h ỏ a tư thái loại nhỏ tô sắc vi chỉ thấy tiểu nhân này vung lên cây tăm giống như trường kích thả người tiến vào hỗn độn tinh vực bên trong tinh vực bên trên bao phủ trong x ư ơ n g mù mơ hồ thêm ra một điểm ánh sao màu trắng. ánh sao màu lam. đại biểu chủ vũ trụ một phương người chấp hành. ánh sao màu trắng. đại diện cho song phương trận doanh khán giả. ánh sao màu đỏ. đại biểu vô tận vì diện người chấp hành. mã nhiên ánh mắt khóa chặt ở hỗn độn tinh vực bên trên. phát hiện ảm đạm ánh sao màu trắng nhiều nhất. đỏ lam ánh sao về số lượng tạm thời không có kéo ra rõ ràng trinh lịch. Hắn tầm mắt độ lịch, nhìn về phía đối diện dưa hấu tinh. đây là muốn đánh một trận đánh lâu dài, dựa vào chiến tranh gốc gác xây dưa đến chết ta. tình huống bây giờ là, vô tận vị diện một phương rõ ràng không có suất toàn lực, mã nhiên tâm thần niệm chuyển ở giữa, lấy ngũ tâm triều thiên tư thế ngồi ship bằng ở, giữa chân mày bay ra một đạo kim quang ống ánh, ném vào hỗn độn tinh vực, cả người phản phất rơi vào chợp mắt trạng thái, hỗn độn tinh vực, nhiên châu, một tòa dựa vào núi, ở cảnh sông trong tiểu trấn, hơn hai mươi người mười lăm, mười sáu tuổi thiếu niên, đang ở đổ mồ hôi như mưa luyện kiếm, tốt, chưa hôm nay kiếm nghệ huấn luyện chấm dứt ở đây, vạn hải hào gánh vác trường kiếm, âm thanh vang dội nói, tuy rằng các ngươi đều không có siêu phàm thiên phú, nhất định không thể thu được trường sinh cửa thì nhưng chỉ cần dụng tâm luyện tập m à luyện ra một thân sát phạt bản lĩnh đến trên chiến trường kiến công lập nghiệp anh dũng giết địch lập xuống quân công đồng d ạ n g có thể nổi bật hơn mọi người trong kiếm tự có hoàng kim ốt trong kiếm tự có nhan như ngọc mặc dù là p h ạ m nhân đem kiếm thuật tu luyện tới đạt tới hóa cảnh cũng khả năng giết chết chân chính siêu phàm giả nếu như trong các ngươi có ai có thể làm được trình độ như thế này nhất định có thể hưởng một đời vinh hoa uống say liệt rượu xuyên tốt nhất siêng y ăn ngon lành nhất món ngon cưới xinh đẹp nhất nàng dâu chỗ lớn nhất biệt thự lời này nói vô tục không có gì lớn đạo lý có thể các thiếu niên chính là thích nghe những thứ này nghe được cuối cùng nguyên bản mệt đến như con chó le lưới các thiếu niên trong mắt lập lòe ánh sáng nhỏ bị khích lệ nhiệt huyết sôi trào hận không thể mau mau lớn lên thành niên biến thành vũ d ũ n g hào phóng kiếm hiệp kiến công lập nghiệp tuyên dương danh tiếng thành tựu một phen v ĩ nghiệp bị rót một bụng tâm linh canh gà các thiếu niên r ồ n dập l i ế u ra l i ế u xíu la hét lên ông nội ta cùng phụ thân lao lực hai đời, mới xúc tích rơi xuống đầy đủ gia tài, c u n g ta tu luyện kiếm đạo, hàng ngày ăn thịt, ta nhất định phải thật tốt nắm chặt cơ hội, trở thành vạn sư đắc ý nhất môn sinh, biệt nằm mơ rồi, liền ngươi kia c ẳ n g tay c ẳ n g chân nhỏ, vừa nhìn chính là thường ngày dược liệu cung cấp không đủ, chỉ có thể dựa vào ăn thịt chống đỡ, thân thể thiếu hụt, Ký huyết suy yếu. Căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta mới là vạn sư môn dưới tối cường đ ệ tử. Ha, các ngươi đều đi tranh người thứ hai đi. Ta lòng từ bi. đ e m thủ tịch vị trí lấy đi rồi. Chỉ dựa vào kiếm khí sắc bén. Có gì tài ba. Ta phải có một cái thính phong kiếm. Thắng ngươi chỉ cần mười chiêu. đó là ta tổ tiên tích lũy xuống của cải ưu t h í ta dựa vào cái gì không cần ngươi muốn truy cầu công bằng sao không cùng những kia cùng khổ nhân ra một dạng không cần dược liệu rèn luyện bổ d ư ỡ n g thân thể không ăn thịt ăn hàng ngày chịu khổ nghe các thiếu niên tiếng bàn luận vạn hải hào lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói chỉ có thành với kiếm mới có thể cực với kiếm đạo các ngươi là ta mang quá kém coi nhất một nhóm nói tới chỗ này, vạn hải hào thở dài, ta không phải n h ầ m vào ai, ý của ta là, từ khi kiếm thủ thần ẩm, thất toàn kiếm t ô n g phân liệt sau, n à y thương minh trên mặt đất kiếm đạo, liền ném đi truyền thừa, một đời không bằng một đời rồi, dựa theo thế gian quy luật phát triển đến nhìn, vốn không nên như vậy, hiện tại so với quá khứ mạnh, tương lai so với hiện tại mạnh, như vậy mới đúng, nguyên bản đang ở một bên khoác lác một bên bảo dưỡng bội kiếm các thiếu niên, nghe nói như thế, dồn dập sù lung, kiếm thủ lâm cầu bài truyền thuyết quá mức ly dị ai cũng không biết được là thật hay g i ả lấy sức lực của một người, hoàn thành nhân tục đại nhất t h ố n g gánh vác nhân tục, chống lại thiên tai, nhịp thiên quật khởi, đây thật sự là người có thể làm được sự tình sao, Tán t h à n h kiếm thủ cũng chỉ là thân thể phàm thai nhân loại thôi, hay là hắn bọn đồ t ử đồ tôn hiếu tâm quá đáng, ảnh hưởng từ thân sức phán đoán, ở sách lập truyền ra trong quá trình, đem hắn quá đáng thần hóa cũng chưa biết chừng, vạn hải hào nhíu mày lại, trên mặt hiện ra một chút vẻ giận dữ, giữa lúc hắn chuẩn bị động thủ giáo huấn một hồi những môn đồ này thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa